La Hồng sở dĩ cho phép Thẩm Chiêu ở thu hoạch vụ thu như vậy vội thời điểm chỉ làm nửa ngày sống. Một là bởi vì Thẩm Chiêu cái đầu tiểu, chỉ có thể cắt hạt thóc, không thể đánh cốc. Mà Thẩm Chiêu làm việc tốc độ mau, lại có La Hồng thê tử thẩm thị cũng ở cắt lúa. La Hồng một người đánh cốc, tốc độ căn bản theo không kịp hai người cắt lúa. Nhị là bởi vì hạt thóc La Hồng chậm rãi thu hoạch cũng có thể thu xong, dược liệu giá trị lại lớn hơn rất nhiều. Hiện tại Thẩm Chiêu chính là hắn cây dụ tiền. Hắn đương nhiên lựa chọn làm thẩm chiêu đào dược sáng tạo lớn hơn nữa giá trị. Vậy ngươi tới hỗ trợ thu hoạch vụ thu, nơi nào có thời gian đi tìm dược. Nếu là tìm không ra dược, hắn không được lại đánh ngươi sao? Cố kiều một bên đem phá đi dược thảo đắp ở thẩm chiêu chọn phá bọt nước chỗ, một bên hỏi. Trung thu trước ta đi dạo đỉnh núi, tìm được rồi một ít dược lại không có thải, chờ trở về thời điểm lộng hai cây là được. Nhập thu sau dược không hảo thải cũng thuộc bình thường, bằng không chỉ sợ vào đông đều phải bị đuổi kiểm sơn tìm dược. Thẩm Chiêu trả lời. Cố kiều thở dài, biết hắn người này cực có chủ ý, liền tính là tưởng khuyên hắn không tới hỗ trợ, hắn cũng định sẽ không đồng ý, đơn giản không lãng phí môi lưới, từ hắn đi. Bất quá duy nhất đáng giá cao hứng đại để chính là thẩm Chiêu đã nhiều ngày tốt xấu có thể ở các nàng ra ăn mấy đốn cơm no. Như vậy bận rộn mệt nhọc nhật tử rằng có 5 ngày sau, trong thôn nhân ra rốt cuộc đều đem nhà mình lương thực thu xong rồi. 8 tháng 21 ngày hôm nay, mọi người đồng tâm hiệp lực, chỉ tốn nửa ngày thời gian. Cùng đem cố bà tử ra chưa kịp thu hoạch tam mẫu đất hạt thóc một khối lộng về nhà. Mà chiêu đãi mọi người, sớm một chút chính là cháo trắng, bánh trung thu xứng yêm dưa chuột, giữa trưa cơm chính là trương đại bạch cơm cũng mai thị xào kia một nồi to thu ra cùng cải trắng. Lúc này cố kiểu ra tiết sau nhà mình thu hoạch hạt thóc đã phơi khô hai túi, cố bà tử toại khai kho lúa, đem kho lúa hoàn toàn mà quét tước một phen, thanh trừ mạng nhện cùng cho bụi, sau đó mới đưa lương thực đổ đi vào. Cố Kiều vẫn là lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá nhà mình kho lúa. Kho lúa là dùng tấm ván gỗ chế thành, ngoại hình tựa như một tòa bị nâng lên một phòng ở, ngăn nắp. Bốn con rác là bốn căn thô to cây cột, mà mỗi một mặt thương bản trung gian cũng là một cây đại cây cột, tổng cộng tám căn đại cây cột, ổn định vững chắc mà đứng ở trên mặt đất. Thương bản theo thứ tự khảm nhập liền nhau hai căn đại cây cột, do đó làm thành một cái hình lập phương kho lúa. Cái bệ cùng trần nhà đều là tấm ván gỗ đắp thành, nhưng cái bệ lại là treo không. Khoảng cách mặt đất ước chừng một thước nửa cao, chủ yếu là vì phong ẩm. Không chỉ như thế, cái bệ tấm ván gỗ còn hướng chính diện kéo dài ra tới, làm người có thể đứng thẳng ở kho lúa mặt trên, phương tiện dỡ hàng lương thực. Giờ phút này cố kiểu cùng cố bà tử liền đứng ở tấm ván gỗ thượng, đã đem phơi tốt lương thực đều đổ đi vào, đang chuẩn bị quan thương môn. Thương môn là từ một khối, một khối tấm ván gỗ ghép nối xây mà thành, mỗi một khối tấm ván gỗ ước chừng hai thước trường, bốn thước khoan, hơn nữa dùng bút lông đánh dấu hảo chính tự. Từ vừa đến 10, không thể sai rồi vị trí, bằng không kho lúa sẽ quan không vững chắc, dễ dàng lộ cốc, lại hoặc là dễ dàng làm cuối cùng một khối tấm ván gỗ quan không đi lên. Thương môn tấm ván gỗ thượng trừ bỏ dùng văn tự đánh dấu ngoại, còn dùng đồ hình. Nếu dựa theo trình tự quan hảo thương môn liền sẽ phát hiện, toàn bộ thương môn sẽ hình thành một cái tám tự đồ án, cho nên quan thời điểm chỉ cần đem kia nghiêng kia một phiết một mại đua hảo là được, đây cũng là lao động nhân dân sở soạn ra tới trí tuệ. Dù sao cố kiểu cái này việc đồng áng tiểu bạch nhìn thoáng qua sau liền sẽ quan thương môn, căn bản không cần lo lắng lấy sai tấm ván gỗ. Sao nhi, ta tới quan thương môn, như vậy mau một ít, ngươi chạy nhanh đi cùng ngươi nương thu cốc, ta nhìn thời tiết như là muốn thời tiết thay đổi. Cố bà tử vội vàng tiếp nhận cố kiểu trong tay tấm ván gỗ, đối nàng giảng đạo. Cố kiểu xoay người vừa thấy, thái dương đã bị tầng mây chặn, liền như vậy một lát công phu, sắc trời liền tối sầm rất nhiều. Tây thiên nơi xa liên miên dãy núi trên đỉnh phẳng phất bao phủ mây đen, đen nghìn nghịt. Cố Kiều thình lình mà nghĩ đến như vậy một câu thơ, mây đen áp thành thành rục tồi. chương 94 phơi cốc lan lột, mưa rột nhạt ngói, canh ba. Bên kia khẳng định tại hạ mưa to, mau, chạy nhanh đem bao tải lấy lại đây, đến đem hạt thóc toàn bộ trăng lên. Mai thị vội vàng hô. Cố Kiều thấy thế, vội vàng từ dưới mái hiên bắt bao tải, sau đó mang lên kỳ hốt rắc đuổi tới giữa sân. Mai thị đang ở dùng phơi cốc bá đem hạt kê đẩy đến trung ương, Cố Kiều sức lực tiểu, liền đem bao tải bình phóng tới trên mặt đất, nhanh chóng đem hạt kê hướng trong túi mặt bái. Đem túi cầm lấy tới. Cố bà tử đã quan hảo thương môn lại đây, lập tức dùng ki hút rắc rúm mễ. Cố Kiều đem túi sách lên, lộ ra mồm to, phương tiện Cố bà tử đem hạt thóc phóng tới bên trong đi. Thời tiết này thay đổi bất thường, ai, thật là xấu người. Mai thị thở dài, đem phơi cốc bá phóng tới một bên, sau đó đi tới hỗ trợ rũ hạt kê. Lại đổi cố kiều cầm cái chổi đi đem phơi cốc bá không có đẩy sạch sẽ hạt kê quét làm một đống. Mây đen dần dần mà từ tây thiên bên kia đôi lại đây, người xem trong lòng nôn nóng, ba người chỉ phải đem hết toàn lực nhanh hơn tốc độ. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, liền ở cố kiều các nàng đem hạt thóc toàn bộ đều trang đến bao tải đi sau, lại phát hiện kia mây đen từ đỉnh đầu dần dần hướng đông di qua đi, hơn nữa càng đổi càng mỏng, cuối cùng liền tan. Lúc trước gần nấp vô tung thái dương lại lộ mặt, sau đó đem cường quang sái hướng đại địa. Cố Kiều nhịn không được hỏi cố bà tử, nãi nãi, ra Thái Dương, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cố bà tử thở dài, bất đắc dĩ trả lời, một lần nữa đem hạt thóc đảo ra tới, phơi đi. Nắng gắt cuối thu qua đi, thời tiết liền sẽ trở nên hay thay đổi, bất lợi với phơi cốc. Thí dụ như hôm nay như vậy, bọn việc nửa ngày lại đến đem lương thực đảo ra tới, bạch bạch lăn lộn người, cho nên đây mới là cố bà tử mấy ngày trước đây kiên trì gặt gấp nguyên nhân. Cố Kiều chỉ có thể nhận mệnh mà đem cùng Mai Thị cùng nhau đem hạt thóc đẩy ra. Nhưng ai cũng không có dự đoán được, sau nửa canh giờ Thái Dương lại một lần cùng các nàng chơi nổi lên chơi trốn tìm, cố bà tử một nhà chỉ phải lại bắt đầu thu cốc. Lúc này đây ông trời nghiêm túc, ở hạt kê mới vừa cất vào trong túi thời điểm liền nện xuống đầu mưa lớn tích. mau xào nhi, đem hơi thổi quất lên. Cố bà tử vội vàng hô, sau đó cùng Mai Thị một đạo ra sức mà đem bao tải hướng kho lúa thượng dọn. Bao tải khẩu đã bó khẩn mai thị méo bó khẩn cầu, cố bà tử tắc méo phần đuôi hai chỉ giác, hai người lao lực sức của chín châu hai hổ mới đưa bao tải lộng tới kho lúa làm người đứng thẳng tấm ván gỗ thượng, nâng hảo một túi, hai người lại đi nâng tiếp theo túi. cố kiều bên này tắc bay nhanh mà cuốn phơi tịch, chỉ là này vũ nói hạ liền hạ, phơi tịch còn không có hoàn toàn cuốn hảo, bao tải còn không có toàn bộ dọn thượng kho lúa, mưa to liền xôn sao ngầm lên, cố kiều dầm mưa đem phơi thổi quét hảo, nhanh chóng hoành bế lên phơi tịch, đem nó thu được xương phòng dưới mái hiên phóng. Sau đó thấy Mai thị cũng cố bà tử còn ở dọn Lương, lại lập tức chạy tới phụ một chút. Tuy rằng nàng sức lực tiểu, nhưng có thể giúp nhiều ít tính nhiều ít. Ba người đồng tâm hiệp lực, lúc này mới đem bao tải đều trước dọn tới rồi kho lúa tấm ván gỗ thượng. Hôm nay không chỉ có trời mưa, vẫn là mưa xa gió giật, nước mưa bị phong mang theo nơi nơi loạn phát, Cố Kiều lại chạy nhanh chạy đến trong sương phòng đi đem rửa sạch sẽ vải dầu cầm tới, Cố bà tử thấy thế, lập tức cùng nàng một đạo đem vải dầu mở ra cháo tới rồi bao tải thượng. Chờ xác định đem hạt thóc đều che hảo, ba người mới nhanh chóng xuyên qua mưa bụi chạy tới đối diện xương phòng dưới mái hiên, lại đi nhà bếp lấy buồn cùng thùng, chạy nhanh bắt được phòng ngủ tiếp Vũ đi. Chờ lộng xong này hết thảy, ba người đã là thở hồng hộp. Cố bà tử nhìn ở trên trần nhà tích tụ, sau đó tí tách, tí tách không ngừng rơi xuống nước mưa, không cấm thở dài, xem ra vẫn là đến mau chóng tìm cái thợ noqa, đêm này ngói một lần nữa nhặt một nhặt, bằng không này nhà ở càng lậu càng lợi hại, về sau cũng vô pháp chủ người. Quan trọng nhất chính là, năm nay mùa xuân thời điểm cố xảo nhi mới bởi vì gặp mưa đã phát tiêu, nếu này nhà ở lại lầu, làm nhân sinh bị bệnh vậy mất nhiều hơn được. Còn phía trước là không có tiền, chỉ có thể cắn răng ngạnh căng, hiện giờ này bút tiêu dùng lại là như thế nào cũng trốn không thoát. Trước kia ta đảo biết vương gia thôn có cái thợ ngõa nhưng hôm nay này, quay đầu lại ta đi chấn trên coi một chút. Cố bà tử lại nói, nôn ngữ gian không khỏi lo lắng. Đánh như vậy chút năm trượng, ai biết thợ ngõa có ở đây không nhân thế. Liên tính ở, kia lò gạch lại hay không một lần nữa chỉnh đốn làm trở lại Nếu không quay đầu lại làm cứu cứu vào thành thời điểm hỏi thăm một vài Cố kiều kiến nghị Cũng đúng Cố bà tử gật đầu Mai thị cắm không thượng miệng Thấy hai người không nói Lúc này mới chỉ vào đối diện kho lúa giảng đạo Không nghĩ tới này vải dầu hiện giờ lại phái thượng công dụng Bằng không còn phải khai thương đảo lương Quay đầu lại lại dọn ra tới Không biết lại đến phí nhiều ít sức lực kia cũng không phải là Thứ này Đảo có rất nhiều diệu dụng. Cố bà tử nói nhìn về phía cố kiểu. Cố kiểu gãi gãi đầu, mặt có chút hồng, nương, nãi nãi, các ngươi liền an ủi ta đi, này vải dầu nói tóm lại vẫn là mua mệt. Bất quá ta sẽ không lại dối giám này được mất, về sau làm quyết định thời điểm nhớ rõ suy xét chu toàn đó là. Cố bà tử cùng Mai Thị thấy nàng nghĩ đến thông thấu, tọa nhìn nhau cười, không hề khuyên nàng. Mà trận này vũ, vẫn luôn hạ đến trời tối đều không có đỉnh. Đợi cho ngày thứ hai đó là một cái ngày nắng. Kiều nắm chặt phơi cốc sau lại mấy ngày thời tiết lặp lại phơi cốc lặp lại lan lột có hai ngày hợp với trời mưa bao tải trung rằng kia bộ phận hạt thóc độ ấm đều lên cao không ít lại chiều lại ôn liền sợ mú mèo cũng may ngày thứ ba Thái Dương rốt cuộc lộ mặt cố Kiều lại chạy nhanh đem hạt kê đảo ra tới phơi như thế Đức quáng phơi 10 ngày cốc cuối cùng là gian nan mà đem hạt thóc tất cả đều cất vào kho lúa mà mai hoán Thanh cũng nghe được thượng ngõa vì tình tiền hắn dứt khoát cùng cố bà tử thương lượng Chỉ mua mái ngói, sau đó Thác La Khánh dùng xe bò kéo trở về, chính hắn dọn thang lầu bò lên trên nóc nhà, giúp cố ra nhặt lên ngói. Chờ đến mau trời tối thời điểm hắn mới từ nóc nhà xuống dưới, bởi vì muốn vội vàng về nhà, liền cơm chiều đều chưa từng ăn. Cố bà tử cùng Mai Thị trong lòng ban khoăn, vì thế liền thương lượng đi ngoài ruộng lại bắt một ít cá tới, chờ đến ngày mai mai hoàn thanh nhặt xong mái ngói sau, nấu cá tới chiêu đại hắn, cũng coi như là lược đáp lại cảm tạ. Nương, ta xem nếu không như vậy. Vừa lúc đã nhiều ngày rảnh rỗi, không bằng chúng ta đem đậu hủ làm ra tới. Cá chép hầm đậu hủ, đã đẹp lại ăn ngon. Ta xem hành. Cố bà tử lập tức tỏ vẻ tán đồng, cũng đề nghị nói, làm đậu hủ, còn có thể làm xảo nhi nàng cứu cứu lấy một ít trở về. Nếu không ta xem như vậy, đôi ta ở nhà làm đậu hủ, làm xảo nhi đi đem nàng tam bà ngoại, mợ, anh em bà còn cùng ngoại thúc tổ bọn họ một khối kêu lên tới, chúng ta trước tiên quá cái tết trùng dương. Này! Sao nhi nàng tam bà ngoại không nhất định có thể tới. Mai thị do dự. Cố bà tử lại so với nàng nhìn thấu triệt. Chúng ta mời là chúng ta lễ nghĩa. Nàng tới hay không là nàng yêu cầu suy xét sự tình. Chuyện này liền như vậy định rồi. Thành. Ta đây đêm nay trước đem cây đậu cấp phao thượng. Hai người nói định. Mai thị phao cây đậu. Cố bà tử đi giặt sạch cối say. Lại chuẩn bị một phen. Người một nhà lúc này mới lên giường ngủ. chương 95 mải nước ma đậu. Giả truyền thánh chỉ. Canh 4. Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Kiều đem vị thả, gà, con thỏ cùng ca huy chờ trở, trở về thời điểm Cố bà tử đã ở ma đậu nành. Cố Kiều không cấm đánh giá khởi nhà mình ma cây đậu này đài mài nước tới. Đó là một cái đại khái nửa người cao giá gỗ, mặt trên giá hai khối tấm ván gỗ, tấm ván gỗ nghiêng ghép nối ở bên nhau, từ mặt bên xem chính là một cái đảo vệ tử, vệ tử trung gian lại giá hình tròn thạch ma. Thạch ma từ hai khối ước chừng ba tấc cao hình trụ hình cục đã tạo thành, phía dưới cục đá là cố định bất động. Chính giữa có cái cái mộng, mặt trên kia khối viên thạch trung gian tắc có cái khe lõm, vừa lúc có thể trồng lên này cái mộc tượng. Hai khối viên thạch tiếp xúc mặt đều khắc có từ trung tâm đến bên cạnh dựng điều hoa văn, phương tiện mài nhỏ nước đậu xanh trở chảy xuôi xuống dưới. Ngoài ra, mặt trên kia khối viên thạch còn trang có kéo dài ra tới một chế bắt tay, phương tiện người dùng tay cầm, thúc đẩy ma thạch xoay quanh. Viên thạch thượng đào một cái khổng, dùng cho đem yêu cầu mài nhỏ ngũ cốc đặt đi vào. Giờ phút này Cố bà tử ngồi ở cao ghế thượng, Trong tầm tay thả một chậu phao tốt đậu nành, mà ma thạch cái giá hạ tác thả một con sạch sẽ thủng gỗ dùng cho tiếp nước đậu xanh. Nang tay trái đem cây đậu tính cả chút ít thủy một đạo ngã vào ma thạch khổng nội, tay phải thuận kim đồng hồ thúc đẩy ma thạch. Ma thạch mỗi chuyển một vòng, nang liền múc một muông cây đậu ngã vào khổng trung. Chỉ chốc lát sau, liền có hơi mang màu vàng nước đậu xanh cũng bã đậu một khối từ ma thạch bốn phía chảy ra, sau đó hội tụ đến vê hình một tảo, cuối cùng chảy xuôi đến tiếp tại hạ phương sạch sẽ thủng gỗ chung Cố Kiều cảm thấy hiếm lạ, muốn thử một lần, cố bà tử liền tránh ra thân, đem vị trí để lại cho nàng. Kết quả cố Kiều ngã vào cây đậu sau, như thế nào đều kéo không nhúc nhích mặt trên ma thạch. Nàng rứt khoát vươn hai tay đi cùng nhau dùng sức. Nha, nàng nghẹn đủ một hơi, hai tay xử lực, cuối cùng dùng ra ăn mãi kính cũng chỉ làm ma thạch chuyển động nửa vòng. A, không được, ta sức lực không đủ. Cố Kiều chỉ phải từ bỏ. Cố bà tử cười, một lần nữa ngồi vào vị trí thượng, sau đó chuyển động ma thạch. Đối nàng giảng đạo, ngươi chạy nhanh đi đem cơm sáng ăn, sau đó đi thỉnh ngươi tam bà ngoại bọn họ. Sau khi trở về cùng ngươi anh em bà con bọn họ đi ngoài ruộng bắt cá. Hôm nay không phóng thủy, các ngươi cầm cái sọt đi xuống, nhưng không giống ngày ấy như vậy hả bắt, ngươi nương còn chờ ngươi cá hạ nồi đâu. Cố Kiều lập tức cười ứng, biết chính mình ở nhà tạm thời giúp không được gì, cố bà tử an bài hiển nhiên càng thêm hợp lý. Nàng tùy tiện bắt hai cái bánh bao, một bên gặm một bên hướng mai ra thôn đi đến tới rồi cửa thôn vừa lúc gặp gỡ Mai Hoán Thanh cứu cứu xào nha đầu ngươi đây là đi chỗ nào Mai Hoán Thanh có chút kinh ngạc Cố Kiều đôi mắt nhanh như chớp vừa chuyển sau đó trả lời muốn đi bờ sông trong đất hái rau một lát liền trở về Mai Hoán Thanh không nghi ngờ có hắn cùng nàng cáo biệt sau tiếp tục hướng cố gia thôn đuổi mà cố Kiều thì tại hắn đi rồi lập tức chạy tới Mai gia thôn nàng đi trước Mai Sùng Lĩnh ra Mai Sùng Lĩnh là cái góa bưởi lao nhân buồn không muốn ra cửa Cố Kiều luôn mãi mời hắn, lại nói chính mình hôm nay phải dùng một loại không giống nhau phương thức nấu cá, nhất định phải thỉnh hắn đi nếm thử. Mai Sùng lĩnh không lây chuyển được nàng, lúc này mới gật đầu, đáp ứng giữa chưa nhất định qua đi. Tiếp theo cố Kiều lại đi Mai Hoán Thanh trong nhà. Mai Hoán Thanh thê tử Điền Thị căn bản làm không được cái gì chủ, cố Kiều cũng không nghĩ tìm nàng, trực tiếp làm nàng mang chính mình đi gặp Dương Thị. Dương Thị như cũ lạnh khuôn mặt, bất quá cố Kiều không kiêu ngạo không xiểm định, hào phóng tự nhiên lại có vẻ thành tâm. Dương thị nghĩ đến chính mình vô luận như thế nào khuyên can, nhi tử lại vẫn như cũ hương, cô ra thôn chạy, chỉ nói thân thích gian vốn dĩ nên giúp đỡ, nàng cũng không muốn quá mức cố chấp cùng nhi tử ly tâm. Một khi đã như vậy, ngươi liền đi hỏi một chút ngươi mợ, ta tuổi lớn chân càng không tiện, liền không đi. Dương thị vây vây tay, không muốn nhiều lời. Nay ấn nàng tính tình, đã là thực nghề tình. Cố kiều lập tức trả lời, ta đây quay đầu lại làm cứu cứu cấp tam bà ngoại mang hai con cá trở về. Dương Thị nhìn từ trên xuống dưới nàng, đông chốc cười, ngươi nhưng thật ra chủ ý rất chính, hoàn toàn không giống ngươi nương. Cố Kiều cười cười, không tiếp tra, hơi gật đầu thăm hỏi, theo sau liền rời khỏi nhà ở, tìm Điền Thị thương lượng đi. Điền Thị nghe nói Dương Thị đã nhả ra, đứng ở tại chỗ có chút trích chủ. Mợ, cứu cứu cũng biết được việc này, kêu các ngươi qua đi đâu. Cố Kiều quyết định giả truyền thánh chỉ. Quả nhiên, Điền Thị vừa nghe như thế, lúc này mới tìm được rồi chủ trương, trả lời. Kêu kêu chấp thứ bọn họ tam huynh đệ đi thôi, ta lưu tại trong nhà giữ nhà. Chủ yếu là nàng bà bà Dương Thị còn ở nhà, nàng sao có thể ném xuống Dương Thị mặc kệ. Hùng chi Dương Thị vốn là không mừng kia tiểu cô, nàng nếu là thật đi, bà bà ngoài miệng không nói, vạn nhất trong lòng ghi hận thượng đâu. Ai biết Dương Thị lại từ nhà chính đi ra, nói, ngươi cũng cùng chấp thứ bọn họ cùng đi. Nương! Điên Thị lập tức hoảng loạn lên. Đi thôi! Điên Thị nghe vậy thấp thỏm không thôi! Sợ bà bà nói đây là nói mát, vội nói, ta liền ở nhà chiếu cố nương. Ta lại không phải thiếu cánh tay thiếu chân, tạm thời còn không cần người hầu hạ. Nói dương thị vây vây tay, xoay người vào nhà chính. Cố Kiều thấy điền thị lo lắng sốt ruột, vội xoay người lại đối nàng giảng đạo, mợ liền cùng ta một đạo đi thôi, nhà ta lý chính ở đầy đậu hủ, còn phải thỉnh mợ đi hỗ trợ đâu. Điền thị lại vô thoái thác lý do, chỉ phải kêu lên ba cái nhi tử một đạo tùy cố kiểu đi, chỉ là dọc theo đường đi mặt hủ may cho. Liền có thể nhìn ra này nội tâm lại như thế nào lo sợ bất an Cố Kiều cảm thấy như vậy một đối lập, nàng nương xem như có chủ ý nhiều. Bất quá cũng là Mai Thị gặp được cố bà tử như vậy bà bà đi. Liền tính Mai Thị tính tình nu nhược, cố bà tử cũng không phải giống Dương Thị như vậy ghét bỏ, mà là hướng dẫn từng bước, tăng thêm dẫn đường, lúc này mới làm Mai Thị tuy hiện ôn nhu lại ở người trong nhà trước mặt hào phóng dễ thân, không đến mức ở nhà đều có rú nhát gan. Trên đường... Mai chấp thứ không cấm hỏi cố kiểu ra lần trước bắt cá sự tình. Nhỏ nhất mai chấp làm vừa nghe, lập tức dán cố kiểu, dịu dít hỏi cái không ngừng. Mai chấp dung cùng cố kiểu bất hòa, trên mặt trang không thèm để ý bộ dáng, trên thực tế trong lòng ngứa đến cùng cái gì dường như, lặng lẽ ở một bên dựng lên lô thai nghe. Lần trước cố ra thôn bắt cá thịnh cảnh, đã bị thật nhiều tiểu hài nhi truyền ra tới, hắn đã sớm muốn đi xem. Bất quá vừa nghe nói cố kiểu hôm nay không bỏ điện thủy, hắn lập tức nhịn không được hỏi. Kiểu như thế nào bắt được điên cá? Điên như vậy khoan, cá không được chạy. Sơn nhân tự có diệu kế. Cố kiểu những mày giữ lại thân bí. Thiết! Ngươi chính là cố ý đi. Muốn bắt không lên, ngươi liền không cần mời chúng ta ăn cá. Mai chấp dụng nâng lên cầm giảng đạo. Cố kiều bị khí cười, cũng không hề để ý đến hắn, chỉ túi đầu cùng biểu để mai chấp làm nói chuyện. Mai chấp dụng thấy nàng không để ý tới chính mình, má tiếng chống canh, lại nói, Ừ, liền tính ngươi thứ gì đều không cho ta ta cũng có thể bắt được cá, ngươi chờ coi đi. Điền thị vẫn luôn lo lắng Dương thị đối chính mình cái nhìn, căn bản không có chú ý tới Hải tử gian đối thoại. Đoàn người rốt cuộc ở một nén nhang sau lại tới rồi cố kiều ra. chương 96 chế tác đậu hủ, đánh nhau và mặt, canh một. lúc này cố bà tử đã đem cây đậu ma hảo đang ở nhà bếp thiêu lửa lớn ngao nước đậu xanh. thấy cố kiều mượn Điền thị tới, vừa lúc nước đậu xanh cũng khai, toại tắt hỏa, cùng Mai thị cùng nhau ra nhà bếp, hai nhà người thấy lễ. Mai Hoán Thanh đang ở trên nóc nhà nhặt ngói, nhìn đến Thê nhi đều tới, mới biết được vừa rồi cố kiểu lừa hắn. Người đứa nhỏ này, như thế nào đối cứu cứu đều nói dối. Nếu không phải ngươi nương sau lại nói cho ta, ta chỉ sợ lúc này còn bị chẳng hay biết gì. Mai Hoán Thanh ngồi xổm trên nóc nhà giảng đạo. Ta này không phải sợ cứu cứu không cho ta đi thỉnh mợ bọn họ sao. Cố Kiều nghịch ngậm mà trả lời. Điên thị từ hai người đối thoại chung mới biết được chính mình bị cố kiểu lừa tới, tức khắc càng luôn cuống. Mai hoán thanh thấy thê tử đứng ngồi không yên, biết nàng nếu tới, định là trong nhà lao nương thả lời nói, không cấm thở dài, lại dặn dò nói, nếu tới, ngươi liền giúp đỡ Michael, thím các nàng cùng nhau làm đậu hủ, quay đầu lại ăn cơm chúng ta một đạo về nhà. Tốt! Điên thị lúc này mới hơi chút yên tâm, vào nhà bếp hỗ trợ. Cố xảo nhi cũng đi theo vào nhà bếp, nàng vốn là đi xách thùng gỗ, kết quả nhìn đến cố bà tử lại cầm giá gỗ đổi chiều ở nồi to chính phía trên trên trần nhà, lại mang tới băng gạc. Nhìn qua phải có đại động tác, tức khắc không bỏ được nhấc chân rời đi, bởi vì nàng đối làm đậu hủ tràn ngập tò mò. mãi mãi này nước đậu xanh là như thế nào biến thành đậu hủ? Nàng không cấm hỏi. Cố bà từ một bên đem băng gạc treo ở giá gỗ thượng, một bên trả lời, chờ ta đem này đậu hủ bao quải hảo, liền đem cái nồi này ngao khai sữa đậu nành múc tiến này đậu hủ trong bao mặt, sau đó đem sữa đậu nành lọc ra tới là được. Nàng động tác ma lưu, khi nói chuyện đã quải hảo đậu hủ bao. Cố Kiều liền thấy nàng quả nhiên cầm gáo, sau đó đem sữa đậu nành múc đi vào, mai thị liền ở một bên loạn chọn đậu hủ bao, nhanh hơn sữa đậu nành lựa ra tới tốc độ. Chờ đem cái nồi này sữa đậu nành lựa hảo, lại dùng ván kẹp kẹp lấy đậu hủ trong bao bá đầu, đem tàn lưu sữa đậu nành đều tệ sạch sẽ, sau đó liền dùng thạch cao phấn đoáy một chút thủy, hướng trong nồi một hủ rào, này đậu hủ liền điểm thành. Quay đầu lại lại lượng nó một lượng, đem tào phớ cùng nước trong chia là được. Cố Kiều vẫn là cảm thấy này miêu tả quá mức trừu tượng, không cấm ngắm hướng bậy bếp. Được rồi, ta này còn phải lự nửa ngày đâu, mau đi bắt cá đi, chờ ngươi cá hạ nổi đâu. Quay đầu lại trong nhà khẳng định còn phải làm đậu hủ, lần sau ngươi lại đến xem. Cô bà tử cười nói, biểu tỷ, ngươi nhanh lên a, bắt cá đi. Tiểu biểu đệ mai chấp làm đã cấp khó giàn nổi, đứng ở trong viện hô. Hắn năm nay mới năm tuổi, thanh âm non nớt, tiêu người thanh âm thanh thúy, nghe liền hảo chơi. Tới rồi tới rồi. Cố Kiều liên thanh trả lời, sau đó đi ra cửa kho lúa bên kia cầm cái sọn. Đó là cố bà tử cố ý giúp cố Kiều bệnh bắt cá cái sọn, chỉ có bốn cái mặt, không có đế. Như vậy nhìn đến cá trực tiếp chụp xuống đi, phi thường phương tiện bắt cá. Nhưng lại như vậy cái sọn cố bà tử cũng chỉ biên hai cái, cố Kiều vì thế lại cầm kỳ hốt rắc cùng thùng gỗ. Đi, hạ điền bắt cá đi lạc. Mai chấp tránh ra tâm địa hô. Mai chấp dung cũng hưng phấn mà xách thùng gỗ đi ở đằng trước, cả người tràn ngập kính. Cố kiểu ra muốn hạ điền bắt cá tin tức thực mau kinh động cố ra thôn mặt khác tiểu bằng hữu lập tức có tiểu bằng hữu chạy đến trong thôn truyền tin đi. Chỉ chốc lát sau, liền có vài cái tiểu bằng hưu chạy tới cố kiểu ra điền biên vây xem lên, một đám dò hỏi cố kiểu, hay không yêu cầu người hỗ trợ chảo cá. Cố kiểu trực tiếp cự tuyệt, bởi vì lần này không bỏ điền thủy, nàng chỉ chảo đêm nay muốn ăn cá, người nhiều hạ đến ngoài ruộng đi, sẽ đem mặt khác cá dò đến. Quan trọng nhất chính là, nàng nhưng không có nhiều cá lại đưa cho bọn họ. Vì thế một đám cô gia thôn hài tử, chỉ có thể mắt trông mong đứng ở bờ ruộng thượng nhìn mai ra tam huynh đệ hạ ngoài ruộng bắt cá. Cố kiều sợ con địa, cho nên không giới thủy, chỉ phụ trách ở bờ ruộng thượng đuổi cá cùng sách theo thùng gỗ đi tiếp cá. Mà mai ra có tam huynh đệ, chỉ có hai cái bắt cá cái sọn, mai chấp thư rảnh chức cầm một con, mai chấp làm tuy nhỏ, lại cũng la hét muốn bắt cá, mai chấp thư không có cách nào, chỉ phải đem chính mình trong tay cái sọn cho nhà mình tam đệ. Nhưng mai chấp làm mới năm tuổi, Nơi nào bắt được đến cá Mai chấp dung cũng là cái không được việc Ở ngoài ruộng phịch nửa ngày Mỗi lần đều chỉ có thể trơ mắt nhìn cá Từ chính mình bên chân trốn đi Nhị biểu ca Ngươi như vậy vẫn luôn bắt không được cá Rứt khoát đem cái sọt nhường cho đại biểu ca hảo Cố kiều hô nay bận việc ban ngày một con cá đều không thấy Nàng trong lòng sốt ruột a. Làm gì làm ta cấp Tam đệ không cũng không bắt được cá sao Cái sọt ở trong tay hắn hoàn toàn vô dụng Ngươi vì cái gì không tiêu hắn nhường cho đại ca Mai chấp dụng không thuật theo. Chấp làm biểu đệ như vậy tiểu, hắn muốn khóc ngươi tới hống. Cố kiều hỏi lại. Hắn khóc liền khóc bái. Mai chấp dụng nói cái gì cũng không muốn đem trong tay cái sọt chắp tay nhường người. Hắn nếu là khóc, ta liền nói cho cứu cứu, là ngươi khi dễ hắn. Cố kiều trả lời. Ta như thế nào khi dễ hắn? Ngươi không đem cái sọt cấp đại biểu ca, ta biểu đệ cái sọt phải nhường ra đi. Hết thảy đều là bởi vì ngươi, ngươi nói có phải hay không ngươi khi dễ hắn. Ngươi ta. Dù sao ngươi không cho, chính là ngươi khi dễ biểu đệ. Hơn nữa không có cái sọt ngươi không còn có ký hốt rác có thể dùng sao. Ngươi nếu là thật lợi hại, ký hốt rác cũng có thể bắt được cá, ngươi nếu là không được, chính là cho ngươi cái sọt cũng vô dụng. Chẳng lẽ ngươi là lo lắng cho mình dùng ký hốt rắc bắt không đến cá sao? Tới trên đường có người chính là nói, liền tính ta không cho hắn công cụ hắn cũng có thể bắt được cá. Cố kiều như vậy vừa nói, Mai Chấp Dũng lập tức bị phép khích tướng kích ở. Dùng kia hút rác liền dùng kia hút rác. Hử. Hắn như thế đáp. Sau đó đem cái sọt trực tiếp ném cho Mai chấp thứ. Mai chấp thứ tiếp được cái sọt, xoay người sang chỗ khác nhìn mắt Cố Kiều, không cấm mỉm cười. Cố Kiều tắc lặng lẽ cấp Mai chấp thứ đưa mắt ra hiệu, sau đó tiếp tục đứng ở bờ ruộng biên giúp hắn ba người tùy thời hội báo con cá tin tức. Nơi này, bên này có một cái, nhẹ một chút, liền ở ngay chân trái bên cạnh ba thước xa. Nhưng Mai chấp dũng luôn là so nàng chỉ huy muốn chậm hơn một bước vẫn luôn bắt không được cá, hắn trong lòng khó tránh khỏi nôn nóng, không vội hô to một tiếng. Cố xảo Nhi ngươi có thể hay không câm miệng? Đại biểu ca, hữu phía trước. Cố Kiều thanh âm vừa lúc vang lên, ngay sau đó nàng phản ứng lại đây Mai Chấp Dũng nói gì đó, lập tức nhắm chặt miệng, chớp chớp mắt, làm một cái vô tội biểu tình. Mai Chấp Dũng lập tức cả giận nói, ngươi như vậy cá đều bị ngươi dọa chạy. Cố Kiều rất muốn trận trắng mắt, rõ ràng chính là ngươi chậm được không? Là ngươi dọa chạy, là ngươi chậm. Cố Kiều nhưng không tùy tiện bối nổi. Đúng lúc này, Mai Chấp Thứ ngồi dậy, từ cái sọt nắm lên một cái đại cá chép. Bắt được. Bờ ruộng thượng một vị tiểu bằng Hữu Hoan hô nói. Cố Kiều cùng Mai Chấp Dũng quay đầu đi, liền nhìn đến Mai Chấp Thứ quả nhiên bắt được một cái cá chép. Ta nghe xảo nhi biểu muội, hướng hưu một cháo, quả nhiên bắt được cá. Mai Chấp Thứ cười nói, Mai Chấp Dũng mặt tức khắc đen, theo sau sách theo ki hốt rác xoay người, yên lặng chào cá đi. Cố Kiều nghẹn lại cười. Nghĩ thầm này đại biểu ca bắt được cá thời cơ này cũng quá xảo, nàng đều không cần cùng Mai Chấp Dung đánh nhau, Mai Chấp Dung chính mình liền hành quân lặng lẽ. chương 97 không cần lương, tàu phớ ngon miệng, canh hai Thực mau, Mai Chấp thứ bắt lấy cá đi tới bờ ruộng biên, đem cá bỏ vào cố tiểu thùng nước. Này điều thứ nhất cá bắt được, kế tiếp giống như liền phải mau rất nhiều, tiếp theo đệ nhị điều, đệ tam điều. Mà Mai Chấp Dung ở trong nước phao nửa ngày, tựa hồ cũng cân nhắc ra một ít môn đạo, rốt cuộc cũng bắt được một con cá. Tuy rằng có chút tiểu, không thể ăn, cuối cùng cấp thả, nhưng này cũng làm hắn vui vẻ hơn nửa ngày. Ngoài ruộng trong lúc nhất thời dị thường náo nhiệt, mà cách đó không xa, cố lăng cùng hắn hai cái tiểu đồng bọn từ cửa thôn bên kia ngoài ruộng đào lươn cùng cá trạch một đường rút lúa cọc rút tới rồi cố kiểu ra điền phụ cận. Nhìn thấy cố kiểu ra ngoài ruộng kia náo nhiệt một màn, cố lăng đứng ở đã phóng làm thủy ruộng lúa, biểu tình ngược lại có vẻ có chút không cao hứng. Cố lăng, chúng ta qua đi nhìn xem. Cố Sảo Nhi ra có phải hay không lại ở bắt cá. Giống như thực hảo ngoạn bộ dáng. Bên cạnh tiểu đồng bọn không cấm đề nghị nói. Cố Lăng tập trung nhìn vào, quả nhiên là ở bắt cá, nhìn nhìn, hắn kia hai điều sâu lông giống nhau mày rậm liền nhíu lại. Cố Lăng, chúng ta đi xem đi. Đồng hành tiểu đồng bọn đã gấp không chờ nổi. Không đi, muốn đi các ngươi chính mình đi. Ai ngờ Cố Lăng lại lạnh khuôn mặt, sau đó cong lưng đi, tiếp tục ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng tìm kiếm khởi cá trạch cùng lươn tới. Thật không đi a. Tiểu đồng bọn lại hỏi, cố lăng lại ngoảnh mặt làm ngơ, trên mặt đất tìm kiếm tới rồi một cái ngón nút đại động mắt, sau đó ngón tay giữa đầu dôi đi vào, theo động mắt phương hướng đem bùn đầu moi một ít ra tới, tiếp tục đi xuống thử đi. Đi theo hắn một đạo đào cá chạch cùng lươn kia hai cái tiểu đồng bọn hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng lưỡng lự là đi vẫn là không đi. Cố lăng theo động mắt đi xuống khai quật, sau đó nhìn đến bên cạnh có cái lúa cọc, dứt khoát thượng thủ đem lúa cọc rút. Này một rút, phía dưới một cái chiếc trường. Ngó tay cái thô lươn liền hoạt không lưu đất vụ thu hướng trong đất toảng, hắn mau tay nhanh mắt bắt lấy, sau đó đem lươn ném cho bên cạnh còn ở do dự tiểu đồng bọn. Kia đồng bọn vội vàng đem lươn tiếp được, chạy nhanh bỏ vào chính mình cá sọn, sau đó nghi hoặc nói, này lươn thịt càng nhiều, ngươi như thế nào một cái đều không cần. Ngươi nhớ rõ đem ngươi bắt được cá trạch đều cho ta là được. Cố lăng không có trả lời, chỉ như vậy trả lời. Được đến cái này đáp án, kia tiểu đồng bọn đúng bay, sau đó nhìn phía đồng bạn Đồng bạn lập tức nhích lại gần, thấp giọng hỏi nói, Tùng ca, Cố Lăng làm sao vậy? Ta như thế nào biết? kia chúng ta còn đi xem xảo nhi muội muội bắt cá sao? Bắt cái gì cá, không nhìn thấy Cố Lăng không vui sao? Nga tiểu đồng bọn rất là tiếc nuối bộ dáng. Ai biết hai người mới vừa ngồi xổm xuống thân mình chuẩn bị cùng Cố Lăng cùng nhau bắt cá trạch Cố Lăng lại ngồi dậy tới, đem trên tay tân rút lúa cha hướng trên mặt đất một ném, sau đó một chân đá văng ra, giảng đạo, không tóm được, về nhà. Nói cũng không đợi hai người phản ứng, xoay người liền chiều thôn phương hướng đi đến. Ai, cố lăng. Hai người ở phía sau kêu hắn, nhưng là hắn liền cùng không nghe thấy dường như. Đến, tiểu bá vương tính tình lại trình diễn. Hai người chỉ phải nhận mệnh mà xách theo cá sọt đuổi theo. Hơn nửa canh giờ tả hữu, cố kiều bọn họ lục tục tóm được mười tới con cá. Cố kiều tính một chút đầu người, phát hiện đủ ăn, liền hô đỉnh, sau đó mang theo cá trở về nhà. Nàng tiến sân liền thẳng đến nhà bếp mà đi. Muốn nhìn một chút cố bà tử đậu hủ làm được ra sao. Kết quả như vậy nửa ngày công phu, cố bà tử các nàng đã sớm điểm hảo đậu hủ. Giờ phút này đậu hủ đang dùng băng gạc trang ở tấm ván gỗ hộ, mặt trên còn đè ép một khối tấm ván gỗ, tấm ván gỗ thượng lại dùng cục đá đè nặng. "Mãi mãi, này đậu hủ vì cái gì phải dùng cục đá đè nặng?" Cố Kiều nghi hoặc. "Như vậy đè nặng mới có thể thành hình, làm tàu phớ cùng nước trong tách ra." "Đúng rồi, bếp thượng buồn gỗ có nổn tạo phớ, chạy nhanh rửa tay đi múc tới ăn." Cho ngươi biểu ca, biểu đệ bọn họ cũng một người lộng một phần. Cố bà tử đối nàng nói. cố Kiều chạy tới vừa thấy, quả nhiên, buồn gỗ lý chính là một tiểu buồn tào phớ, nhìn trắng bóng, nộn ru ru, gọi người ngón trỏ đại động. Người đi rửa tay đi, ta cho các ngươi làm ra. Mai thị nói. Hắn tiểu cô, vẫn là đường lộng đi, trong chốc lát đến ăn cơm. Điên thị vội vàng khuyên can. Cơm muốn ăn, tàu phớ cũng đến nếm thử A, lại nói này làm tới chính là cấp bọn nhỏ ăn. Mai thị lập tức đáp, sau đó làm cố kiểu đi kêu mai chấp thứ tam huynh đệ. Cố kiều lập tức theo tiếng đi. Chỉ chốc lát sau, mai thị liền cấp 4 người đều múc tạo phớ. Cố kiểu cùng mai chấp thứ kêu hai chén thả hành thái, giải mối tinh. Đậu hủ trắng nón, hành đoạn xanh biếc, xanh trắng luôn phiên thoáng chốc đẹp. Mai chấp làm tuổi nhỏ nhất, vẫn là cái hài tử, phi thường thích ngọn, vừa vặn khoảng thời gian trước làm bánh trung thu, trong nhà còn để lại một ít đường khối, mai thị liền đem đường khối gọt nát. Sau đó cho hắn giải một ít ở trong chén. Mai Chấp Dũng nhìn mắt đệ đệ chén, lại nhìn mắt ca ca chén, đã muốn ăn vị ngọt, cũng muốn nếm thử vị mặn, tức khắc khó khăn. Ngươi giống nhau ăn một phần không phải hảo." Cố Kiều quay đầu nói. Mai Chấp Dũng đôi mắt tức khắc sáng ngời, lúc này đối nàng rốt cuộc có sắc mặt tốt, còn khen nàng nói, "Ngươi hảo thông minh." Chấp Dũng. Điên thị lại nhìn Mai Chấp Dũng lắc lắc đầu, ý tứ làm hắn ăn một chén thì tốt rồi, đừng ăn quá nhiều." Cố Kiều ở trong lòng thở dài. Có câu nói nói như thế nào, chỉ có tiểu hài nhi mới làm lựa chọn đề, nhưng đi vào cố ra thôn sau, cố kiểu cũng hiểu được một đạo lý, chỉ có người nghèo mới làm lựa chọn đề, thậm chí căn bản không đến tuyển. Mà này đâu, Mai Thị cười lại thịnh một chén tàu phớ lại đây, phóng tới Mai chấp dũng trước mặt, cũng đối hắn rằng đạo, muốn ăn liền ăn, ở tiểu cô nơi này tựa như ở chính mình ra giống nhau, đường câu. Bất quá đến đêm cơm trưa bụng cấp lưu ra tới. Là. Cảm ơn cô cô. Mai chấp dũng lập tức vui vẻ mà tiếp nhận Mai cô trong tay chén. Mai cô, như vậy sẽ chiều hư hài tử. Điên thị vẻ mặt thẹn thùng, kỳ thật là lo lắng Hải tử ăn người ta quá nhiều. Đều là người trong nhà, hà tất nói hai nhà lời nói, nói nữa, hoán thanh ca, ca giúp ta rất nhiều, nếu không phải hắn, năm đó chỉ sợ ta đã sớm mất mạng. Mai thị mày liêu nhíu lại, nhớ tới năm đó, rất là cảm ơn. Điên thị thấy thế, biết nàng là thiệt tình như thế, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chờ ăn tàu phớ, liền muốn bắt đầu sát cá chuẩn bị cơm trưa. Cố kiểu vốn dĩ chuẩn bị sát cá, lại bị cố bà tử ngăn lại. Người hai cái biểu ca đều ở chỗ này, ngươi một cái cô nương ra thể hiện cái gì. Cố kiểu quay đầu nhìn về phía nàng ngãi ngãi, một trận vô ngữ. Nàng ngãi ngãi đây là muốn cho nàng ở nàng biểu ca trước mặt duy trì thuộc nữ hình tượng đâu. Kết quả lệnh người xấu hổ sự tình đã xảy ra. Mai chấp dung không dám giết cá, mai chấp thứ chưa nói không dám, nhưng thượng thủ thử một chút. Kết quả bị đuôi cá ném vẻ mặt thủy không nói, cá còn từ trên tay trượt đi ra ngoài hơi kém rơi vào giếng, cuối cùng vẫn là đến cố kiểu thượng thủ. Cố bà tử muốn ngăn lại đã không còn kịp rồi, đơn giản từ nàng đi. Thẩm chiêu tới tìm cố kiểu thời điểm vừa vặn nhìn đến nàng ở sát cá, nhìn thấy trong nhà đột nhiên nhiều nhiều người như vậy, hắn muốn dĩ tưởng kịp thời tránh đi, ai biết cố bà tử lại mắt sắc mà nhìn thấy hắn. Chiêu nhi, mau tiến bảo, cố bà tử vội vàng hô, Thẩm chiêu không có cách nào. Lúc này mới căng ra đầu đi vào trong viện. chương 98 ổn thỏa thẩm chiêu, lười thất tinh cá, canh ba. Người tới vừa lúc, hôm nay trong nhà sát cá nấu cơm, chúng ta trước tiên quá nặng dương tiết, trong chốc lát ăn xong cơm chưa lại đi. Cố bà tử sau khi nói xong, chính thức đem thẩm chiêu dẫn tiến cho điển thị bọn họ. Nói thật, này vẫn là mai hoán thanh người một nhà lần đầu tiên chính thức mà thấy thẩm chiêu, thấy hắn như thế nhỏ gầy, lại một luận tuổi, tức khác đôi hắn tràn ngập đồng tình. Cố kiểu thẩm nghĩ Này hai tháng tốt xấu có cả lăm, còn dài quá hai lượng thịt, bọn họ là không nhìn thấy hắn trước kia kia gầy cho cả xương bộ dáng Ta đến đây đi. Nàng đang nghĩ người tới, thẩm chiêu cũng đã đi tới nàng bên cạnh, chiều nàng vươn tay. Cố kiều ngần người, theo sau mới phản ứng lại đây. Hào đi, người tới. Nàng đem giao phay đưa cho hắn. Hôm nay tổng cộng tóm được 10 tới con cá, để lại hai điều cấp dương thị mang về, nàng vừa rồi cũng bất quá giết 3 điều, còn dư lại 9 điều, nếu thẩm chiêu chủ động nàng liền cho hắn đi. Bằng không lấy hắn tính tình, không cho hắn giết cá hắn cũng sẽ tìm khác sống làm. đến lúc đó ngược lại làm tìm không thấy sống làm mai chấp rũ bọn họ xấu hổ. đúng rồi, cá chép nhớ rõ rút gân, kia căn gân là thức ăn kích thích, mãi mãi nàng ăn thức ăn kích thích chân dễ dàng đau. cố kiều lại giảng đạo. thẩm chiêu trên tay động tác một đốn, theo sau hỏi, như thế nào chịu? cố kiều lại tiếp nhận dao phay cùng cá, quát lân sau làm mẫu một lần như thế nào rút gân, sau đó đem đổ vật đưa cho hắn. Không thể không nói, con nhà nghèo sớm đương ra, tuy rằng mọi người đều nghèo, nhưng thẩm chiêu ở sinh tồn cùng sinh hoạt phương diện, so cố kiều gặp qua đại đa số người đều càng có nộ tính cùng chấp hành lực. Hắn chỉ cần xem một lần là có thể hiểu thấu đáo yếu lĩnh, làm khởi sự tới giống mô giống dạng, làm người phi thường yên tâm. Mai chấp thứ vốn dĩ đang xem hắn giết cá, ánh mắt lại bất chi bất giác mà liền chạy tới trên người hắn đi, thấy hắn cùng cố xảo nhi nói chuyện một hỏi một đáp, rất là ăn ý, không cấm như suy tư gì. Xảo nhi. Xem đây là cái gì? Mai sùng linh thanh âm đột nhiên xuất hiện ở viện muôn chỗ. Ngoại thúc tổ. Thất thúc công. Đại gia các tiêu cát, thẩm chiêu dứt khoát đi theo cố xảo nhi tê Mai sùng lĩnh sớm biết rằng hôm nay ăn cơm mai hoán thanh toàn gia cũng sẽ ở, cho nên cũng không ngoài ý muốn, mà là cười tủm tỉm chiều đi đến hắn trước người cố kiều giảng đạo, nhìn xem ngoại thúc tổ cho người mang thứ gì tới. Cố kiều tiến đến tiểu thùng gỗ vừa thấy, tức khắc vui vô cùng, thất tinh cá. Thất tinh cá. Mai chấp dung nghe được lời này, lập tức cũng thấu đi lên. Mai chấp làm chính là cái tiểu trùng theo đuôi, cũng chạy nhanh chạy qua đi. Trong lúc nhất thời ba cái hải tử vây quanh thùng gỗ, tất cả đều không lưng nhìn chằm chằm thùng cá xem, chỉ thấy thùng gỗ là một cái cùng loại với bầu dục ống hình cá, cá thân trình màu đen, ngoài ra trên người còn đều đều mà phân bố màu xám lấm tấm, vây ngực cùng vây đuôi cũng là hình tròn. Hoa, thật xinh đẹp. Mai chấp làm không cấm tán thưởng nói, nay cá lớn lên hảo kỳ quái. Mai chấp dung cái này tiểu thằng nam, không có phát hiện Mỹ đôi mắt. Không đơn thuần chỉ là như thế, hắn vẫn là cái đồ tham ăn. Chỉ nghe hắn hỏi, thất thúc tổ, này cá ăn ngon sao? Ăn cái gì, đây chính là cái hảo bà bối. Đánh gây hắn chính là tư duy vĩnh viên cùng mặt khác tiểu hài tử không ở cùng kênh cố kiểu. Không ăn. Cá không lấy tới ăn, kia lấy tới làm cái gì. Mai chấp dung lại cùng nàng rang lên. Phóng giếng. Đem nó huy lên giếng, có thể cho thủy chất càng thêm sạch sẽ. Cố Kiều giảng đạo. Ta mới không tin, cá phong tới giếng, kia thủy không được sú cá thanh sao. Nói mai chấp dũng nhìn về phía mai sùng lĩnh, ý tứ là làm hắn tới bình định một chút. Ai biết mai sùng lĩnh lại nói, xảo nha đầu nói đúng, này ca à, chính là dùng để phong tới giếng. Có nó ở, nước giếng càng sạch sẽ một ít. Cố Kiều lập tức chiều mai chấp dũng nhướng nhướng chân mày, ngươi xem, ngoại thúc tổ đều nói như vậy. Được rồi nha đầu, đem cá phong giếng đi thôi. Cố Kiều tiếp nhận cá. Lại có chút chần chờ ta như vậy trực tiếp đem nó ném tới giếng đi, như vậy cao, nó sẽ không chết đi. ngươi buồn A. Dùng thùng treo đem nó bỏ vào đi không phải được rồi. Mai chấp Dũng rốt cuộc bắt được cơ hội hòa nhau một thành. Cố kiểu. Vấn đề này thượng, nàng giống như thật sự phạm xuẩn. Ba người lập tức đi tới bên cạnh giếng, cố kiểu nghe Mai chấp Dũng, đem cá phóng tới thùng treo, sau đó chuyển động bánh xe đem thùng treo chậm rãi phóng tới giếng đi. Chỉ là không ngờ tới, này cá vào nước giếng sau. Thế nhưng liền ngốc tại thùng, vẫn không núp ních. Đây là có chuyện gì? Mai chấp dũng ngây người, không tin tả mà lại tún tún giếng thẳng. Người hà này cá như cu ngốc tại thùng, lù lù bất động. Ai ra, các ngươi tiểu tâm chút, đừng rơi vào giếng. Cố bà tử mới vừa cùng Mai Sùng lĩnh đánh xong tiếp đón, một quay đầu tới liền nhìn đến mấy người ghé vào giếng duyên thượng, lập tức hô. Không có việc gì, ta nhìn bọn họ đâu. Mai chấp thứ trả lời, hắn sắc thật rỗi tay tún chặt nhỏ nhất Mai chấp làm. Cố bà từ lúc này mới yên tâm. Ta đi nhìn. Mai sùng lĩnh không có việc gì nhưng làm. Dứt khoát đi vào bên cạnh giếng cùng cố kiểu bọn họ cùng nhau. Nhìn thấy kia cá vẫn không nhúc đích. Hắn không cấm cười ha hả mà sờ dâu. Này cá lười, các ngươi như vậy riêu. Nó cũng không thấy đến sẽ ra tới. Kia làm sao bây giờ? Mai chấp dụng nhất sốt ruột. Đem thùng đề đi lên. Sau đó bắt lấy nó. Trực tiếp ném xuống qua đi đi. a, Mai chấp dụng há to miệng. Cuối cùng. Thật sự không có cách nào, bọn họ cũng chỉ đến nghe theo Mai Sùng Lĩnh nói đem thùng treo một lần nữa kéo đi lên, sau đó đi bắt kia thùng đế cá. Ta đến đây đi. Mai chấp dụng sung phong nhận việc. Chỉ thấy hắn đôi tay phùng cá, thật cẩn thận, sau đó lại xác định nói, thất thúc tổ, như vậy ném xuống, cá thật sự sẽ không chết sao. Phóng đi. Hảo đi Mai chấp dụng hít sâu hai khẩu. Chỉ là không đợi hắn làm tốt tâm lý xây dựng, vừa rồi còn lười đến không được cá lập tức dây rùa lên. Sau đó từ hắn trong lòng bàn tay trực tiếp trượt đi ra ngoài, ở không trung phiên một vòng, ngay sau đó thẳng tắp mà nhảy vào giếng. Bùm! Giếng lập tức vang lên tiếng nước. Mai chấp dụng sắc mặt một bạch, lập tức ghé vào giếng duyên thượng gắt gao mà nhìn chầm chầm đáy giếng. Nước giếng mặt ngoài nổi lên con sóng, gọi người thấy không rõ trong giếng rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Hắn không khỏi quay đầu nhìn mắt bên cạnh cố kiểu, trên mặt biểu tình đều mau cứng đở, cá sẽ không ngã chết đi Hẳn là Sẽ không. Cố Kiều Cung Phi thường không có tự tin. Hai người lập tức an tĩnh mà ghé vào bên cạnh giếng, vẫn luôn chờ đến mặt nước khôi phục bình tĩnh, sau đó mới nhìn đến kia cá đang định ở đáy giếng. Nó giống như ở động, Hình như là không đúng, không núp ních. Hai người nhìn hồi lâu, cũng vô pháp nhìn ra kia cá đến tột cùng là động vẫn là không núp ních. Đừng nhìn, nếu là đã chết, ngày mai liền sẽ hiện lên tới, đến lúc đó liền đã biết. Mai sùng lĩnh hồn không thèm để ý mà giảng đạo. Cố Kiều cùng Mai chấp dũng lại có chút cảm xúc hạ xuống, hai người cho nhau nhìn thoáng qua, cũng chưa nói chuyện. Xào nhi, hôm nay này cá ngươi không phải nói có cái gì tân nấu pháp sao. Ngươi mau đến xem xem. Nhà bếp chuyển đến Mai Thị thanh âm. Ai, ta tới. Cố Kiều lúc này mới rửa sạch sẽ tay, sau đó vội vã mà vào phòng bếp. Trương 99 làm toàn canh cá, linh hồn nguyên liệu nấu ăn, canh bún. Chờ vào nhà bếp, nàng mới nhìn thấy Mai Thị cùng Điển Thị đã đem cơm nấu hảo liền chờ nấu ăn, nương, ngài chờ ta nhìn xem ta toan tây hồng thị hảo không a? Cố Kiều nói, bước nhanh đi đến trong một góc, sau đó mở ra phía trước nàng phong trang tây hồng thị cái bình. trải qua gần một tháng lên men, ở môi dưới tác dụng, cái bình tây hồng thị có chút đã phá ra, nước sốt thẩm thấu đi ra ngoài, đem tây hồng thị bao phủ. Cố Kiều dùng chiếc đuôi chọc một chút nhất mặt ngoài một cái tây hồng thị, sau đó chấm một chút nước sốt, theo sau dùng đầu lưỡi nếm nếm, Ê ẩm, là trong trí nhớ hương vị. Bất quả nếu có độ cao rượu trắng Lại phóng một ít rượu liền càng tốt Nhưng hiện giờ như vậy cũng rất tuyệt Ngươi đây là cái thứ gì Mai thị đã đi tới Nàng đối Tây Hồng thị vốn dĩ liền rất tò mò Nguyên nhân là nàng ăn không vô sinh Nhưng lại cảm thấy thứ này xào rau Thời điểm phóng thượng như vậy vài miếng Lập tức làm nguyên lai like đồ ăn tươi ngon không ít khá ăn ngon Cho nên nàng cũng rất muốn biết cố kiểu đem chúng nó phong đàn trang hảo sau sẽ biến thành bộ răng gì Nương Đây là toàn Tây Hồng thị Hôm nay chúng ta dùng nó tới làm toan canh cá. Toan canh cá. Mai thị chưa từng có nghe qua tên này, không cấm nghi hoặc. Ngài giúp ta lấy một cái chén tới, ta đem toan tây hồng thị múc đi lên, mặt khác chúng ta trong chốc lát lại nói. Cố kiểu lại nói. Mai thị chạy nhanh đi cho nàng cầm chén tới. Cố kiểu múc một chén tây hồng thị ra tới, còn múc một gáo nước suốt. Nương, ngài đem cá chiên, sau đó dư lại giao cho ta đi. Cố kiểu nói. Mai thị thấy nàng ở một lần nữa phong đàn liên ngật đầu trên cá đi dù sao trong chốc lát cố kiều nấu ăn thời điểm nàng ở bên cạnh nhìn là có thể biết này toàn canh cá nên làm như thế nào cố kiều đem cái bình phong hảo sau lập tức xoay người ra sân sau đó ở nhà nàng tường viện hạ khắp vài miếng cây xả thảo lá cây này cây xả thảo là cố kiều khoảng thời gian trước nơi nơi sở loạn trong lúc vô ý tìm được sau đó nhổ trồng đến chân tường hạ cố bà tử cùng mai thị cũng nhận thức ở ngay lúc này nó kêu băng mau chủ yếu dùng cho lửa rượu đi trà hiến tế thiên địa tổ tiên thứ này lớn lên cùng đất hoang cỏ tranh rất giống phiến lá trình hiệp đường nét nhưng tự mang thiên nhiên nồng đậm tranh mùi hương có cùng dạ dày thông khí tỉnh não đặc thù công hiệu thấy cố kiều hái được này lá cây trở về mai thị không cấm kỳ quái ngươi lấy nó làm chi cố kiều đem lá cây quá thủy giặt sạch sau đó trả lời nấu cá a nấu cá thứ này hương là hương nhưng dùng để nấu cá thật không có người làm như vậy quá cho nên mai thị rất là hoang mang nương Trong chốc lát ta nấu cá, các ngươi nếm đến hương vị sẽ biết, đây chính là thứ tốt. Cố Kiều dương một chút lông mày, Ngươi a, đến ngươi trong tay, đều là thứ tốt. Cố bà tử tiến phòng tới liền cười nói. Cố kiểu gái gái đầu, đây chính là cái thứ tốt. Những lời này đều mau thành nàng thiền ngoài miệng, chắc không được cố bà tử treo trong nàng. Nhạ, đây là tử hương, tỏi còn không có trường hảo, chỉ có tỏi dị muốn sao? Nếu muốn ta lại đi trong đất rút hai cây. Cố bà tử đem tử khương đưa cho cố kiều. Không cần, cá không tương tỏi, có hương cùng hành là được. Cố kiều tiếp nhận hương hành tử hương, sau đó bắt được bên cạnh giếng đi rửa sạch. Mấy cái nam hải tử không có việc gì nhưng làm, đang ở vòng bên vây xem cố kiều con thỏ cùng gà. Thẩm chiêu cùng mai gia tam huynh đệ không thân, nhưng mai chấp thứ là cái sẽ chiếu cấu người, bởi vậy bốn người ở chung đến cũng coi như tương đối hòa hợp. Cố kiều thấy thẩm chiêu không có bị xa lánh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó giặt sạch hành gừng sau lập tức vào nhà bếp. Lúc này Mai Thị đã đem cá chiên hảo, chính đặt ở mâm đãi dùng. Nương, trừ bỏ nấu cá, ngài còn phải làm khác đồ ăn sao? Cố Kiều hỏi. Ta giặt sạch cải trắng, nguyên bản tính toán xào cái rau dưa, sau đó lại dùng cá chép hầm đậu hủ. Ngươi nếu muốn làm cái gì toan canh cá, ta đây liền xào rau dưa lại đơn độc lộng cái đậu hủ. Cố Kiều vừa nghe, lập tức kiến nghị nói, không cần, nương, chúng ta nấu toan canh cá, nấu một nồi to. Đậu hủ cùng cải trắng đều có thể dùng để xuyên cái lẩu. Cái lẩu. Mai Thị phát hiện, Cố Kiều trong miệng tân từ đặc biệt nhiều. Chính là đem đồ ăn cùng đậu hủ hạ đến canh đi, năng một năng, chín liền vứt ra tới. Cố Kiều nói, thấy Mai Thị như cú hoang mang, lại nói, chính là hầm ở một hối, chẳng qua đồ ăn cùng đậu hủ mặt sau lại buông đi. Dù sao ngài đừng xào rau, nghe ta. Nàng cũng không biết chính mình giải thích đến hay không chuẩn xác, tóm lại trong chốc lát ăn thời điểm làm mẫu một chút. Đại gia là có thể minh bạch. Mai thị có chút lo lắng, không xào rau, liền một cái canh, này có thể được không? Có thể hành. Cố kêu đáp, sau đó dùng chiếc đua đem trong chén toan tây hồng thị chọn ra, kẹp đến hy toái. Theo sau nàng nâng ghế, đem ghế phóng tới bếp biên, đứng lên trên, lại cầm soát đem, liền phải tẩy nồi. Điền thị xem nàng này tư thế, lập tức đi qua, ta đến đây đi, chờ ta tẩy hảo ngươi lại dùng. Không có việc gì, mợ, vẫn là ta đến đây đi. Điền thị kiên trì. Mỡ đau lòng ngươi, ngươi khiến cho mỡ đến đây đi. Mai thị cũng nói. Một khi đã như vậy, cô Kiều liền đem soát đem cho điền thị, sau đó từ trên ghế xuống dưới, đem vị trí làm ra tới. Điền thị tính tình tuy nhút nhát, nhưng ở nhà vụ sự thượng lại cực có trật tự, Cố Kiều cảm thấy, này đại để là thời đại này nữ tử đều cần thiết cụ bị kỹ năng. Chờ điền thị tẩy xong nồi, cô Kiều dứt khoát lại thỉnh nàng hỗ trợ hướng trong nồi thêm nước trong. Còn muốn hỗ trợ cái gì sao? Điền thị hỏi. Tạm thời đã không có. Cố Kiều lúc này mới một lần nữa đứng ở trên ghế, sau đó đem trong chén toan tây hồng thị đảo vào trong nồi, tiếp theo lại thả du tử khương, cây xả thảo, sau đó giải lên số lượng vừa phải muối, Nương, hỏa lớn hơn một chút, ta đem canh tiêu khai. Nàng đối Mai thị giảng đạo. Được rồi, tuổi lửa đã thêm, hỏa một lát liền có thể đi lên. Mai thị trả lời. Đợi không đến một chén trà nhỏ công phu, canh liền tiêu khai. Cố Kiều dùng chiếc đũa chấm một chút nếm một ngụm, sau đó lại bỏ thêm một ít muối. Bỏ thêm muối sau nàng lại nếm một ngụm, tinh tế nhất phẩm, vẫn là cảm thấy hơi kém cái gì tư vị. Đúng rồi, một hương tử. Nàng rốt cuộc biết thiếu cái gì. Một hương tử, gia vị toan canh linh hồn nguyên liệu nấu ăn. Đáng tiếc lúc này đã không có thời gian đi tìm, hơn nữa nàng phía trước ở cố gia thôn phụ cận cũng không có phát hiện loại này thực vật. Nàng không cấm thở dài, rất là tiếc nuối. Thầm nghĩ về sau lên núi nhất định phải hảo hảo tìm kiếm một chút, xem có thể hay không tìm được một khương tử. Thu hồi suy nghĩ, nàng chờ đến canh thiêu khai quay cuồng trong chốc lát sau, lại thả một chút đường gia vị, theo sau mới đưa chiên tốt cá bỏ vào trong nồi. Độc thuộc về toàn canh mùi hương đã bốn phía mở ra, mai sùng lĩnh chính thế mai hoán thanh đỡ một cây thang, nghe không cấm hỏi, đây là nấu cái gì, như vậy hương. Mai hoán thanh từ nóc nhà bỏ xuống dưới, cũng hít hít cái mũi, thật sự thơm quá. Mai Thị đang ở chân tường dưới chân nhặt xài, nghe vậy không cấm cười, chiều hai người hô, thất hút, hoán thanh ca ca, hai người mau rửa tay đi, ăn cơm. Nói nàng ôm xài vào nhà bếp. Nương, hôm nay liền một nồi đồ ăn, chúng ta dứt khoát đem bên cạnh lò sưởi thiêu cháy, sau đó đem trong nồi cá múc đến mình đi, đặt tại lò sưởi thượng một bên nấu một bên ăn. Cố Kiều Kiến nghị nói, chương một trăm lò sưởi cái lẩu, đột phát kỳ tưởng, canh một. Ta chính là như vậy tưởng, ta đem xài đều ôm tới. Nói Mai Thị thật sự trên mặt đất lò thượng giá thượng tuổi. Điền thị hỗ trợ đem bếp thiêu đốt tuổi gỗ lấy ra tới, sau đó kẹp tới rồi lò sửa bên này thiêu. Tuổi lửa bếp lui hỏa thượng có thừa ôn, trong nồi cá đã nấu chín, nước canh đang ở nhẹ nhàng mà quay cuồng Mai Thị lại dặt sạch bình gốm, chuẩn bị lại đây thịnh cá. nay cá nấu hảo không? Nàng hỏi Cố Kiều. Có thể, thịnh ở bình đoàn qua đi là được. Cố Kiều tránh ra vị trí, đem nồi sạn cho Mai Thị. Vậy ngươi đến sau núi dưới chân kêu ngươi biểu ca bọn họ trở về ăn cơm. Biểu ca bọn họ đi ra ngoài. Cố Kiều kinh ngạc, này không nhìn ngươi con thỏ cùng gà, liền giúp ngươi cắt thảo cùng đào con Jun đi. Ngươi chạy nhanh đi gọi bọn hắn trở về. Cố Kiều vừa nghe, trong lòng tức khắc một trận cảm động. Nhân ra là tới trong nhà làm khách, bắt cá đào còn nói đến qua đi. Kia đối với tiểu hải tử tới nói sẽ rất thú vị, đã là làm việc cũng là ngon nhạc, nhưng cắt thảo tính cái gì? Đó chính là thuần làm việc a. Nàng lập tức không hề cọ sát, giặt sạch tay liền vội vàng ra cửa, sau đó đi bên cạnh sau núi dưới chân tìm người đi. Rất xa, nàng liền nhìn đến Thẩm Chiêu cùng Mai Chấp Dung cầm lưỡi hái, đang ở cắt Thảo. Mai Chấp Thứ thì tại đảo Con Dung, nhỏ nhất Mai Chấp làm liền phụ trách bát. Nàng lập tức đi qua, đứng ở bờ ruộng thượng hướng bọn họ hô: đại biểu ca, Thẩm Chiêu, ăn cơm. Nghe được nàng thanh âm, Mai Chấp Thứ đám người dừng lại động tác. Ngươi vì cái gì không kêu ta? Mai Chấp Dung ngồi dậy, tức giận hỏi. Tam biểu đệ, ăn cơm lạc. Cố kiểu cố ý không tiêu hắn, chỉ hô Mai Chấp làm. Biểu tỷ, Mai Chấp làm tóm được một con run, tranh công dường như nhìn nàng. Cố kiểu vội vàng quay mặt đi, ăn cơm, nhanh lên nhi về nhà. Nói nàng sau này rút lui vài bước, bảo trì an toàn khoảng cách. Mai Chấp dũng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới nàng sợ hãi con run, lập tức đi đến Mai Chấp làm bên cạnh, từ trong đất xả ra một cái con run, nhấc chân liền tưởng hướng nàng phương hướng chạy. Chỉ là hắn mới vừa chạy hai bước, cổ áo cùng cánh tay đã bị người túng chặt. Hắn quay đầu vừa thấy, túng hắn cổ áo chính là hắn ca mai chấp thứ, mà bắt lấy cánh tay hắn chính là thẩm chiêu. Các ngươi túng ta làm gì? Hắn hỏi. Thẩm chiêu lạnh như băng mà hỏi lại, ngươi làm gì? Ta mai chấp dũng nhìn ngón tay thượng nhéo con run, lại nhìn mắt thẩm chiêu kia lạnh leo lạnh leo ánh mắt, tức khác một run run, không dám trả lời. Hắn có loại dự cảm, hắn nếu là dám nói chính mình muốn dùng thứ này hù dọa cô kiều. Chính mình tay khẳng định đến đau vài ngày, bởi vì lúc này thẩm chiêu nắm chính mình sức lực liền rất đại. Hắn quét mắt thẩm chiêu, lại xem xét mắt nhà mình đại ca, không cấm nói thẩm, các ngươi làm gì đều như vậy che chở nàng. Mai chấp thứ quét hắn liếc mắt một cái, thẩm chiêu tắc tăng lớn trên tay lực đạo. Ngao! Mai chấp Dũng lập tức ăn đau đến ngao ngao kêu to, sau đó vội vàng sửa miệng. Không phải, ta là nói, này con jun ta là muốn phóng tới bình, đây là giúp xảo nhi biểu mỗi bát, hắc hắc. Cuối cùng này cười. Hắn mặt đều cứng đờ. Thẩm chiêu cùng Mai Chấp Thứ lúc này mới đem hắn buông ra tới. Mai Chấp Dũng lập tức dôi tay đi xoa chính mình cánh tay, chỉ cảm thấy xương cốt đều mau nát. Cố kiều cách đến có nhất định khoảng cách, không quá có thể nghe rõ bọn họ đối thoại, lại có thể rõ ràng mà thấy thẩm chiêu cùng Mai Chấp Thứ đem Mai Chấp Dũng cái kia kẻ điên cấp chế trụ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi mau trở lại, bằng không cá nấu lạ. Cố kiều lại hô. Tới. Mai Chấp Thứ đáp. Mấy người lúc này mới hướng cố kiểu ra đi đến. Chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, mai thị đám người đã sơm thu thập hảo nhà bếp. Bởi vì người nhiều, trong nhà không có như vậy nhiều ghế, cố bà tử dứt khoát ôm bó tốt tuổi đốt đảo phóng, sau đó ở tuổi đốt thượng thả một khối tấm ván gỗ, như vậy ngồi không đến mức của ngông. Chính phòng bị thiêu, như vậy tấm ván gỗ thừa không ít, lau khô liền có thể dùng, chính ứng ngay tại chỗ lấy tài liệu cái này tử. Điền thị thấy bọn nhỏ đều đã trở lại, lập tức cầm chén thịnh cơm. Mai thị tắc cùng cố bà tử đem áp đậu hủ cục đá rỡ xuống, sau đó dùng dao cắt hai đại khối đậu hủ xuống dưới, tiếp theo lại lần nữa dọn cục đá áp thượng. Mau ngồi xong, chúng ta tới nếm thử xảo nhi hôm nay làm này toan, toan, toan canh cá. Cố Kiều lập tức giúp cố bà tử bổ sung. Đúng đúng đúng, toan canh cá. Nói cố bà tử cũng ngồi xuống. Đại gia vây quanh lò sưởi ngồi xong, từng người cầm chén đũa. Ông thông ra, xảo nhi hắn cứu cứu, hôm nay trong nhà cũng chỉ nấu cá. Cũng không có khác đồ ăn, càng không có rượu, chế mải các người. Cố bà tử vội vàng đối Mai Sùng Linh nói. Khách khí, ăn cơm đi. Mai Sùng Linh thái độ không thể nói lãnh đạo, nhưng cũng tuyệt không thân thiện, chỉ có thể nói là khách khí. Nào có, này một nồi to cá, còn muốn như thế nào phong phú. Mai hoán thanh vội vàng giảng đạo. Kêu ăn cá đi, đại gia mau ăn cá. Cố bà tử cười hô. Các đại nhân động chết búa, tiểu hài tử nhóm mới hảo đi theo gấp đồ ăn. Mai chấp làm mới 5 tuổi. Tuổi con nhỏ không nói, đây mới là hắn lần thứ hai ăn cá, cá chép thứ nhiều, điền thị sợ hắn tập đến, toại làm hắn ngồi ở bên cạnh, giúp hắn chọn thứ. Cố bà tử thấy, lại không khỏi dặn do mấy cái hài tử, xương cá nhiều, đều ăn chậm một chút, đừng tập trụ. Ân. Cố kiều gật đầu. Mặt khác mấy người cũng ứng. Đừng nói, cái này hương vị ta chưa bao giờ ăn qua, lập tức đem cá chép bùn mùi thanh cấp háp xuống đi. Mai hoán thanh ăn một ngụm nghiêm túc nhấm nháp sau, không cấm nói. Ân. Ăn ngon. Mai sùng lính khen cùng hắn người này tính cách giống nhau, trắng ra thuần pháp. Như vậy một lộn, này thịt cá tiên nhiều. Cố bà tử cũng không cấm khen. Mai thị càng là trước mắt sáng ngời, này canh thơm quá. Đại gia ăn cố kiểu nấu toan canh cá, mỗi người đều khen hảo. Mấu chốt cố kiểu như vậy nấu pháp, có thể nói là trước này chưa từng có. Kia toan canh tư vị tươi ngon, một ngụm uống tiến trong miệng, chỉ làm người cảm thấy nhũ đầu đều bị đánh thức, hận không thể uống nhiều mấy khẩu đây là toàn canh ma lực, toàn hương mê người, ngon miệng khai vị. Hơn nữa nhà mình ma đậu hủ, nộm đậu hủ đầy đủ mà hấp thu nước canh, cắn thượng một ngụm, đậu hủ độc đáo đậu nành mùi hương dung nhập toàn canh cùng thịt cá tươi ngon, ăn ở trong miệng chỉ cảm thấy mồm miệng sinh tân. Cố Kiều lại thả cải trắng, đồ ăn chín khiến cho đại gia vớt lên. Nay một nồi to nấu, đảo cũng phương tiện, hơn nữa tư vị cũng thực không tồi. Mai Thị tán thưởng nói, lại quay đầu hỏi Cố Kiều, đây là ngươi nói kia cái gì cái lẩu? Cố Kiều gật đầu. Đúng vậy, đây là toàn canh cá cái lẩu. Nếu là có thịt, còn có thể xuyến lát thịt. Kỳ thật Cố Kiều còn tưởng nói, còn có một loại cây rát cái lẩu, nhưng nàng ở thế giới này còn không có phát hiện được cây, cho nên tạm thời còn không thể đề. Mọi người lại vây quanh cái lẩu vấn đề này hàn huyên lên. Mai chấp dũng đột phát kỳ tưởng, lại quá hai ngày trong rừng cây sẽ có nấm, nấm có phải hay không cũng có thể nấu cái lẩu. Nấm. Cố Kiều cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng mới phản ứng lại đây. Mai chấp Dũng nói hẳn là nấm, nàng lập tức trả lời, có thể a Mai chấp Dũng cái này tiểu tham ăn, lập tức gieo lên, chúng ta đây đi thải nấm, đến lúc đó nấu cái lẩu ăn. Trưng một trăm linh một thương lượng dưỡng heo, bảo thủ bí mật, canh hai. Không được, vạn nhất nhặt được có độc, sẽ ăn người chết. Điên thị lập tức giảng đạo, sau đó nhìn về phía trượng phu của nàng. Mai hoán thanh cũng như mày, nấm vẫn là đường loạn nhặt. Cố Kiều cũng rất buồn thiền, nàng cũng chỉ nhận thức tùng thu khuẩn, cũng chính là tùng nhu nấm Mặt khác một mực không quen biết, kia làm sao bây giờ Từ từ, nàng như thế nào đã quên, nàng có gỗ đảo tay xuyến A Cố Kiều đột nhiên phát hiện, gỗ đảo tay xuyến công năng cũng không có như vậy dâu riêng sao Ít nhất có độc không có độc, một sờ liền biết Mau ăn cá, ăn nhiều đồ ăn Cố bà tử hô, lại đứng dậy đem nổi to dư lại thịt cá múc tới rồi bình uống. Chỉ là hôm nay này thịt cá thật sự ăn quá ngon Cố Kiều nấu một nồi to thịt cá toàn bộ bị ăn cái tinh quang Đậu hủ cùng rau dưa cũng ăn xong rồi không nói, cuối cùng liền canh cá đều uống xong rồi, một giọt không dư thừa a quá thơm. Mai chấp Dũng nói còn liếm một chút miệng, chưa đã thèm. Ăn no không? Nếu không ta lại đem màn thầu trưng thượng. Cố bà tử thấy đáy nồi đều vớt sạch sẽ, chạy nhanh nói. Không cần, không cần. Đại gia vội vàng xua tay. Trên thực tế mọi người đều ăn no căng, chỉ là bởi vì này toàn canh cá cái lẩu thật sự là ăn quá ngon, cho nên miệng còn cảm thấy thèm. Cố Kiều nghe đại gia khen, trong lòng thập phần cao hứng, sau đó không hề giữ lại mà đem chính mình bí quyết nói thẳng ra. Này toan canh à, nhất quan trọng chính là này toan tây hồng thị, trừ cái này ra, còn có cây xả thảo. Bất quá nếu là lại có mấy viên muội khương tử, vậy tuyệt mỹ. Cố Kiều lại nói tiếp, chính mình đều nhịn không được liếm một chút đầu lưỡi. Thứ gì? Khương. Cố bà tử nhìn về phía cố Kiều, không phải khương, là muội khương tử, lớn lên ở trên cây. Cố Kiều nói. Nhìn không được mặt mày hớn hở địa hình dung khởi một khương tử tới, kia trái cây có chút giống hoa tiêu, một cái một cái, bất quá là màu lam đen, hơn nữa là thành thực. Mọi người như mày, mai hoán thanh lắc lắc đầu, người nói thứ này, ta chưa thấy qua. Hắn tìm dược thời điểm treo đèo lội suối, đi qua rất nhiều địa phương, nếu hắn đều không có gặp qua, đó có phải hay không thuyết minh thế giới này cũng không có. Cố kiểu có chút ủ rũ, che giấu nói, ta cũng chỉ là xem sách cổ thượng như vậy viết, không có cũng bình thường. Mai hoán thanh lại an ủi nàng, người cứu cứu ta năm nay mới bắt đầu lên núi, còn có rất nhiều địa phương không đi qua, hơn nữa chúng ta này mà không có, không chuẩn địa phương khác có đâu. Cũng là ha. Cố kiểu gật đầu. Có thể ăn đến toàn canh đã thực hạnh phúc, nhưng không có một khương tử, liền luôn là cảm thấy thiếu điểm nhi cái gì, nếu có thể, nàng vẫn là hy vọng có thể đền bù loại này tiếc đối. Điên Thị lại không chú ý kia hư vô mở mịt một khương tử, nàng càng chú ý cố kiểu hôm nay ra vị đồ vật, luôn luôn nhút nhát nàng. Ở nhìn đến ba cái nhi tử đều thực thích ăn cố kiểu làm này toàn canh cá sau, rốt cuộc lấy hết can đàm hỏi, xảo nhi à, ngươi có thể nói một chút, ngươi này cá rốt cuộc là như thế nào làm sao? Ta muốn học một chút. Cố kiều tự nhiên cao hứng, lập tức cùng điền thị chia sẻ chính mình làm cá kỹ càng tỉ mỉ bước đi. Nghe được toàn canh phải dùng toàn tây hồng thị làm, điền thị tức khắc cảm thấy thập phần tiếc nuối rốt cuộc này toàn tây hồng thị chỉ có cố kiểu mới có. Ta năm nay để lại hạt giống, chờ sang năm này mầm đem mầm cấp cứu cứu đưa đi. đến lúc đó mợ liền có thể làm toan tây hồng thị. cố kiều lập tức giảng đạo. vừa lúc nói đến loại tây hồng thị, cố kiều dứt khoát đem sang năm đại quy mô loại khoai lang đỏ tính toán cùng mai hoán thanh thương lượng. mai hoán thanh một nhà năm nay đã ăn qua cố kiều khoai lang đỏ, mai hoán thanh càng là tận mắt nhìn thấy đến cố kiều khoai lang đỏ từ một cây đằng biến thành như vậy nhiều khoai lang đỏ, cho nên lập tức tỏ vẻ tán đồng. sang năm cũng muốn loại khoai lang đỏ. chờ đến mai hoán thanh người một nhà cơm nước xong rời đi thời điểm. Cố Kiều kéo Mai Hoán Thanh đến bên cạnh nói chuyện. Cứu cứu, ngài có hay không nghĩ tới dưỡng heo đâu? Cố Kiều hỏi. Dưỡng heo? Đúng vậy. Cho nên người làm ta cũng nhiều loại khoai lang đỏ, kỳ thật là tưởng kiến nghị ta dưỡng heo. Mai Hoán Thanh lập tức hiểu được. Cố Kiều gật đầu, sau đó kéo kéo Mai Hoán Thanh quần áo. Cứu cứu, ngài ngồi sổm xuống, ta cho ngài nói. Mai Hoán Thanh lập tức ngồi xổm xuống thân đi. Cố Kiều thò lại gần, giang hai tay ở bên thai hắn thấp giọng nói về lời nói tới Các người hai cậu cháu nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Mai thị từ nhà bếp đi ra, trên tay cầm mới vừa đóng gói tốt đậu hủ. Chưa nói cái gì. Cố Kiều lập tức phủ định, sau đó cho Mai hoán thành một ánh mắt. Mai hoán quả chám nhiên thế nàng bảo thủ bí mật, cũng phủ định nói, chưa nói cái gì. Mai thị chọn hạ mi, cũng không hề hỏi, chỉ đương nữ nhi cùng cứu cứu thân cận. Nàng đi ra phía trước, cười đem đậu hủ đưa cho điển thị, đối nàng nói, cũng không có gì đổ vẩn, cũng chỉ có đậu hủ này vẫn là hôm nay ngươi cùng ta cùng nhau làm này như thế nào không biết xấu hổ Điên Thị vội vàng chống đẩy Mai Hoán Thanh thấy thế đi ra phía trước Mai cô cho người ngươi liền thu vừa lúc hôm nay nương không có tới lấy về đi cấp nương nếm thử nói đến Dương Thị Cố Kiều đột nhiên nhớ tới vội vàng đi đến bên cạnh giếng đem trước tiên lưu ra tới cá để ra lại đây mợ đây là cấp tam bà ngoại Mai Hoán Thanh nhìn đến là cá tức khắc sửng sốt Cố Kiều sợ bọn họ cự tuyệt vội vàng nói. Cứu cứu, đây là ta nói phải cho tam bà ngoại, ngài cần thiết thu. Mai Hoán Thanh nhìn nàng, theo sau không cấm cười, hành, đều thu, ta đây liền thế ngươi tam bà ngoại cảm ơn các ngươi một nhà. Mẹ ta nói, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Ha ha ha, người đứa nhỏ này. Mai Hoán Thanh cười to lắc đầu. Theo sau mai thì lại cấp mai sùng lĩnh cũng cầm đậu hủ cùng cá, mai sùng lĩnh buồn không muốn tiếp, nghề hà cố bà tử một nhà thịnh tình khó khuyên, cuối cùng chỉ phải thu. Này lại ăn lại mang. Nhiều ngượng ngùng. Điền thị thẹn thùng. Được rồi, không nói này đó, chúng ta đây đi rồi. Mai Hoán Thanh sảng khoái đến nhiều. Vậy các người đi thong thả. Cố bà tử một nhà lúc này mới đem Mai Hoán Thanh một nhà cùng Mai Sùng Lĩnh đưa đến sân cửa. Hảo, không cần tặng, đi rồi. Mai Sùng Lĩnh hướng cố kiểu bọn họ vẫy vây tay, dẫn đầu đi rồi. Mai Hoán Thanh cũng lại lần nữa cáo biệt, chúng ta cũng đi rồi. Mai chấp dũng lại vọt tới cố kiểu trước mặt, đối nàng dặn dò nói. Ngươi nhớ rõ xem cái kia thất tinh cá sống không có, quay đầu lại nói cho ta. Hắn nhưng thật ra còn nhớ thương kia thất tinh cá, vừa mới cơm nước xong còn đi xem xét một lần đâu, bởi vì không thấy ra kia cá đến tuột cùng sống hay chết, lúc này mới có hiện tại dặn dò. Cố Kiều gật đầu đứng hảo. Đi rồi, chấp dũng. Mai hoán thanh hồ. Tới. Mai chấp dũng đáp, rồi lại không yên tâm mà lại lần nữa dặn dò Cố Kiều, nhất định phải nói cho ta. À. Hảo, nhất định nói cho ngươi. Cố Kiều lập tức cười. Nàng này nhị biểu ca, tuy rằng tính tình cấp một ít, miệng cũng thảo người ngại, nhưng tính cách tổng thể tới nói vẫn là rất đáng yêu. Mai chấp dũng lúc này mới lưu luyến mà đi theo người nhà đi rồi. Bọn người đi rồi, cũng chỉ dư lại Cố Kiều một nhà cùng thẩm chiêu. Nãi nãi, ta cũng đi trở về. Thẩm chiêu đối cố bà tử giảng đạo. chương 102 thẩm chiêu an ủi, bán thỏ bán trứng, canh ba. Này liền đi rồi. Mau, Mai câu ngươi đi xem có cái gì có thể cấp chiêu nhi mang? Cố bà tử vội vàng đối mai cô phân phó nói, không cần ngại ngại, mẹ nuôi, đừng cẩn. Thẩm chiêu chạy nhanh hô, nói cái gì đâu, người đứa nhỏ này. Cố bà tử tà hắn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài, người đứa nhỏ này chính là quá quật. ngại ngại trong nhà đã thu lương, ngươi xem kia kho lúa, toàn bộ chứa đầy, không bao giờ dùng lo lắng ăn không đủ no, còn thiếu người điểm này nhi. Thẩm chiêu nhếch môi, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn cùng cố bà tử một nhà không thân chẳng quen, bất quá là bởi vì trời xui đất khiến cứu cố bà tử mà thôi. Cố bà tử lại đại hắn như thân tôn nhi, mai thị cũng đại hắn thập phần thân thiện, hắn này trong lòng như thế nào có thể không cảm động. Hơn nữa các nàng ở thời điểm khó khăn nhất, đều không có quên trợ giúp hắn cùng muội muội thẩm vãn, này liền càng có vẻ đáng quý. Được rồi, đừng nghĩ quá nhiều, người A, liền phụ trách chạy nhanh ăn cơm trường cao lớn lên. Cố bà tử vô vô hàn tay. Đúng vậy. Ngươi còn không có ta cao đâu, ta Nghĩa minh. Cố Kiều cười tủm tỉm giảng đạo, cố ý tăng thêm Nghĩa huynh hai chữ trọng âm. Nàng kêu không ra ca ca cái này xương hô tới, cho nên dùng Nghĩa huynh thay thế. Thẩm Chiêu quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt bình tĩnh. Cố Kiều thấy hắn không có gì phản ứng, chính mình cũng cảm thấy không thú vị, trên mặt tươi cười lập tức tan, cổ cổ má. Ai biết Thẩm Chiêu thế, nhưng tìm nàng nói chuyện, ta hôm nay tới, là tưởng nói cho ngươi, quá mấy ngày ta cũng vô pháp lên núi. Vì cái gì Cố Kiều kinh nghi. Hoa hướng dương mau chín, ta dưỡng lo lắng có người trộm hoa hướng dương, cho nên làm ta đi thủ. Như vậy A Cố Kiều hít sâu một hơi, không cấm nói thầm, ta còn nói là người cùng ta một khối lên núi tìm nắm đâu. Người nói cái gì? Cố Kiều lập tức lắc đầu, không có gì. Đang nói, Mai Thị đã trang mấy cái bữa sáng dư lại màn đầu, từ nhà bếp đi ra. Nàng không dung cự tuyệt mà đem đồ vật nhét vào thẩm chiêu trong lòng ngực, cầm, không chuẩn không cần. Thẩm chiêu chỉ phải tiếp. Cảm ơn mẹ nuôi. Đều kêu mẹ nuôi, như thế nào còn nói tạng. Cố bà tử dôi nói. Thẩm chiêu nhìn về phía nàng hai người, thiên môn vạn ngữ đổ ở cổ họng, chỉ còn trầm mặc. Được rồi nãi nãi, ta đi đưa hắn đi. Cố kiều sợ thẩm chiêu xấu hổ, vội vàng giảng đạo, sau đó đẩy thẩm chiêu ra cửa. Chờ đến hai người ra cửa, cố kiều vừa đi một bên giảng đạo. Ngươi cũng có khắc tâm lý gánh nặng, nãi nãi cùng lương chính là như vậy. Hơn nữa ngươi cứu nãi nãi mệnh Trừ phi ngươi cảm thấy mãi mãi mệnh còn không đáng giá này mấy cái thức ăn. Thầm chiêu nghe vậy, dừng lại bước chân, sau đó nhìn về phía nàng. Cố kiều cũng đi theo dừng lại bước chân, bị hắn kia ngăm đen con ngươi xem đến có chút không được tự nhiên, vội chấp chớp mắt, nuốt hạ nước miếng, hỏi, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Thầm chiêu lại nhìn nàng, sau một lúc lâu không có mở miệng. Liên ở cố kiểu cho rằng hắn sẽ vẫn luôn không nói chuyện thời điểm, hắn lại giảng đạo, thất tinh cá tương đối lười. Ngày thường nhiều thích lẳng lặng mà ngốc tại đáy nước, cho dù bơi lội cũng thực chậm chạp, cho nên ngươi tạm thời nhìn không ra chết sống. Bất quá này cá thực ngoan cường, liền tính là ly thủy cũng có thể sống một đoạn thời gian, cho nên ngươi cũng đừng lo lắng. Ách! Ngươi là đang an ủi ta. Cố kiều không cấm nhìn phía hắn. Thẩm chiêu nhấp môi, lại không nói. Cố kiều lại phát hiện hắn mặt giống như có chút đỏ. Nàng không cấm nhấp môi cười, chỉ cảm thấy như vậy thẩm chiêu giống như có chút đáng yêu. Thật đúng là một cái mặt lãnh tâm nhật người, thế nhưng còn nhớ rõ thất tinh cá sự, cũng cố ý tới an ủi nàng. Chờ đem thẩm chiêu tiễn đi sau, nàng trở về nhà đi, cố bà tử cùng Mai Thị đang ở thu thập nhà bếp. Cố Kiều cũng muốn hỗ trợ, lại bị cố bà tử đuổi đi, mọi ngươi con thỏ đi thôi, nơi này có ta và ngươi nương là được. Cố Kiều thấy chính mình cũng cắm không thượng thủ, liền nghe lời mà vì con thỏ đi. Thẩm chiêu bọn họ cắt rất nhiều thảo, cố Kiều một nhìn, thế nhưng còn có lại tương đồ ăn. Tức khắc vui vẻ không thôi, bởi vì nhà nàng con thỏ thích nhất mãi tương đồ ăn. Này loại tương đồ ăn danh xứng với thực, nhẹ nhàng một véo, cành lá chỗ là có thể thẩm thấu ra nãi màu trắng nước suốt tới, giống nhau nai tương, bởi vậy được gọi là. Cố kiều sơ qua, biết được thứ này tên khoa học kêu rau củ mại, lại kêu khúc khúc đồ ăn. Ở thời cổ, này rau củ mại chủ yếu là con thỏ cùng xúc vật ăn đến tương đối nhiều, nhưng tới rồi các nàng cái kia thời đại, thứ này thế nhưng lắc mình biến hóa thành giá cả ngẩn cao rau dại. Cố Kiều còn nhớ rõ, nàng không xuyên qua trước từng nghe quá một cái chuyện cười, nói, cái này niên đại, heo ăn người đồ ăn, người ăn heo đồ ăn. Cũng không phải là sao, gác cố ra thôn, nếu là nàng hiện tại có mẹ con lương còn la hét muốn ăn này mãi tương đồ ăn, đại gia nhất định sẽ cảm thấy nàng điên rồi, ăn cơm heo. Chờ huy xong con thỏ, nàng lại quét tức con thỏ vòng, lộng xong hết thảy, cố bà tử các nàng bên kia cũng thu thập hảo. Nãi mãi, giúp ta huy một chút gà sao. Cố Kiều vội vàng hô. Tới, cố bà tử biết nàng sợ con run, vội vàng lại đây hỗ trợ. Cố kiều chạm đến thật xa, một bên nhìn cố bà tử với gà, một bên hỏi, nãi nãi, nhà chúng ta hạt thóc tất cả đều thu vào kho lúa, hai ngày này cũng có thôn dân lục tục tới giao điệu tô, như vậy thêm lên, chúng ta ít nhất có thể có mười mấy thạch lương thực, nhà chúng ta khẳng định ăn không hết nhiều như vậy hạt thóc, còn muốn bán sao. Sở dĩ hỏi như vậy, cũng là vì mua ngói hoa tiền, về sau mua thịt, mua dù mua heo đều đến tiêu tiền cho nên nàng muốn biết cố bà tử tính toán. Việc này ta và ngươi cứu cứu thương lượng quá, hiện giờ từng nhà đều thu lương, lương giới đã ngã xuống dưới lúc này bán không có lời. Cố bà tử thở dài, nhìn phía kho lúa, nếu kho lúa có thể chứa được, chúng ta liền trước lưu lại đi, ta cũng đói sợ, tổng cảm thấy lương thực nhiều một ít, trong lòng càng kiên định một ít. Cố bà tử nói như thế đại lời nói thật, đối với nàng mà nói, tiền bạc xa xa so ra kém nắm ở trong tay lương thực quan trọng. Cố Kiều cũng có thể lý giải nàng tâm thái, toại không hề để bán lương sự tình. Nhưng là không bán lương, còn có thể bán mặt khác ca, Cố Kiều lại đem chủ ý đánh tới trứng vịt thượng. Nghe được nàng hỏi trứng vịt có thể hay không bán, cố bà tử nghiêng đầu quét nàng liếc mắt một cái, rất là vô ngữ, không cấm dối nói, ngươi cái này tiểu tham tiền. Nãi nãi, ta tưởng dưỡng heo sao, này không được sớm làm tính toán. Cố Kiều đi môi. Vậy ngươi con thỏ đâu? Ta xem bán con thỏ cũng thực không tồi. Cố bà tử đem con run toàn bộ đặt ở máng ăn sau, một bên hướng bên cạnh giếng đi một bên hỏi nàng. Cố kiểu vừa nghe, lập tức dừng lại. Đúng vậy, còn có thể bán con thỏ. Chính là con thỏ bán đi, khẳng định liền sẽ bị người ăn luôn, này. Khá vậy không thể vẫn luôn dưỡng A, này cũng không hiện thực. Tức khắc, cố kiểu rồi dám không thôi. Được rồi, nhà chúng ta liền ba người, này đó trứng vịt, liền tính mỗi ngày ăn 3 cái cũng ăn không hết, không chạy nhanh ăn cũng sẽ hư rớt, vừa lúc bán, đến nỗi con thỏ. Chính ngươi làm quyết định đi. Cố Kiều hít sâu một hơi, biết chính mình nếu muốn kiếm tiền, chỉ sợ thật sự đến bán con thỏ. Bất quá trước đó, nàng có thể trước lên núi đi nhặt nấm. Nấm hẳn là cũng có thể bán tiền đi. Cứ như vậy, Cố Kiều tại hạ mấy ngày sau cơn mưa, nương cấp con thỏ cắt thảo lấy cớ, chuẩn bị chuồn em lên núi. Nhưng là nàng mới ra môn đã bị Cố Bà Tử bắt được. Ta và ngươi cùng đi. Cố Bà Tử nói. chương 103 bách khoa mất đi hiệu lực, nhân tâm không đủ, canh 4. Nãi nãi, đừng cùng ta nói cái gì cắt thỏ thảo, đi thôi. Cố Kiều lúc này mới phát hiện, chính mình thật không giải trí nhớ, lần trước Tết Trung Thu mới ở trong lòng nói về sau không nói dối, kết quả này lại tái phát, còn lại bị cố bà tử bắt được vừa vạn. Nàng lập tức thông minh mà đi theo cố bà tử phía sau. Chỉ là lên núi sau, thế nhưng phát hiện thật nhiều thôn dân đều lên núi tới. Trước kia không đánh giặc thời điểm, đến thời tiết này, đại gia liền sẽ lên núi tới nhặt ngấm. Nói thật, ta đều nhiều ít năm không thượng này trong núi tới. Cố bà tử không cấm cảm khái. Tổ tôn hai đi ở trong núi, bởi vì mới hạ quá vũ, trên mặt đất khô thảo lá rụng so nhiều, tương đối đứt hoạn. Hai người từng người chết nhánh cây đặt ở trong tầm tay, thời khắc mấu chốt có thể đường quả trượng, đồng thời còn có thể dùng để đón đỡ trước người thứ tùng nhánh cây, hoặc là đem trên mặt đất lá rụng lượn ra, tìm kiếm nấm tung tích. Cố bà tử không hổ là tay ra đời, nàng cầm nhánh cây, chuyển hướng dễ cây hạ bảo. Cố kiều đột nhiên phát hiện. Nàng nghĩ đến quá đơn giản. Nàng nguyên bản tưởng, chỉ cần có nấm, nàng sơ một chút là có thể biết hai có độc ai không có độc. Nhưng hiện tại cùng cố bà tử tới mới phát hiện, nếu là nàng một người tới, nàng sợ là liền nấm bóng dáng đều nhìn không thấy. Cố Kiều cũng cảm thấy thực thần kỳ, rõ ràng nấm liền ở nơi đó. Cố bà tử một tìm một cái chuẩn, nhưng nàng mở to như vậy đại một đôi mắt, lăng là nhìn không thấy. Nãi nãi, này có cái gì bí quyết sao? Cố Kiều tò mò không thôi. Cũng không phải cái gì kỹ xảo. Rất nhiều nấm năm này sang năm nọ đều lớn lên ở cùng cái địa phương, trước kia đi tìm, ta còn mơ hổ nhớ rõ một ít địa phương, liền lột ra nhìn xem. Còn có chính là, cùng tùng thụ khuẩn phần lớn lớn lên ở cây tùng phía dưới, nhìn đến cây tùng đỉnh một chút, tìm một chút chuẩn không sai. Cố Kiều nghe vậy gật gật đầu. Kế tiếp nàng cũng tìm được rồi mấy hoa nấm, nhưng thu hoạch vẫn cứ rất nhỏ. Quan trọng nhất chính là, nàng phát hiện chính mình gỗ đào tay xuyên mất đi hiệu lực, thượng thủ sờ nấm. Trong đầu thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Sau lại cố bà tử lại tìm được nấm, nàng liền sung phong nhận việc mà đi trích, nhưng ngắt lấy thời điểm vẫn cứ không có nói kỳ. Trong lúc nhất thời, nàng cho rằng chính mình gỗ đào tay xuyến hư rồi. Sau lại nàng mới nghĩ đến đi sờ mặt khác cây tối nghiệm chứng một phen, sau đó phát hiện gỗ đào tay xuyến lại bình thường, bách khoa công năng như cũ còn ở. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cân nhắc hồi lâu, chờ hái nấm mau xuống núi thời điểm, cố kiều mới phản ứng lại đây. Ngấm căn bản là không phải thực vật. Nàng như thế nào liền phạm xuân đâu, thế nhưng đem trước kia học quá sinh vật thưởng thức đều đã quên, ngấm là chân khuẩn A. Nàng gỗ đảo tay xuyến chỉ đối thực vật hữu dụng, đối chân khuẩn vô dụng. Thì ra là thế, còn hảo không phải tay xuyến hỏng rồi, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nay lệch về một bên đầu liền nhìn thấy cây cối có đoán ấm. Nãi nãi, nơi này có một đóa, Cố kiểu vội vàng hô, duỗi tay lột ra chung quanh khô thảo. Cố bà tử vội vàng bắt được tay nàng. Hô, trước đừng chạm vào. Ta không chạm vào. Cố kiều ngoan ngoãn đáp. Cố bà tử đã cho nàng cố ý giảng qua, có chút nấm không chỉ có không thể dùng ăn, cũng không thể chạm đến, cho nên nàng phi thường cẩn thận. Nhưng trước mắt này nấm phi thường quen mắt, cố kiều không cấm nghi hoặc, nãi nãi, này không phải vừa rồi chúng ta nhặt nấm gan bò sao. Cố bà tử để sát vào vừa thấy, gật đầu nói, này sát thật là nấm gan bò một loại, nhưng là loại này là có độc, ngươi nhìn đến không có. Chôi này địa phương có rõ ràng thô vắng văn khuẩn thịt là màu vàng nhạt loại này liền không thể ăn cố kiều vội vàng gật đầu trong lòng nghĩ lại mà sợ phải biết rằng có độc nấm chính là có thể ăn người chết cố kiều lúc này mới lòng còn sợ hãi đi theo cố bà tử hạ sơn hai người mới vừa đi đến nhà mình viện môn khẩu liền gặp được cao thị chỉ thấy cao thị trong tay bắt lấy đem hành nàng nhìn đến hai người ngẩn người sau đó mới hô thanh đại bá mẫu nhìn thấy cố bà tử trong khụi tay nấm Nàng không khỏi tấm tắc hai tiếng, ai ra, nhặt nhiều như vậy nấm A. Nhà các ngươi liền ba người, này đến ăn được mấy đồn A. Này nấm nhìn nhiều, nấu tới liền không nhiều ít. Cố bà tử vội vàng trả lời. Cao thị này nơi nào là nói nấm nhiều, mà là là ám chỉ cố bà tử phân một ít cho nàng ra, cố bà tử nhưng không tiếp chiêu. Ai biết cao thị lại giống không nghe hiểu giống nhau, ngược lại giảng đạo, đại bá mẫu ra cuộc sống này thật là càng ngày càng tốt, hai ngày trước mới ăn cá, đáng thương chúng ta này đó thân thích. Liền canh cá cũng chưa uống. Chỉ sợ về sau nhà ngươi phú đi lên, đều không nhận chúng ta này đó thân thích. Cố bà tử không nghĩ tới này cao thị được một tức lại muốn tiến một thước, lập tức đem mặt lôi kéo, lạnh lùng nói, cháu dâu đây là nói cái gì? Năm nay đại gia không đều thu lương sao? Nói nữa, ta kia trong phòng mưa rột đều trụ không dưới người, nhân ra mai ra cứu cứu giúp chúng ta nhặt ngói, chẳng lẽ không nên thỉnh người ăn cơm sao? Nói nữa, cái gì kêu ngươi canh cá đều uống không? Lần trước vớt cá không tiễn nhà ngươi sao? Hoặc là ta nên đi hỏi một chút ta kia để muội, có phải hay không ngược đãi ngươi con dâu này, bọn họ một nhà ăn thịt liền canh cũng chưa để lại cho ngươi, mới làm ngươi nói ra lời này tới. Cao thị vừa nghe đến cố bà tử muốn đi tìm nàng bà bà liêu thị, lập tức sợ tới mức biến sắc, vội vàng kéo lại cố bà tử, đại bá mẫu, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Cố bà tử nhưng không chịu dễ dàng buông tha nàng. Ta, ta này không phải nói đại gia thân thích sao? Nhà ta phải có cả lâm khẳng định nhớ thương đại bá mẫu, đại bá mẫu cũng đừng quên chúng ta mới là. Cố bà tử bị khí cười, đáp, hảo a. Kìa quá hai ngày chính là tết trung dương, chúng ta một nhà ba người thượng nhà ngươi ăn cơm đi. A, liền nói như vậy định rồi a. Cố bà tử xoay người liền đi. Cao thị nhìn cố bà tử bóng dáng, không cấm dảo đem khăn tay, sau đó đột nhiên dầm chân, nàng sinh khí, lại không biết cố kiểu so nàng càng khí. Người nào a đây là? Trước hai ngày thỉnh cứu cứu bọn họ ăn cá, kia cũng là vì cứu cứu giúp nhà ta. Chính là ngoại thúc tổ, những cái đó cá chép cá bột chính là hắn cho ta, hắn cũng nên ăn. Hơn nữa ngoại thúc tổ tới đều còn mang theo thất tinh cá. Khang thúc một nhà cùng nhà của chúng ta trụ đến như vậy gần, khi nào phụ một chút. Ngay cả đánh cốc cũng chưa gặp người tới. Hơn nữa ta không cũng xuất phát từ thân thích tình cảm đã cho nàng ra tặng đầu hủ sao. Hợp lại nhà của chúng ta liền thiếu nàng. Cố kiểu tức giận không thôi. Nghĩ đến cao thị vừa rồi từ chính mình trong nhà ra tới, trong tay còn bắt lấy một phen hành, chỉ cảm thấy ngực tất cả đều là lửa giận, xem nàng như vậy, khẳng định lại là thượng nhà chúng ta hái rau tới. Nhà nàng hai cái nam tử Hán, nàng cùng bà thím cũng đều là có tay có chân, liền loại không ra đồ ăn sao. Thế nào cũng phải thượng nhà ta trong đất trích. Tham tiện nghi cũng không phải như vậy cái tham pháp. Phải biết rằng nhà nàng đồ ăn, nhưng đều là nàng nương kia nhu nhược thân thể cùng chính mình cái này tiểu hài nhi trong ra. Các nàng hai cái phụ nữ và trẻ em đều có thể loại đến ra tới, thống chi kia toàn ra tứ khẩu người đều là có thể lao động. Cố Kiều càng nghĩ càng giận. Này cao thị chính là cái sách không rõ, chuyện gì đều nghĩ chiếm tiện nghi. Cố bà tử cũng tức giận đến không nhẹ. chương 104 bàn lộng thị phi, nãi nãi tới cửa, canh một. Cố Kiều ngừng lại, nghiêm túc mà giảng đạo, nãi nãi, lon gạo ân, gánh gạo thủ, liền sợ lòng người không đủ rắn nuốt voi. Cao thị sách không rõ liền tính. Khang thúc cũng không phải cái gì minh bạch người, nói câu bất kính nói, thúc tổ phụ cũng mặc kệ sự. Chúng ta hai nhà ở gần đây, chỉ sợ về sau có đến ma. Cho nên ta cảm thấy, thừa dịp hai nhà còn không có nháo ra cái gì đại mâu thuận tới, trước đem sự tình luận rõ ràng, đem giới hạn vẽ ra tới, miễn cho ngày sau thực sự có cái gì cọ sát, hai nhà người nháo phiên mặt, đến lúc đó xả không rõ ràng lắm. Không biết có phải hay không ở hiện đại thời điểm đi theo nại nại lớn lên, từ nhỏ bị thân thích ghét bỏ. Cùng bọn họ không có gì lui tới duyên cớ, Cố Kiều trong lòng đối thân thích tình cảm đều có một bộ cái nhìn. Nàng vâng chịu ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng làm người quan niệm, nếu ngươi không rất tốt với ta, cũng đừng nghĩ ta đối với ngươi hảo, đâu thèm ngươi thân thích không thân thích. Cố bà tử mấy năm nay cũng thấy rõ nhân tình ấm lạnh, nghĩ đến Cao thị một nhà phía trước chẳng quan tâm, đối nhìn chung quấy rầy nhà nàng nhìn như không thấy, lại nghĩ đến cô khang cùng Cao thị còn liên hợp nhìn chung ngầm chiếm chính mình ra ruộng đất. Nói thật trong lòng cũng không phải không có khúc mắc Về trước ra lộ cơm, trong chốc lát ta đi tìm người bà tím Cố bà tử nói. Tổ tôn hai lúc này mới vào phòng. Mà này đầu, cao thị vội vã mà trở về nhà. Người chạy chạy đi đâu, chạy nhanh làm cơm chiều. Cố khăn nói. Cao thị đem trong tay hành một phen nện ở bếp thượng, chạy đi đâu? Đi cách vách trích hành đi. Người cùng cha chồng ăn cái gì đều phải phóng hành, bằng không ta hà tất tới cửa bị khinh bỉ. Bị khinh bỉ. Ngươi chịu cái gì khí? Ai cho ngươi khí bị? Cố Khang vội vàng hỏi. Còn không phải đại bà mẫu. Ta liền đề ra một miệng nhà nàng hôm trước ăn cá sự, nàng thế nhưng liền nói nhà ta lại không giúp nàng vội, còn nói đã tặng cá cho chúng ta chúng ta còn muốn như thế nào nữa. Ngươi nói, ta không phải hỏi một câu, nàng đến mức này sao? Cao thị nói hốc mắt liên ước, hết sức ủy khuất. Nếu là cố Kiều ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc với Cao thị bàn lộng thị phi năng lực, hơn nữa sẽ kinh ngạc cảm thán. Nguyên Lai like Cao thị là biết nhà bọn họ không hỗ trợ a. Ai biết Cố Khang vừa nghe, ngược lại giảng đạo, đại bá mẫu cũng thật là, ngươi là tiểu bối, nàng như thế nào còn cùng ngươi so đo đâu. Hơn nữa các nàng ra nhiều cá như vậy, cũng chỉ tặng nhà chúng ta thật lâu tiểu thuyết 99 nút info mấy cái, ngươi liền hỏi một câu còn hung ngươi, quả thực thật quá đáng. Kia cũng không phải là. Không đơn thuần chỉ là như thế, còn nói Tế Trùng Dương muốn thượng nhà chúng ta ăn cơm. Cái gì? các nàng muốn thượng nhà chúng ta ăn cơm, cố khang lập tức nóng nảy. đúng vậy, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? nhà chúng ta lương thực đều toàn bộ phân hảo, nên bán đều cất vào bao tải, liền chờ ngày mai kéo đến trong thành đi. dư lại lương thực cũng đều tăng cường người trong nhà ăn, nào có nhiều thỉnh các nàng ăn cơm. cao thị cùng cố khang chính là vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước, nhà mình ngăn lương thực lưu đến cực nhỏ, dư thừa toàn bộ chuẩn bị bán đi. hai vợ chồng thậm chí tính toán hảo, nếu là lương thực thật sự không đủ. Cùng lắm thì liền hướng cố bà tử ra mượn lương, dù sao nhà nàng lương thực cũng ăn không hết, tóm lại trước đem bạc kiếm được tay lại nói. Cố Khang, ngươi nói, nhà nàng ba người muốn tới ăn cơm, này rốt cuộc làm sao bây giờ? Cao thị vội kéo kéo cố Khang ống tay áo. Nàng chính là không nghĩ làm chính mình mễ bị người bạch bạch ăn. Ngươi chờ ta suy nghĩ một chút. Cố Khang ở nhà bếp xoay quanh, cũng rất là phiền lòng. Nếu không như vậy, chúng ta nấu cơm, làm đại bá mô các nàng chính mình mang đồ ăn lại đây. Cố Khang ánh mắt sáng lên, lập tức để nghị nói. Cao thị nghĩ đến cố bà tử ra cá, không cấm nuốt hạ nước miếng, này có thể được không? Đại bá mẫu có thể đồng ý sao? Ngươi ngày mai đi theo các nàng lên núi đi, nhặt chút ấm, thuận đường hỏi một câu. Dù sao các nàng nếu là không mang theo đồ ăn tới, liền nói nhà chúng ta cũng không có khác chiêu đái. Cố Khang cho nàng ra chủ ý. Có thể. Cao thị đôi mắt nhanh như chấp vừa chuyển, đã có chủ ý. Mà này đâu, Cao thị làm xong cơm chiều người một nhà ăn cơm thời điểm nàng lại nhịn không được ở cha mẹ chồng trước mặt nói thầm nói là cố bà tử một nhà ở trốn tránh ăn nấm có ăn ngon đều chẳng phân biệt hưởng cố thác vừa nghe nấm lập tức buông xuống chén đũa cũng như mày nói đúng vậy này sao lại thế này bắt cá cùng làm đậu hủ thời điểm đều đưa tới này ăn nấm nếm thức ăn tươi như thế nào không thấy đưa tới Người đi cửa nhìn nhìn nhà nàng có phải hay không còn ở làm việc chưa kịp làm cơm chiều cố thác đối cố khang giảng đạo dựa theo thường lệ Cố bà tử nếu là là mới mẹ ăn ngon, nhất định sẽ đưa tới. Cố Khang nghe vậy quả nhiên đi cửa nhìn, thấy Cố Kiều ra ống khói mạo yên, lại tay chân nhẹ nhàng mà ra cửa đi, đi vào Cố Kiều gia viện môn chỗ tham đầu tham não, cuối cùng nghe được kia người một nhà Hoan Thanh tiếu ngữ chuyển ra tới, còn mang theo đồ ăn mùi hương, lập tức nhíu mày. Nhìn thấy này cảnh tượng, hắn lập tức trở về nhà. Thế nào? Cố Thác vội vàng hỏi, Liễu thị cùng Cao thị cũng quay đầu nhìn về phía Cố Khang. Cố khang tùy tiện mà ở trên ghế ngồi xuống, sau đó biểu môi, các nàng ra đã sớm ăn thượng, nào còn có thể nhớ rõ nhà chúng ta. Ta liền nói sao, các nàng ở ăn vụng nấm. Cao thị ý đổ khơi mào cha mẹ chồng phẫn nộ. Cố Thác quả nhiên đen mặt, ta đi xem. Nói liền phải đứng dậy. Ngươi đi đâu? Liêu thị vội vàng một phen tún chặt trượng phu, ngươi cũng lao hổ đồ không thành, nhân ra ăn người ta trong nồi đồ vật, ngươi sao không biết xấu hổ ra mặt dày đi mướn. Nói nữa, nói không chừng các nàng căn bản không nhặt nhiều ít đâu. Nương, ta rút hành trở về thời điểm thấy được, đại bá mâu trong rổ tất cả đều là nấm, sao có thể không đủ? Trong nhà có hành ngươi làm gì còn đi ngươi đại bá mẫu ra trích? Liêu thị như mày. Ta không phải xem đại bá mẫu ra hành lớn lên càng tốt một ít sao, ngươi xem này hành là quái đậu hủ, thật tốt. Liêu thị mặt tức khắc có chút thiêu đến hoảng, này đậu hủ chính là ngươi đại bá mẫu đưa tới, hành cũng là nhà nàng, ngươi, ngươi. Ta này không phải vì nhà chúng ta suy nghĩ sao lại nói cha cùng a Khang đều thích ăn hôm nay đậu hủ A ý ngoài lời cố thác cùng cố Khang đều là duy trì nàng Liêu Thị nghệ lại theo sau thở dài đem cô thác tún tới rồi trên chỗ ngồi ngồi nàng là không nhiều đồ vật đưa cố bà tử ra ở cố bà tử ra khó nhất thời điểm cũng trước tăng cường nhà mình không đáng ng lương nhưng nàng cũng không có như vậy hậu ra mặt đi cỏ nhân ra ăn uống tặng không nàng có thể tiếp theo làm nàng đi muốn. Nàng lại kéo không dưới cái kia mặt. Được rồi, ăn cơm. Nàng gõ gõ chén duyên, nói. Ai biết nhà nàng mới vừa cơm nước xong buông chiếc đũa cố bà tử lại tới. Tẩu tẩu như thế nào tới? Liêu thị đón đi lên, chờ nàng nhìn đến cố bà tử trên tay cũng không có mang đồ vật, trong lòng không cấm lộ bột một chút. Nếu không phải tặng đồ, này như thế nào tới? Đệ muội. Cố bà tử thân thiết mà vãn trụ liêu thị tay, nhìn thấy cao thị ở nhà bếp rửa chén, quay đầu đi tới. Trên mặt tươi cười càng chân thành tha thiết, vội hỏi nói, cơm nước xong. Kia đậu hủ các ngươi nếm không, ăn ngon không? Hương vị thực hảo, cảm ơn ngươi. Liêu thị đáp, trong lòng lại cảnh rắc lên. Này đưa ra đi đồ vật cố bà tử còn cố ý nhắc tới tới, rốt cuộc là có ý tứ gì? Nàng dứt khoát trực tiếp hỏi, tẩu tẩu như thế nào rảnh rỗi thượng ta nơi này tới? chương một trăm linh năm mất mặt xấu hổ, gian dạy con dâu, canh hai. Ai? Cố bà tử thở dài, này không trước đó vài ngày ngày mùa thật vất vả rảnh rỗi, tới tìm đệ muội lao lao sao. Liêu thị cứng đờ cười, sau đó đem cố bà tử dẫn tới trên ghế ngồi xuống. Cố bà tử cười ngồi, lại nói, hôm nay ta cùng xảo nhi vốn dĩ tưởng lên núi tìm dược, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn tìm được rồi hảo chút nấm. Ta vốn dĩ tưởng cho các ngươi đưa một ít lại đây, sau lại tả hữu cân nhắc vẫn là cảm thấy tính, này vạn nhất có độc nhưng làm sao bây giờ. Độc chết chúng ta một nhà liên tính, vạn nhất liên lụy các ngươi toàn gia, ta đã có thể có tội. Nói nàng chắp tay trước ngực lắc lắc. Liêu thị thấy thế, nháy mắt có chút thẻ thùng. Đại gia là chị em dâu, hàng năm giao tiếp, lại đều không phải ngốc, như thế nào sẽ nghe không hiểu đối phương lời ngầm. Chỉ sợ chính mình kia con dâu hôm nay lại tưởng tham tiện nghi, chọc giận chính mình này đại tẩu tử. Tẩu tẩu nói nói gì vậy, phi phi phi, nhiều không may mắn, muốn ta nói à, này nấm không quen thuộc liền không cần ăn, nếu là thật ăn ra chuyện gì kia nhưng làm sao bây giờ. Liêu thị thân thiết mà dắt cố bà từ tay nay không còn phải qua mùa đông sao, đói sợ, cho nên muốn nhiều độn một ít thức ăn. Cố bà tử thở dài giảng đạo. Liêu thị tổng cảm thấy câu này đói sợ là là ám chỉ nàng lúc trước không có mượn lương cấp cố bà tử, nhưng khi đó nhà nàng con Úc còn không mang nổi mình Úc, nàng còn có thể làm sao bây giờ. Cố bà tử lại nói, đệ muội đừng đa tâm, lúc trước nhà ngươi cũng khó khăn, nhà mình đều ăn không được cơm lại vẫn là đều kêu một thằng mẹ cho ta, này phân tình ta vẫn luôn đều nhớ kỹ. Mặc kệ chúng ta hai nhà phát sinh quá chuyện gì, này một bút không biết ra được hai cái cô tự tới, ta như thế nào đều ngóng trông chúng ta hai nhà người có thể hòa hòa khí khí, thân mật. Này đó là ở nhắc nhở Liễu thị, lúc trước cô Khang cùng Cao Thị hại chuyện của nàng, nàng còn không có cùng nhà bọn họ thanh toán đâu. Hiện giờ cá, đậu hủ này đó đưa lại đây, cũng bất quá là xem ở mọi người đều là không xa năm đời thân thích trên mặt, muốn tiếp tục duy trì hai nhà quan hệ mà thôi. Quả nhiên, liếu thị vừa nghe. Lập tức thân thiện mà đáp, là là là, đại gia lại là thân thích, lại là quê nhà, tự nhiên muốn nhiều hơn chiều ứng. Cố bà tử thấy nhắc nhở gõ mục đích đã đạt tới, lúc này mới giảng đạo, mới vừa cùng nhà ngươi con dâu nói tết trùng dương lại đây ăn cơm, bất quá là câu vui đùa lời nói, ngươi giúp ta cho nàng nói một tiếng. Ta xem nếu không như vậy, tết trùng dương các ngươi một nhà lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn tết hảo. Nếu là ngày thường, liêu thị khẳng định ứng, nhưng trước mắt cái này tình huống, nàng nơi nào còn không biết xấu hổ. Thậm chí còn phải căng ra đầu nói như vậy, chúng ta liền không đi, nếu đều nói tốt, liền ở nhà ta ăn được. Kia chỗ nào không biết xấu hổ. Tính, chúng ta vẫn là các ở các gia qua đi, xảo nhi còn muốn ăn lá bưởi bánh, ta phải cho nàng làm đâu. Liền ở nhà ta ăn đi. Hai chị em dâu lại khách khí mà đẩy kéo một phen, cuối cùng cố bà tử kiên trì. Liêu thị cũng chỉ là ngại với mặt mũi đều không phải là thành tâm mời, cho nên cuối cùng kết quả vẫn là ai về nhà nấy, ai lo phận nấy tiết. Nói định sau, liễu thị khách khí mà đem cố bà tử đưa đến cửa, đám người vừa đi, lập tức đem mặt kéo xuống dưới, chiều nhà bếp hồ, cao thị, ngươi đi ra cho ta. Nàng từ trước đến nay đều kêu con dâu vì cao thị, mà sẽ không giống cố bà tử đối mai thị như vậy thân thiết kêu nhu danh. Cao thị mới vừa tẩy hảo chén liền nghe được bà bà cao giọng kêu nàng, không cấm vội vã mà đi ra, vội hỏi nói, nương, làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi về sau thiếu cho ta đi ngươi đại bá mẫu nơi đó mất mặt xấu hổ. Nương, ngài lời này là có ý tứ gì, ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Cao thị không thuận theo. Bờ sông miếng đất kia loại đến có đồ ăn có hành, ngươi phải làm cơm, liền chính mình xuống đất đi chích, đừng luôn đi cách vách tống tiền, như vậy nghe hiểu sao. Liêu thị chưa bao giờ sẽ cho con dâu lưu mặt mũi, nói huấn liền vấn. Cao thị mặt lập tức đỏ, ngạnh cổ trả lời, bờ sông qua xa, ta này không phải vì tiết kiệm thời gian sau. Nói nữa, liền một cọng hành, một khối khương, một đóa cải tráng, đến mức này sao? Đại bá mâu thế nhưng còn vì việc này tới cửa tới nhắc mãi. Ta nói chuyện ngươi còn cãi lại có phải hay không? liên một cọng hành một khối khương, ngươi ném đến khởi người nọ ta còn ném không dậy nổi. Cố Khang, Cố Khang. Cố Khang nghe được liễu thị kêu gọi, vội vàng từ sân kia đầu chạy tới, làm sao vậy, nương? Đem ngươi tức phụ nhi cho ta hảo hảo quản quản. Thế nhưng còn cùng ta tranh luận. Nàng trong mắt có phải hay không không ta cái này bà bà. Ta này còn sao chết đâu, nàng liền muốn làm ra làm chủ đúng không? Liêu thị cả giận nói. Cao thị nơi nào chịu được này lời nói nặng, không đợi cố khang túng nàng, một phen phá khai cố khang liền vội vàng chạy về phòng. Nhìn một cái, này như là bộ dáng gì, nói đều không nói được. Liêu thị cũng tức giận đến ngực phập phòng. Cố khang vội vàng thượng thủ đi đỡ Liêu thị, Liêu thị giận cho đánh mèo mà chụp bay nhi từ tay, còn không đều là ngươi quán cho ta hảo hảo quản quản nói liêu thị liền xoay người trở về nhà chính cố khang bị lao nương một hùng tức khắc trên mặt ngượng ngùng chờ đến liêu thị vào phòng hắn lúc này mới vội vàng mà hướng chính mình phòng ngủ đi đến mới vừa xốc mạnh vào nhà liền nhìn đến cao thị ghé vào trên giường khóc đến ruột gan đứt từng khúc hắn không cấm trách cứ nói nương chính là kia tính tình người hà tất treo chọc nàng đâu cao thị vừa nghe tiếng khóc đốn ngăn vội ngẩng đầu lên hồng con mắt quát là ta treo chọc nàng sao Ta làm như vậy là vì cái gì, còn không phải là vì cái này ra. Trong nhà này khâu khâu và vá, giặt quần áo nấu cơm, loại nào không phải ta. Nếu không phải ta cần kiệm tiết kiệm, nhà này có thể chống được hiện tại thu hoạch vụ thu sao. Nương cũng chỉ bận tâm nàng mặt mũi, lại không biết này ác nhân toàn tử ta tới làm. Nói nàng lại lần nữa ghé vào trên giường, còn dùng tay vô mép giường, khóc hô, ô ô, ta không sống. Cố Khang là cái yếu đối người, hắn nương hơn hắn, hắn chỉ có nghe phần. Hắn tức phụ nhi la lối khóc lóc, hắn cũng đồng dạng chỉ có nghe phần, nơi nào còn dám giống hắn lao nương nói như vậy quản giáo tức phụ, chỉ ấp đúng nói, ta biết ngươi vất vả, ngươi mau đừng khóc ga muốn ta nói, đây đều là đại bá mâu gây sự. Yếu đối người, nhất am hiểu đó là đem trách nhiệm hướng người khác trên đầu đẩy. Cao thị cũng ngẩn đầu lên, một đôi mắt phảng phất phun lửa giận, nghiến răng nghiến lợi mà hô lên đại bá mâu ba chữ. Hai nhà cách đến gần, cố kiều ra ở cách vách cách đó không xa. Tự nhiên cũng nghe thấy Liêu thị giăn dạy cao thị thanh âm. Nương, cách vách không có việc gì đi. Mai thị nhát gan sợ phiền thức, lo lắng không thôi. Cố Kiều tất càng quan tâm cố bà tử đem nói rõ ràng không, hỏi, nãi nãi, ngài nói sao? Bà thím có thể quản được chủ cao thị sao? Cái gì cao thị, đó là ngươi thầm thầm, ngươi đứa nhỏ này. Mai thị lập tức sửa đúng. Cố Kiều nhấp môi dưới, không nói nữa. Cố bà tử thở dài, ngươi bà thím là cái minh bạch người. Hẳn là có thể quản được trụ nàng kia con dâu. Người một nhà toại không nói chuyện nữa, sau đó ngồi ở dưới mái hiên bắt đầu tước sọt che. Chỉ là chỉ chốc lát sau, bầu trời lại hạ tí tách tí tách mưa nhỏ. nay mưa nhỏ một chút ta ngày mai lại có thể tìm nấm. Cố bà tử cười nói. Cố kiều cũng thực chờ mong, bởi vì hôm nay nấm tiểu xào, đặc biệt ăn với cơm ăn ngon. chương 106 mặt dày vô sỉ, tiếng Anh cự hố, canh ba. Ngày thứ hai, cố bà tử cùng cố kiểu lại lên núi. Này năm chú ý thời tiết, cố bà tử tính toán cùng cố kiểu nhiều trích một ít, sau đó phơi khô hoặc là nướng làm lưu trữ mùa đông ăn. Tuy rằng trong thôn vào núi người nhiều, nhưng sân đại, người rơi dụng ở trong núi đã không thấy tâm hơi bong dáng, cho nên đại gia từng người thải nấm, trên cơ bản chạm vào không mặt. Cố kiểu so với ngày hôm qua đã tiến bộ không ít, một mình phát hiện vài hoa và tùng thụ khuẩn. Quá tiểu nhân liền không cần hái được, chờ mai kia trưởng thành sau lại đến trích, hơn nữa chích quá sạch sẽ sang năm không dài. Cố bà tử dặn dò nói, hảo. Cố Kiều cảm thấy, cổ nhân tuy rằng vật tư thiếu thốn, nhưng bảo vệ môi trường ý thức so hiện đại người mạnh hơn nhiều. Khả năng nguyên nhân chính là vì bọn họ rửa núi ăn núi rửa sông ăn sông, đối thiên nhiên ỉ lại tính rất mạnh, cho nên sẽ càng chú ý người cùng tự nhiên hài hòa ở chung. Nãi nãi, nơi này còn có nấm. Cố Kiều mới vừa thải xong này mấy đoán nấm, không nghĩ tới vừa nhấc đầu lại phát hiện một toa, không cấm hô. Chỉ là nàng vừa mới chuẩn bị rỗi tay đi ngắt lấy. Một bên lại vươn một bàn tay, cái tay kia so nàng càng mau mà đem nấm nhéo, sau đó nhanh chóng đem nấm thao xuống. Cố kiều ngẩng đầu liền thấy được cao thị. Xảo nhi à, còn có đại bà mẫu, ai ra, này thật sự là quá xảo, các ngươi cũng ở nhặt nấm à. Nói cao thị lại con lưng đi, đem bụi cỏ chung còn dư lại, so cố kiều ngón nút còn nhỏ, chưa nảy nở nấm đều hái. Ai? Cố kiều vội vàng hô. Cao thị cũng đã đem nấm bỏ vào chính mình trong rổ, còn cười nói. Này trong núi sương mù mênh mông, ta một người rất sợ hãi, nếu không ta đi theo đại bá mẫu cùng nhau đi. Cố kiều như mày, chỉ cảm thấy cao thị này tươi cười mạc danh mà gọi người khiếp đến hoảng, nàng không khỏi nói, thầm thầm nếu sợ hãi, vì sao lại muốn lên núi. Này không nắm ra, trong nhà cha mẹ chồng chờ ăn sao, ta này cũng không có biện pháp. Cao thị trả lời, nói được nàng cỡ nào hiếu thuận dường như. Cố kiều hơi kém không nhịn xuống trận trắng mắt. Nếu như thế, ngươi liền cùng chúng ta một đạo đi. Cố bà tử giảng đạo, ngại ngại. Cố Kiều không cấm thấp giọng hô, không muốn cùng Cao Thị cùng nhau. Cố bà tử chấn an mà vô vô tay nàng, sau đó ba người cùng nhau hướng trong núi đi đến. Thực mau, Cố Kiều liền minh bạch Cao Thị đi theo các nàng mục đích, chỉ cần nàng cùng Cố bà tử một tìm được ngấm, Cao Thị liền lập tức vươn tay đi ngắt lấy, sau đó bỏ vào nàng chính mình trong rổ. Rất nhiều lần đều là như thế, Cố Kiều không cấm nổi giận, thầm thầm chính ngươi tìm không được sao? Đoạt chúng ta tính sao lại thế này? đoạt, Này nấm là người sao? Vẫn là nói ngọn núi này là nhà ngươi. Cao thị sạc thanh. Ngươi. Nếu không phải nhà ngươi, vậy ai đều có thể nhặt, ngươi tay chậm còn trách ta lạc. Cao thị nhướng mày, đem trong tay mới vừa trích kia một đóa nấm ném vào trong rổ, còn hướng cố kiểu dơ dơ lên mi. Nãi nãi, chúng ta đi. Cố Kiều lôi kéo cố bà tử liền đi. Ai biết cao thị lại giống một khối kẹo mạch nha giống nhau, gắt gao mà đi theo các nàng phía sau. Cố Kiều đột nhiên dừng lại bước chân nhìn về phía Cao Thị, nàng còn không có mở miệng đâu, Cao Thị lại loát hạ Thái Dương đầu tóc, cười nói, ta cũng muốn đi con đường này. Hảo A, vậy ngươi thỉnh. Cố Kiều tránh ra, sau đó làm bộ muốn trở về đi. Cao Thị lại nói, ai ra, ta quên đồ vật, đến trở về. Cố Kiều cái này là thật sự khí cười, nàng liền chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Chỉ là nàng đang muốn mở miệng, Cao Thị lại đột nhiên không lưng dôi tay. Cố Kiều còn tưởng rằng nàng muốn làm gì, vội vàng tránh ra. Sau đó liền thấy Cao Thị như là phát hiện cái gì bảo tàng dường như, duỗi tay lột ra trên mặt đất lá rụng. Nguyên lai like nơi đó thế nhưng có mấy đoán ấm. Cao Thị hừ tiểu khúc đem nấm nhặt lên, ném vào trong rổ. Cố Kiều nhìn thấy kia nấm dù cái hạ màu vàng nhạt cuồn thịt, không cấm nhũ mày. Sau đó nhắc nhở nói, ngươi thải kia nấm giống như có độc. Nàng cũng không thấy rõ, chỉ cảm thấy này nấm rất giống ngày hôm qua cố bà tử giáo nàng nhận nấm gan bò. Cố bà tử đứng ở mặt sau, nghe vậy lập tức hướng cao thị trong rổ nhìn lại. Cao thị lại lui một bước, đem rổ thay đổi một bàn tay để không cho nàng xem, còn nói nói, các ngươi đừng cho là ta không quen biết ngấm còn tưởng gạt ta có độc. Không phải, cháu dâu, này nấm nhưng đến nhìn cho kỹ. Cố bà tử hảo tâm nhắc nhở. Cao thị lại đem cái làn giống hộ gà con dường như che chở. Cố kiều chỉ cảm thấy này chó cắn lưu động tân, không biết người tốt tâm, lập tức kéo cố bà tử, quản nó có độc không có độc, mãi mãi chúng ta đi. Cao thị vốn đang chuẩn bị theo sau, nhưng nhìn thấy kia bên cạnh còn có nấm, lại có chút luyến tiếp, lập tức không lưng lột ra cảnh khô lá dụng đem nấm nhặt, đại tái khởi thân khi, cố bà tử cùng cố kiểu đã đi được không ảnh. Hừ, ta chính mình cũng có thể tìm được nấm. Nói nàng bãi mông, hướng rừng cây chỗ sâu trong đi. ước chừng hơn nửa canh giờ, nàng đột nhiên nghe được một trận la hét tầm vị thanh âm, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ chiều kia thanh nguyên chỗ đi đến sau đó liền nhìn đến phía trước đứng không ít thôn dân, cố bà tử cùng cố xảo nhi thế nhưng cũng ở mấy cái thôn dân tụ ở bên nhau đang ở nghị luận cái gì, nơi này đã từng đích xác có cây cổ thụ, ta không có khả năng nhớ lầm, ta cũng nhớ rõ, hình như là cây sam thụ. liền tính chúng ta nhớ nhầm, nay trong núi đột nhiên xuất hiện như vậy cái cửa hố, kia cũng không bình thường a, cũng không phải là. cao thị đi ra phía trước thăm dò vừa thấy, nha a, thật đúng là thật lớn một cái hố. Các ngươi xem đây là cái gì? Hạ đến đáy hố cái kia thôn dân vội vàng hô. Mấy ngày trước đây vẫn luôn trời mưa, bùng đất ướt hoạt, cho nên chỉ có một người tò mò hạ đáy hố đi. Hiện giờ nghe được hắn kêu, mặt khác hai gã thôn dân cũng trượt đi xuống. Đáy hố tụ tập không ít nước mưa, có chút vần đủ nhưng lộ ra địa phương vẫn là có thể nhìn đến một ít nét bút. Đây là cái gì? Hảo kỳ quái tự phụ ngươi nhận thức sao? Không quên biết, ta chưa bao giờ gặp qua như vậy nét bút. Chẳng lẽ là tiên nhân chỉ lộ Cố Kiều nghe, không cấm đỡ chán. Sao nhi, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Cố bà tử vội vắng hỏi. Không có. Cố Kiều có chút trọt dạ, bởi vì cái hầm kia đế đúng là nàng giáo thẩm chiêu khi lưu lại tiếng Anh từ đơn. Cái này địa phương ở vào rừng rậm bên cạnh, này đó thôn dân cuối cùng vẫn là tìm được rồi nơi này tới. Trước mắt nàng khẳng định không thể nhảy ra nói đó là chính mình viết xuống đồ vật, một là nàng đáp ứng quá cố bà tử không đi rừng rậm nhị là cái này cự hố cùng với tiếng Anh đều chịu tải nàng bí mật, giải một cái dối liền phải dùng một cái khác nói dối tới che dấu, còn không bằng bảo trì cho mặc, miễn cho cuối cùng chính mình vô pháp tự bảo chữa. Không nghĩ tới các thôn dân đảo rất có sức tưởng tượng. Các ngươi nói, có thể hay không là kia Triệu Vương quân đội lưu lại? Đúng vậy, nay mười mấy năm, đại gia liền ở chân núi lớn tuổi, không ai thượng đến này núi sâu tới, chỉ có Triệu Vương binh lính đã tới. Hư, không thể kêu Triệu Vương. Triệu Vương nhu nghịch Đã bị tức phong hào, tự nhiên không thể lại kêu triệu vương, nếu là làm người của triều đình nghe thấy các thôn dân còn như vậy xưng hô hán, kia chính là muốn chém đầu. Tức khác mọi người đều im tiếng, trong lòng lại cam triệu này cự hố chỉ sợ cùng triệu vương có quan hệ, toại không hề tìm tòi nghiên cứu. Cố kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới cùng cố bà tử Hạ Sơn. Đã trở lại, Mai Thị đã sớm làm tốt cơm trưa, lập tức đem hai người trên tay rổ sách qua đi. Cố bà tử cùng cố kiều tắc đứng ở trong viện. Dung chúc phiến thổi mạnh đế dậy mang theo bùn đất. Múc nước thời điểm, Cố Kiều nhịn không được nhìn chầm chầm giếng xem. Lại ở nhìn ngươi thất tinh cá. Mai Thị không cấm cười hỏi. Cố Kiều lúc này mới đem thùng thả đi xuống, rất là bất đắc dĩ mà trả lời, không nhìn thấy, tên kia phỏng trường lại kim cương phùng đi, ta liền chưa thấy qua như vậy lười cá. Nhị biểu ca còn nói hắn muốn tới xem cá, không chuẩn hắn tới thời điểm này cá không cho mặt ngũi, liền bóng dáng đều không cho hắn nhìn. Mai thị nhớ tới chính mình kia chất nhi cũng không cấm cười, ngay sau đó nàng đi trong phòng lấy kim chỉ tới, một bên ngồi ở dưới mái hiên xuyên ấm, một bên đối cố bà tử giảng đạo, nương, hôm nay buổi sáng các ngươi đi rồi, là Khánh đã tới. Hắn tới làm gì? Cố bà tử kinh nghi. chương 108 đổi điền đại sự, trao đổi khế đất, canh bốn. Thấy ta một người ở nhà, hắn liền chào hỏi, sau đó liền đi cách vách Tiếp theo ta liền nhìn thấy xảo nhi hắn thúc tổ cùng khang thúc đem kho lúa lương thực đều trang tới rồi hắn xe bỏ thượng, xem như vậy, thế nhưng là muốn vào thành bán lương. Cố khang gia mới nhiều ít lương. Liền phải bán lương. Cố bà tử những mày. Còn bán không ít, phòng trừng chỉ chưa đến sang năm mùa thu một nhà bốn người ăn. Mai Thị trả lời. Này trong thôn đại gia điền thổ nhiều ít, có thể thu nhiều ít lương, mỗi người đều trong lòng biết rõ ràng. Trong thôn bán lương nhân ra không ít, rốt cuộc trừ bỏ gạo trắng. Người muốn sinh hoạt còn cần mặt khác các loại vật tư, chỉ có bán lương có tiền bạc mới có thể mua được yêu cầu vật tư. Nhưng giống cố khang ra như vậy muốn xe bỏ tới bán lương, nhưng thật ra chỉ một nhà ấy. Rốt cuộc nhà khác bán đến thiếu, dùng cái sọt chọn lên phố là được. Cố khang ra đây là quyết định chủ ý chỉ cần tiền a. Bởi vì là nhà người khác gia sự, cố bà tử cùng mai thị cũng không thật nhiều làm thảo luận, chờ đến cố bà tử cùng cố kiểu rửa sạch sẽ giày, người một nhà lập tức ăn cơm trưa, ăn cơm thời điểm. Cố Kiều muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì liền chạy nhanh nói. Cô bà tử cho nàng gấp đồ ăn, nói. Cố Kiều buông chiếc đũa, trinh trọng hỏi, mãi mãi. Ngươi cảm thấy nuôi cá thế nào? Nghe được cố Khang ra bán lương kiếm tiền, nàng cũng nghĩ đến chính mình kiếm tiền đại kế, bán lương thực không thể nghi ngờ là chấm nhất, nhất mệnh một loại phương thức, cho nên vẫn là đến tưởng biện pháp khác. Cô bà tử vừa nghe, lập tức trả lời, nuôi cá. Khá tốt ta, quanh năm suốt tháng còn có thể có cá ăn. Không phải. Ta là nói nuôi cá bán tiền Ngoài ruộng còn có 100 tới đôi cá Chờ đến mau ăn tết thời điểm Chúng ta toàn phóng thủy tống được Để lại ăn tết ăn Dư lại bắt được trong thành đi bán Hẳn là vẫn là có thể bán một ít tiền Lần trước bán lương thời điểm ta cố ý hỏi qua Cá chép nhưng không tiện nghi 20 văn một cân đâu Cố bà tử vừa nghe lời này Lập tức biết cố kiểu tưởng nói không ngừng đơn giản như vậy Vội hỏi Ngươi có tính toán gì không Nãi nãi Ruộng lúa nuôi cá đã thành công Nhưng năm nay thời tiết hảo Không có đại hạn, điền thủy vẫn luôn không làm, cho nên cá bột đều tồn tại trưởng thành, nhưng sang năm đâu. Ai biết sang năm có hay không tốt như vậy vật khí. Chúng ta muốn tiếp tục dưỡng, phải tìm một khối tương đối hảo quản lý điền. Nhà chúng ta điền, liền bờ sông kia khối nhất thích hợp A. Mai thị lại là không hiểu. Cố Kiều nhìn về phía cố bà tử, ánh mắt sáng khoác. Trong chớp nhoáng, cố bà tử nháy mắt phản ứng lại đây, ngươi là nhìn chúng ta ra môn khẩu này khối điền. Cố Kiều gật đầu nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình, mãi mãi chúng ta có thể hay không đổi điền, đổi điền, này, kia điền là người nhân thuốc gia, liền sợ nhà hắn không đồng ý, hắn này khối điền còn không đến một mẫu, lại hẹp, dài, trồng trọt lên cũng không tốt quản lý, chúng ta coi trọng nó bất quá là bởi vì nó tự mang suối nguồn, lại vừa lúc ở nhà của chúng ta cửa, nếu là chúng ta dùng lớn hơn một chút ruộng tốt tới đổi đâu, ruộng tốt, mai thị lập tức nhăn lại mày, điền thổ đều là sản nghiệp tổ tiên. Này không khỏi quá. Nàng lời nói chi gian, hiển nhiên là không tán đồng. Cố bà tử không có lập tức đáp lời, mà là ở nghiêm túc tự hỏi cố kiểu tính toán, cuối cùng đến ra kết luận, chỉ sợ dùng ruộng tốt tới đổi, nhân ra đều không nhất định đồng ý. Nương. Mai Thị kinh ngạc. Nàng bà bà lời này, thế nhưng là muốn cùng xảo Nhi cùng nhau hồi nhau sao. Tạm thời đừng nóng nảy cố bà tử nhìn nàng một cái, sau đó giảng đạo, năm nay xảo Nhi nuôi cá sự tình, mọi người đều xem ở trong mắt liền tính không vì kiếm tiền nhà mình ăn cũng có lời, chỉ sợ phiên năm mọi người đều muốn nuôi cá cố nhân nếu là cũng có này tính toán này điền liền sẽ không dễ dàng đồng ý đổi đây là thứ nhất nàng dừng một chút tiếp tục nói thứ hai sang năm mọi người đều muốn nuôi cá tự nhiên đều phải đánh bắt cá mầm. nhà chúng ta có thể vớt đến nhiều ít cá bột có thể dưỡng nhiều ít cá còn cũng còn chưa biết dùng ruộng tốt đi đổi có đáng giá hay không đây cũng là chúng ta muốn suy xét vấn đề mãi mãi này ta nghĩ tới Ngoại thuốc tổ có bẹ che có thể bắt cá mầm, chúng ta so cùng thôn người đều càng có ưu thế. Về phương diện khác, ngắn hạn nội xem, chúng ta dùng ruộng tốt đổi làm mệt, nhưng tương lai liền tính này khối điển không nuôi cá, chúng ta còn có thể loại ngó sen, đem này khối điển giá trị phát huy ra tới, đất cẩn cũng có thể biến ruộng tốt. Nghe được lời này, cô bà tử rất là ý động. Nàng chấm ngâm một lát, nghiêm túc cân nhắc một phen, cuối cùng dỗi tay bắn ra cô kiểu chán, ngươi này đầu, chủ ý này không tồi. Mãi mãi, Cố Kiều lập tức cười. Duy độc mai thị, mày nhữ lại, lo lắng không thôi, lại biết nhà này điển thổ đều là cố bà tử làm chủ, nàng không tiện nhiều lời. Bất quá chúng ta đến hảo hảo ngắm lại, dùng nào khối điển tới đổi, như thế nào đổi. Cố bà tử đối cố Kiều nói. Chờ ăn xong rồi cơm, cố bà tử cũng cân nhắc ra kết quả. Nàng là cái hành động phái, nếu quyết định muốn làm, lập tức liền thu thập thỏa đáng, ra cửa chiều cố nhân ra đi. Cố nhân nghe được nàng ý đồ đến. Lập tức thỉnh nàng đến trong phòng ngồi xuống. Cố bà tử thấy hắn quả nhiên tính toán sang năm nuôi cá, liền nói, thật không dám dấu dếm, nhìn chúng này khối điển, chúng ta trừ bỏ tưởng nuôi cá, còn bởi vì nó liền ở nhà mình cửa, về sau loại điểm nhi cái gì cũng phương tiện. Ngươi nếu là cũng muốn nuôi cá, nhà ta bờ sông năm nay nuôi cá kia khối điển thế nào? Kia khối điển có một mẫu năm, ngăn nắp, lại dựa vào mương máng, ly nhà ngươi cũng gần. Cố nhân ánh mắt sáng lên, cố bà tử ra kia khối điển không ngừng là nuôi cá. Càng là mùa xuân dùng để ơm mạ mầm, có thể nghĩ có bao nhiêu phỉ. Hắn có chút tâm động, nếu là thật sự đổi điển nhà hắn mỗi năm có thể nhiều thu một thạch gạo. Này một thạch gạo là khẳng định có thể thu hoạch, quan trọng nhất chính là, này khối điền như cũ có thể nuôi cá. Này như thế nào tính, đều là bút có lời mua bán. Cha! Cố hiểu ở cửa hô, sau đó chạy chậm qua đi, kéo lấy cố nhân góp áo. Làm sao vậy? Cố nhân hỏi. Cố hiểu nhìn cố bà tử liếc mắt một cái hô một tiếng bà thím, sau đó quay đầu nhón mũi chân tiến đến cố nhân bên thai giảng đạo, không thể đổi điền. Cố nhân nhíu mày, ngươi nương làm ngươi tới. Cố Hiểu cắn cắn hạ môi, sau đó lắc lắc đầu, không phải, nhưng không thể đổi. Con nít con nô biết cái gì? Mau đi ra, ta còn ở cùng ngươi bà thím thương lượng sự tình đâu. Cố nhân lập tức đem Cố Hiểu đẩy đi ra ngoài, biểu tình đã có chút không kiên nhẫn. Cố Hiểu bị phụ thân một giống, trong mắt tức khắc nảy lên hai phao nước mắt, nhưng vẫn cứ kiên trì lắc đầu. Thấp giọng khuyên đủ, không thể đổi. xảo Nhi tỷ nhà nàng nếu nhìn chúng nhà của chúng ta điền, khẳng định là có nguyên nhân. Ngươi biết cái gì? Đại nhân sự tình khi nào đến phiên ngươi một cái tiểu hài tử tới nhọc lòng. Nói cố nhân cao giọng kêu hắn thê tử tên, sau đó làm nàng đem cố hiểu cấp lộng đi ra ngoài. Cố hiểu vừa ra khỏi cửa liền khóc, Bành Thị vội vàng hướng nàng. Nay đầu cố nhân vội vàng đối cố bà tử liên thanh xin lỗi, vốn dĩ hắn còn tính toán lại suy xét một chút, kết quả làm cố hiểu như vậy một não. Hắn có chút ngượng ngùng lập tức đem chuyện này cấp gõ định rồi xuống dưới. Tựa hồ sợ cố bà tử hối hận, hắn dứt khoát cầm nhà mình khế đất, sau đó cùng cố bà tử cùng đi cố bà tử ra cầm nhà nàng kia khối điền khế đất, hai người lại đi tộc lao nơi đó, thỉnh tộc lao làm chứng kiến, lúc này mới hoàn thành đổi điện sự. Chờ cố bà tử xong xuôi sự trở về, cố kiều vội vàng đón đi lên, mãi mãi ngài dùng như thế nào bờ sông kia khối ruộng nước đi đổi đâu. Kia khối điền như vậy hảo Vừa rồi cố bà tử tới bắt khế đất thời điểm nàng liền muốn hỏi, bất quá nhìn đến cố nhân cũng đi theo phía sau, liền không hảo ra tiếng. Lúc này không có người ngoài, nàng mới hảo thuyết lời này. chương 108 lá bưởi bánh, hạt dưa rượu dụng, canh một. Nếu quyết định muốn nuôi cá, quyết định muốn đổi điền, vậy một lần là bắt được. Tuy rằng đó là nhà chúng ta ưu mạ mầm điền, có chút đáng tiếc, nhưng nhà chúng ta trước mắt nhất không thiếu chính là lương thực. Hơn nữa ta tin tưởng chỉ cần hảo hảo kinh doanh. Này khối điền nhất định có thể phát huy nó giá trị." Cố bà tử giảng đạo. Cố Kiều vừa nghe, không cấm bội phục Cố bà tử quyết đoán, vội vàng khen, "Nài nãi, ngài giỏi quá." Cố bà tử không cấm cười, "Ta cũng không xác định này đổi điền đến tuột cùng là kiếm lời vẫn là mệt, nhưng ngươi ngẫm lại à, nếu là năm sau thật sự ở cửa này ngoài ruộng loại hoa sen, kia cảnh sắc nhất định từ mỹ. Nay sinh hoạt, còn không phải là muốn mỹ mỹ sao?" Cố Kiều cũng không cấm khát khao lên. Mai thị nhìn này tổ tôn hai người, Không khỏi lắc lắc đầu, chỉ có thể ở trong lòng kỳ mong, chỉ mong cuộc sống này càng ngày càng tốt. Đúng rồi, vừa rồi ta đi tộc lao ra, nghe nói một sự kiện. Cố bà tử đột nhiên nói. Chuyện gì? Mai thị cùng cố kiểu chăm miệng một lời. Cố bà tử mới đưa vừa rồi đi tộc lao ra được đến tin tức nói. Nguyên lai like hôm qua la khánh tới, còn đi tộc lao ra, tộc lao đã sớm cùng hắn liên hệ hảo, chuẩn bị mua nhà hắn tiểu nghiu, hơn nữa còn ước định, ở tiểu nghiu lớn lên phía trước. Cố ra thôn điển thổ từ La Gia tới Lê. Đối Nga, lần trước nghe La Thúc Thúc nói, nhà hắn mặt khác một đầu châu muốn sinh tiểu nghiêu, tộc lao muốn mua đều chính là kia đầu tiểu nghiêu. Cố Kiều hỏi. Hẳn là. Nghe được cố bà tử trả lời, cố Kiều không cấm thầm nghĩ, tộc lao quả nhiên hành động. Nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây, không đúng à, nãi nãi, ngài cầm khế đất, cùng nhân thúc đi tộc lao ra làm gì đâu. Làm tộc Lão làm chứng kiến, một lần nữa ký kết khế thư A. Cố bà tử nói đem tân khế đất đem ra. Cố Kiều vừa thấy, này quả nhiên là về cửa này khối điển tân khế đất, mặt trên viết rõ này khối điển diện tích, tọa lạc, bốn bề giáp giới biên giới chờ. Cũng có cố bà tử cùng cố nhân hai người cùng với nhân chứng tộc lão cố thận ký tên đóng dấu. Nãi nãi, như vậy là được sao? Không cần bắt được quan nhà đi đóng dấu sao? Cố Kiều nhưng nhớ rõ, nàng phía trước giả tạo những cái đó khế đất nhưng đều là có màu đỏ con dấu mà các nàng ra sau lại bắt được tân khế đất cũng là có màu đỏ con dấu. Không cần. Cố bà tử vây vây tay, cái kia hồng trương nhưng đăng giá, chúng ta người thường ra à, nhưng cái không dậy nổi. Cố kiều khó hiểu, mày nhớ lại. Mai thị cười vì nàng giải thích nghi hoặc, kia có trương kêu quan khế, cũng chính là khế đất đỏ, người trong tay đây là văn khế trắng, lại kêu dân khế. Nếu muốn đem dân khế đổi thành quan khế, đắp lên kia đỏ thâm trường, phải trước thuế trước bạn, thuế trước bạn quá quý, không kia tất yếu. Không cần thiết. Kia nếu là sinh ra tranh cãi, ta cầm này văn khế trắng đi nha môn, quan nha quản sao? Cố Kiều không cấm hỏi. Văn khế trắng nha môn mặc kệ. Nhưng này liền đổi cái điển, mọi người đều là tộc nhân, còn có tộc lao chứng kiến, sẽ không nháo đến kia một bước. Cố bà tử trả lời. Nhưng ta còn là cảm thấy trong lòng không yên ổn. Cố Kiều là tân thời đại linh hồn, pháp trị xã hội bồi dưỡng ra tới hài tử, thích dây trắng mực đen, pháp luật tán thành. Cố bà tử bọn họ nói lời này Nàng nghe như thế nào như là bọn họ cái kia thời đại làm thế chấp không đăng ký đâu. Thuế trước bạ một hai phần mười, trừ bỏ triều đình, liền không có ta. Được rồi, đều là thân tộc, sẽ không có việc gì. huống hồ, nếu muốn cái cỏ, ta khế đất vô dụng, trong tay hắn kia trương không cũng vô dụng sao. huống chi người nhân thúc không phải là người như vậy. Cố bà tử lại nói. Cố kiều nghe vậy đào hút một ngụm khí lạnh, một hai phần mười, cũng chính là thuế trước bạ tối cao có thể đạt tới hai mươi phần trăm chắc không được mọi người đều không đi nha môn đóng dấu đâu. Lại tưởng tượng đến thời đại này tông tộc đều có ước thúc tộc nhân một bộ biện pháp, nàng liền không hề hạt thao cái này tâm. Được rồi, hôm nay đổi điền trì hoãn, cũng lười đến lại lên núi, chúng ta liền ở nhà đem thổ nhảy ra tới, sau đó biên sọt che đi. Cố bà tử giảng đạo. Hảo à! Mai thị cùng cố kiều gật đầu. Cố bà tử lại nói, ngày mai trung dương, tuy nói hai ngày trước thỉnh xảo nhi nàng cứu cứu toàn ra cùng nàng ngoại thúc tổ ăn cơm. Đánh chính là Tết Trùng Dương tên tuổi, nhưng ngày mai mới là chân chính tiết, chúng ta một nhà ba người vẫn là đến hảo hảo quá cái tiết. Nàng dưng một chút, thở dài, phía trước bởi vì lương thực không đủ, cho nên vô luận là đoan ngọ. Tết Trung Nguyên vẫn là Tết Trung Thu đều quá đến không phải thực náo nhiệt, lần này nhưng đến náo nhiệt một phen. kia cũng không phải là, nhà chúng ta vô cùng náo nhiệt quá cái tiết. Nương, chúng ta nếu không làm lá bưởi bánh đi. Lá bưởi bánh. cố Kiều lại một lần nghe được tân tử, tức khắc ánh mắt sáng lên. Tựa như miệng nàng thường thường toát ra một ít cố bà tử các nàng nghe không hiểu tân từ giống nhau, đồng dạng, cố bà tử cùng mai thị bày ra ra tới cổ đại nông thôn phong thổ, đối với nàng mà nói cũng là thập phần mới lạ. Tuy rằng cố kiều có được nguyên chủ cố xảo nhi ký ức, nhưng quá vãng 11 năm chiến hỏa bay tán loạn, vật tư thiếu, cố xảo nhi căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến này đó, cho nên hiện tại hết thảy đối với cố kiểu tới nói liền tất cả đều là mới mẻ. Nàng liếm liếm miệng, không cấm nói, tên này vừa nghe. Tựa như ăn rất ngon bộ dáng, Người cái tiểu thèm yêu. Cố bà tử điểm điểm nàng giữa mày. Nếu nói phải làm lá bởi bánh, cố bà tử cùng mai thị liền hành động lên, lập tức tuyển mễ, sau đó vo gạo, phao mễ. Này đến phao một đêm đâu, phao mềm sáng mai lên ma tương. Được rồi, hôm nay chúng ta liền làm điểm nhi nhẹ nhàng sống, ngày mai ăn tết. Cố bà tử vô vô tay, đối cố kiểu giảng đạo. Người một nhà quả nhiên liền ngốc tại trong nhà, tức xót so tre, biên xót so tre. Cố Kiều cũng đi theo học bệnh thủ pháp. Thời gian thoảng qua, cơm chiều thời điểm Mai Thị nấu nấm, mặt khác nấu một cái lao bí đỏ canh. Tới rồi cuối mùa thu thời tiết, ban đầu xanh non bí đỏ cũng đã lớn thành màu vàng lao bí đỏ, cắt ra moi rớt bên trong dưa nhường cùng dưa hạt sau, lại đi ra, đem bí đỏ thịt trực tiếp phóng bạch trong nước nấu chín, không thêm bất luận cái gì gia vị, dưa canh hơi mang màu vàng, tự mang ngọt thanh mùi hương, dưa thịt cũng mềm mại ăn ngon, là cố bà tử cùng Mai Thị nhất ưu ái một đạo nông gia đồ ăn. Cơm nước xong sau, cố kiều hỗ trợ thu thập tiểu bàn ăn, nhìn thấy Mai Thị dẫn theo kỳ hốt rắc đi ra ngoài, kỳ hốt rắc còn trang lúc trước moi ra tới bí đỏ nương, nàng vội vàng hô, Nương, ngài đi chỗ nào? Đi đem này đó với vật đảo đến trong đất đi, làm sao vậy? Mai Thị nghi hoặc. Này dưa hạt từ bỏ sao? Cố kiểu vội vàng đứng dậy đi lên. Từ bỏ, sang năm hạt giống ngươi mãi mãi đã sớm lưu trữ, này đó nhiều lưu trữ cũng vô dụng. Mai Thị nói liền phải ra cửa. Cố Kiều lại một phen tún chặt kia hút rác, hô, nương, đừng ném, cho ta. Mai Thị quay đầu nghi hoặc nhìn nàng, cố bà tử đang ở bên cạnh giếng múc nước, không cấm nhìn trong phòng, cười hỏi, này lại là cái gì thứ tốt? Cố Kiều mặt đỏ lên, biết chính mình đây là bị ngã mãi mại trêu chọc, nhưng nàng vẫn là kiên trì giảng đạo, mãi mãi, nương, đây là thứ tốt. Mai Thị cũng cười, buông lòng tay làm nàng xách theo kia hút rác, sau đó trả lời, hành hành hành, thứ tốt, cho ngươi cho ngươi. Thật là thứ tốt, chờ ta chuẩn bị cho tốt các ngươi sẽ biết." Cố Kiều cổ cổ má, sau đó đi bên cạnh giếng. Chương 109 Nam Hải Luân Võ, Cố Hiểu dình coi, canh hay. Cố bà tử thấy nàng đi vào trước mặt, không cấm cười, "Hảo, chúng ta chờ." Cố kiểu không để ý tới các nàng trêu ghẹo, ngồi xổm bên cạnh giếng, đem dưa nhương dưa hạt cấp moi ra tới, phóng tới bên cạnh rửa rau bùn gỗ dùng bọc nước, sau đó lại chạy tới nhà bếp lấy cái ki trở về, ngồi xổm trên mặt đất đem trong bùn dưa hạt rửa sạch sẽ theo sau đem dưa hạt phóng tới cái kỳ. Ngay sau đó nàng lại đem trang dưa hạt cái kỳ bắt được chỗ cao lượng. Cố bà tử cùng Mai thị xem nàng bật việc, nho nhỏ vóc dáng ôm đại đại cái kỳ, hai người đều nhịn không được cười. Cố Kiều quay đầu lại liền nhìn thấy nàng hai hết sức vui mừng bộ dáng, mặt lại đỏ. Nãi nãi, nương. Hảo hảo, chúng ta liền chờ ngươi thứ tốt ta. Cố bà tử vội xua tay. Cố Kiều nhếch môi, theo sau chính mình cũng nhịn không được đi theo nở nụ cười, sau đó lại hỏi, "Đúng rồi, Luyến Luyến" Nhà khác dưa hạt có thể hay không cũng giống nhà chúng ta như vậy, để lại sang năm hạt giống, mặt khác liền ném. Kia cũng không phải là, thứ này lưu trữ có thể có ích lợi gì. Cố bà tử đáp. Cố kiều trong mắt chuyển động, lập tức nói, nương, mãi mãi, ta ra cửa một chuyến. Nói cũng không đợi cố bà tử các nàng trả lời, xoay người liền ra cửa đi. Ai, đứa nhỏ này, nói phong chính là vũ. Mai thị không cấm dối nói. Đánh giá nếu là đi thu dưa hạt đi. Cũng không biết này dưa hạt đến tuột cùng có cái gì hảo. Cố bà tử cười ha hả mà giảng đạo. Không thể không nói, cố bà tử thực hiểu biết cô kiểu, nàng ra cửa chính là vì đi thu dưa hạt. Nhưng nàng ra mặt tuy hậu, lại cũng không hậu đến từng nhà mà tới cửa đi muốn, mà là đi từ đường phụ cận tìm cố lăng bọn họ. Nhóm người này nam hải tử, đang ở luận võ. Cái gọi là luận võ, chính là cầm nhánh cây hoặc là một kiếm, cho nhau đối kháng. Nam hải tử máu phảng phất trời sinh mang theo hiếu chiến ước số cùng anh hùng tình kết, mà từ đường phía trước này phiến rộng lớn biệt bá, liền thành bọn họ sau khi ăn xong trò chơi tụ tập điện. Sao nhi tỷ, sao ngươi lại tới đây? Trong đó một cái tiểu hải nhi hô. Bọn họ đều thực thích cố xảo nhi, vô hắn, phải biết rằng bọn họ trên tay một kiếm nhưng chính là cố kiểu dạy bọn họ làm. Hôm nay các ngươi ai lợi hại nhất? Cố kiểu cười hì hì đi qua. Cố lăng. Mấy cái tiểu hải tử đồng thời chỉ hướng cố lăng. Ừ. Cố Lăng nghe vậy, đem mũi kiếm nhắm ngay cây dương ra làm vỏ kiếm, sau đó đem một kiếm đột nhiên cắm đi vào, chơi không hoàn thành sau, hắn lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, liếc xéo Cố Kiều, hỏi, ngươi tới làm gì? Cố Kiều nhìn thấy hắn kia suối thí bộ dáng, không cấm cười, trả lời, tới tìm các ngươi hỗ trợ à? Hỗ trợ. Cố Lăng lúc này mới xoay người lại, nhăn lại mày rậm, ngươi như vậy nhiều biểu hình, như thế nào không tìm bọn họ hỗ trợ? Cố Kiều cảm thấy hắn mùi thuốc súng có chút trọng không biết ăn sai rồi cái gì dược, không cấm điêu điêu môi, sau đó đối bên cạnh ban đầu têo nàng cái kia Tiểu Hài Nhi nói, Tiểu Tây, tỷ tìm ngươi hỗ trợ, giúp không giúp, giúp giúp giúp. Tiểu Hài tử lập tức gật đầu, nàng lại nhìn về phía bên cạnh Đại Nam Hải, nói, Tùng ca, cầu hỗ trợ. Ngươi nói, Đại Nam Hải cũng ứng. cố Kiều lập tức đắc ý mà nhướng mày nhìn về phía cố Lăng, ý tứ là, ừ, ngươi không giúp ta, ta cũng có thể tìm người khác hỗ trợ. Cố lăng sắc mặt tối sầm, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía kia hai người, kia hai người lập tức rụt rụt đầu, tiêu tiểu tây cái kia còn yếu nhược mà giảng đạo, xảo nhi tỷ vội, như thế nào có thể không giúp đâu. Cố lăng sắc mặt càng đen, ngữ khí không hảo mà chiều cố kiểu hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cố kiểu lúc này mới thu gương mặt tươi cười, chính xác hỏi, nhà các ngươi có lao bí đỏ sao? Có A, làm sao vậy? Nhà ngươi không cũng có bí đỏ sao? Lớn hơn một chút, bị gọi là tùng ca cố tùng khó hiểu hỏi lại Có liền hảo, ta không cần các ngươi bí đỏ, chính là nhà các ngươi ăn bí đỏ thời điểm, trong nhà không phải sẽ moi rất dừa nhường cùng dừa hạt sao. kia đổ vật các ngươi nếu là không cần, liền giúp ta lưu trữ. Liền này, cố lăng níu mày. Liền cái này, cố kiều gật đầu, lại nói, thế nào, giúp vẫn là không giúp. Cố lăng nghe vậy, không cấm mắt trợn trắng, này tính gấp cái gì. Được rồi, ta đây coi như các ngươi đáp ứng rồi, cảm tạ a, Ta đi làm. Cố kiểu thấy đạt tới mục đích của chính mình, quay đầu liền đi. Sao nhi Tỷ, ngươi muốn dưa nhưng cùng dưa hạt làm gì a? Tiểu tây ở phía sau hô. Bà mật. Cố kiểu cũng không quay đầu lại, thẳng rời đi. Cố lăng nhìn nàng tiêu sái bóng dáng, không cấm đi môi, sau đó quay đầu nhìn về phía mặt khác tiểu đồng bọn, đem một kiếm lại rút ra tới. Hô, tiếp tục. Tới a. Lần này ta nhất định đánh thắng ngươi. Tiểu tây bọn họ cũng rút ra một kiếm. Nha hát vài tiếng. Mấy người lại trồng sen một đống. Cố Kiều nghe phía sau đùa giỡn thanh, không cấm bội phục này đó nam hải tử dư thừa tinh lực. Nàng chính hướng ra phương hướng đi đến, lại phát hiện chân tường tiếp theo cái đầu nhỏ nhanh chóng thu trở về. Cố hiểu. Nàng ra tiếng hô, bước nhanh đi qua, mới vừa chỗ ngặt liền nhìn đến cố hiểu có quắc bất an mà đứng ở chân tường hạ. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Kiều cười do hỏi. Cố hiểu lúc này mới hô một tiếng xảo nhi tỷ thanh âm yếu ớt rồi mối ôi, gần như không thể nghe thấy. Cố Kiều nhìn mắt cách đó không xa chơi đùa đến chính hải Cố Lăng đám người, lại quét mắt Cố Hiểu, theo sau hỏi, ngươi là tưởng cùng Cố Lăng bọn họ chơi sao? Cố Hiểu mặt nháy mắt đỏ lên, nàng vội vàng xua tay phủ định, không phải, không phải. Ta, ta, ta là tới tìm ngươi. Tìm ta. Cố Kiều sửng sốt. Ta tưởng đi theo ngươi học phân biệt thảo dược, ta cũng muốn kiếm tiền. Nàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà giảng đạo. Cố Kiều thấy nàng ánh mắt chân thành tha thiết, Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào đáp lại. Như vậy xinh đẹp tiểu cô nương đưa ra thỉnh cầu, nàng như thế nào hảo cự tuyệt. Nhưng nàng thực mau trầm hạ tâm tới, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, nàng đem sở hữu thôn dân đều cự tuyệt, không có khả năng vì cố hiểu phá cái này lệ. ngượng ngùng, cái này là ta cứu cứu ra giữ nhà bản lĩnh, ta cũng là ta cứu cứu giáo, không thể tùy ý dạy người, thỉnh ngươi thông cảm. Nàng chân thành mà giảng đạo. Như vậy a Cố hiểu có chút tiêm đuối. Nhưng cuối cùng vẫn là cười trả lời, không có quan hệ. Bị nàng kia ngập nước, xinh đẹp đơn phượng nhắc nhìn, cố kiều chỉ cảm thấy chính mình cự tuyệt nàng tựa như là một kiện đặc biệt tàn nhẫn sự tình, trong lòng một trận ấy nấy. Thật sự ngượng ngùng a, Nàng chỉ phải lại lần nữa giảng đạo. Không có việc gì không có việc gì. Cố hiểu vội vàng lắc đầu. Cố kiều lúc này mới cùng nàng cáo biệt. Đám người đi rồi, cố hiểu nhìn nàng bóng dáng không cấm nói thầm, xảo nhi tỷ muốn dưa nhưng cùng dưa hạt làm cái gì đâu chân 110 nấm chúng độc, thúc dục phun cứu người, canh ba. Cố kiều đem thu dưa hạt sự tình chứng thực sau, tâm tình thoải mái, thử tiểu khúc nhi liền trở về nhà. Không nghĩ tới mới vừa trải qua cố thác cửa nhà, liền nghe được đông một tiếng. Nàng hơi như mày, không nghĩ để ý tới này người một nhà, nâng bước tiếp tục hướng nhà mình đi đến, ai biết nên nâng bước lại nghe được phanh một tiếng. Đây là làm sao vậy? Nàng vẫn là nhịn không được đổ trở về, sau đó gõ vang viện môn, thúc tổ, bà tím các ngươi ở nhà sao? Trong viện thế nhưng không có người đáp lại nàng Cô Kiều cảm thấy kỳ quái Hôm nay buổi chiều nàng đều nhìn thấy Thúc tổ ra ống khói bốc khói Hơn nữa ở bên cạnh giếng rửa rau thời điểm Rõ ràng còn nhìn thấy cao thị cầm hai đóa cải trắng Cô ý từ nhà nàng sân cửa trải qua Vừa đi một bên còn nói nhà nàng cải trắng Như thế nào lớn lên như vậy Thủy Linh Như là cố ý khoe ra dường như Lúc này thiên đều phải đen Nay người một nhà tổng không có khả năng đều đi ra ngoài đi Khang Thúc Thầm thầm Cố Kiều lại hô. Đáp lại nàng lại là phanh một tiếng. Cố Kiều cảm thấy không thích hợp, lập tức đẩy viện môn đi vào, mới vừa đẩy ra viện môn liền nhìn thấy Cao Thị ghé vào nhà nàng nhà bếp trên ngạch cửa, sắc mặt tái nhợt, đang ở nôn mửa. Nôn. Cao Thị lại phun ra, sau đó gian nan mà quay đầu nhìn phía Cố Kiều, chiều nàng vươn tay, tựa hồ ở cầu cứu. Cố Kiều vội vàng bước nhanh đi tới, đẩy cửa ra liền nhìn thấy này toàn ra đều đổ, Cố Thác thậm chí còn miệng phun bọt mép, trong tầm tay là phiên đến ngăn tủ Nàng vừa rồi nghe được thanh âm kia phòng trừng chính là này ngăn tủ ngã xuống đất phát ra tới. Nhìn thấy một màn này, cố kiều biến sắc, ngay sau đó xoay người liền đi. Ô ô Cao thị chiều nàng thẳng tắp mà vươn tay, nhìn nàng bóng dáng đi xa, trong mắt tức khắc tràn ngập tuyệt vọng. Mà này đâu, cố kiều nhanh chóng chạy tiến sân, một bên chạy một bên kêu nãi Nài nãi nãi nâi nương. Ai ra, đây là làm sao vậy? Vội vội vàng vàng. Cố bà tử vội vàng hỏi. Không hảo. Thúc tổ một nhà đã xảy ra chuyện, tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, như là chúng độc dường như. chúng độc! Cố bà tử cũng dọa tới rồi, lập tức đem trong tay sọt che bông, đứng dậy, đi, chúng ta đi xem. Nói nàng mang theo mai thị cùng cố kiểu chiều cố thắc ra đi đến. Chờ đi vào cố thắc ra, cố bà tử vừa thấy, một nhà bốn người tứ tung ngang dọc nằm, cố thắc còn ở miệng sùi bắp mép, chỉ có cao thị cùng liêu thị hơi chút thanh tỉnh một ít. Ai ra, đây là làm sao vậy? Cố bà tử vội vàng hỏi Cao Thị. Cao Thị thò tay, gian nan mà chỉ hướng trong nhà nồi to. Cố Kiều vội vàng từ ngách cửa nơi đó tế đi vào, chạy tới nồi to nơi đó, lại phát hiện nồi sớm bị rửa sạch sẽ, nàng lại một túi đầu, liền phát hiện Cao Thị ra trang ấy vật kia hốt rác có rất nhiều nấm mang bùn đất bính. Nàng nháy mắt phản ứng lại đây, vội vàng đối cố bà tử giảng đạo, ngại ngại, chỉ sợ là nấm chúng độc Nấm, cố bà tử lập tức hỏi Cao Thị, các ngươi có phải hay không ăn nấm? Cao thị trên chán tràn đầy mồ hôi lạnh, nghe vậy gian nan mà gật đầu. Mai cô, tới, phun một chút, trước đem người lộc lên. Cố bà tử hô. Hai người lập tức đem cao thị cùng liếu thị đỡ ngồi ở trên ghế, theo sau cố bà tử lại làm cố kiểu đem bếp thượng hỏa bậc lửa, thiêu thượng thủy, sau đó trực tiếp đem bếp phân cho sạn ra tới đảo tiến trong nồi. Ngại ngãi ngài đây là thúc giục phun. Nơi này ngươi giúp không được gì, ngươi mau về nhà đi tìm đậu xanh, tây kim ngân cùng cam thảo, đem chúng nó chiên. Ta lập tức phải dùng. Đậu xanh ở trong ngăn tủ, lần trước ngươi nại nại mua, ta cùng đậu đỏ một khối phóng tới tủ chén trên cùng kia một tầng. Mai thị vội vàng nhắc nhở. Tốt. Cố kiểu vội vội vàng vàng mà đi rồi. Mà này đâu, cố bà tử đem lòng bếp hôi cùng nước gấm hỗn hợp, trực tiếp dùng gáo múc ra tới, làm liêu thị uống lên đi xuống, theo sau lại bắt được cao thị trước mặt tới. Cao thị nhìn kia dơ hề hề hôi thủy, cũng không tưởng uống. Cố bà tử lạnh lùng nói, không muốn chết liền uống nhanh lên nhi Này muốn mô dụng, cất châu đoái thủy ngươi đều đến uống. Cao thị nghe được cất châu đoái thủy, tức khắc một trận ghê tởm, túi đầu liền bắt đầu phun ra lên. Cố bà tử làm ai thị nhìn nàng, xách theo gáo cấp hôn mê Cố Khang cùng Cố Thác tới nước đi. Kia hai người đều không có ý thức, cũng không biết đến tổn cùng ăn nhiều ít ngấm, Cố bà tử một gáo thủy rót một nửa lậu một nửa, nàng không thể không lại rót một lần. Nôn. Cố Khang dẫn đầu tỉnh, bị dạ dày quay cuồng khó chịu cảm giác ghê tởm tỉnh. Liêu thị bên này cũng có phản ứng. Bắt đầu phun lên. Cố bà tử thấy cao thị phun đến không sai biệt lắm, vì phong vận nhất, vẫn là cho nàng rót hôi thủy. Lần này, một nhà ba người đều bắt đầu phun ra, liền cố thắc không có động tính. Mai cô, đi lộng điểm nhi phân gà tới. Nếu là có cất trâu thì tốt rồi, không có dưới tình huống, chỉ có thể dùng phân gà thay thế. Mai thị quả nhiên lại đi lộng phân gà tới, nói thủy sau, lại cấp cố thắc rót đi xuống. Phòng trưng là phân gà vị quá nặng, cố thắc mới vừa bị rót mấy khẩu liền phun ra. Người cũng mở bừng mắt. Chờ người một nhà đều phun sạch sẽ, cố bà tử mới nhẹ nhàng thở ra, lại làm Mai Thị đi coi chừng tiểu dược trên hào không. Chỉ chốc lát sau, Mai Thị liền cùng cố kiểu bưng trên tốt dược tới. Cố bà tử lại huy này một nhà bốn người ăn vào. Thế nào? Cố bà tử hỏi Liêu Thị. Cảm ơn. Liêu Thị nắm cố bà tử tay, trong mắt mang theo nước mắt. Nói cái gì tạ, đều là người một nhà, nhưng làm ta sợ muốn chết. Cố bà tử xác thật bị dọa đến không nhẹ. Thế này một nhà bốn người dần dần chuyển biến tốt đẹp, nàng lại cùng Mai thị giúp bọn hắn đem trong phòng nôn rửa sạch, Cố Kiều thì tại nhà bếp thiêu một nồi to nước gấm, Ước chừng lăn lộn hơn nửa canh giờ, nay toàn ra rốt cuộc hoãn quá mức tới, Cố bà tử thông qua dò hỏi mới biết được, bọn họ người một nhà hôm nay ăn hoang dại khuẩn. Cố Kiều nhớ tới sáng nay chính mình nhắc nhở Cao thị cảnh tượng, không cấm nói, chẳng lẽ là sáng nay kia đóa nấm thật là nấm gan bò. Nay bệnh trạng đảo cũng giống, nôn mửa đi tả, hôn mê bất tỉnh. May mắn này nấm ăn không chết người, chính là sẽ làm người nguyên khí đại thương. Cố bà tử thở dài, sau đó nhìn về phía Cao Thị. Thầm thầm ngươi không phải nói chính mình sẽ nhận nấm sao. Như thế nào còn ăn chúng độc? Cố kiểu cô ý hỏi Cao Thị. Cao Thị lập tức thấp đầu, một chương trắng bệnh trên mặt tràn đầy thẹn thùng chi sắc. Nàng trước kia vinh váo tự đắc, cũng bất quá là nghĩ nhà mình mượn cố bà tử ra một thang mễ, cũng coi như là gián tiếp cứu các nàng ba người tánh mạng, mà hiện giờ cố bà tử cứu nàng một nhà lại là thật thật sự sự ân nhân cứu mạng nàng lại không có cảm giác về sự ưu việt lại nào còn dám nói cái gì nữa huống chi cố xảo nhi sắc thật nhắc nhở quá nàng nàng lại kiên trì nhận định chính mình nhận được kiên ấm lúc này mới có hôm nay một màn này nghĩ đến lúc trước chính mình dễ dũa bò đến nhà bếp cửa muốn ra cửa cầu cứu lại không có nửa phần sức lực bò quá khứ tuyệt vọng cảm nghĩ đến chính mình nhìn đến cô kiểu kia một cái chớp mắt mừng rỡ như điên nàng chỉ kém xấu hổ chết qua đi Bất quá nàng cũng nói không nên lời nhận sai nói tới. Cố Kiều thấy nàng túi đầu trang chim cút, biểu môi, không hề xem nàng. Hy vọng này cao thị phát triển trí nhớ, bằng không lần sau nhà nàng lại xảy ra chuyện, chính mình cũng sẽ không như thế hảo tâm. chương 111 xảo nhi leo cây, cố lang dọa nàng, canh bốn. Cố Thắc cũng tỉnh, biết được là cố bà tử một nhà cứu chính mình, cũng vội vàng nói lời cảm tạ. Mấy người lại lôi kéo một phen. Xác nhận này toàn ra đều không có việc gì. Cố bà tử lúc này mới mang theo Mai Thị cùng cố kiểu trở về nhà. Nương, ta muốn tắm rửa. Cố kiểu dơ tay nghe nghe chính mình tay háo, vội vàng giảng đạo. Nàng này vừa nhấc cánh tay, đoạn ống tay háo lập tức hướng lên trên súc. Mai Thị lúc này mới nghĩ tới cái gì, vội vàng đối cố bà tử giảng đạo. Đúng rồi Nương, quá mấy ngày vào thành thời điểm, có thể hay không xả chút vải vóc trở về. Trận này mưa thu một hồi hẳn, đến làm quần áo mùa đông. Đúng đúng đúng, ta đều đã quên việc này. May mắn ngươi nhắc nhở ta. Không chỉ có là quần áo mùa đông, còn có này chăn, đều đến chuẩn bị. Đáng tiếc năm nay không gặp trong thành bán đông mạn, bằng không chính mình có thể loại đông. Cố Kiều vừa nghe, phản ứng đầu tiên là, lại phải bỏ tiền. Chính là tiền tránh còn không phải là dùng để hoa sao. Hùng chi trong trí nhớ cố ra thôn mùa đông, kia chính là phi thường gian nan. Nàng không cấm run là cập. Xú thành như vậy. Đều run. Cố bà tử thấy nàng run lên không cấm hỏi. Cố Kiều vội vàng lắc lắc đầu, đô đô miệng, sau đó trả lời, không có, ta chỉ là suy nghĩ, như thế nào tránh đồng tiền lớn. Người đứa nhỏ này, cố bà tử tức khắc lời, nhà ai nha đầu giống ngươi như vậy, mỗi ngày nhì nghị kiếm tiền. Kia cũng không phải là, tiểu nhọc lòng quỷ. Mai thị cũng điểm điểm cái chán của nàng. Cố Kiều phối hợp mà đem đầu sau này một đảo, sau đó mới trả lời, ta à, hy vọng có thể tránh nhiều hơn tiền, sau đó làm chúng ta người một nhà ăn no mặc ấm lại vô ưu sầu. người này nột chỉ cần sống ở trên đời này sẽ có ưu sầu, làm sao không có ưu sầu đâu. Hôm nay ăn no mà gấm, ngày mai lại nghỉ ăn sơn chân hải vị, xuyên lăng la tơ lụa, liền không có cái cuối, vẫn là biết được đủ thường nhạc a. Cố bà tử thở dài, cố kiều cổ cổ má, sau đó gật đầu là biết được đủ thường nhạc, bất quá ta còn là muốn kiếm tiền. người nha, cố kiều tức khắp thẻ lưỡi, trong phòng vang lên sung sướng tiếng cười, thôn nuôi này phương tiểu viện tử. Tràn ngập hạnh phúc hương vị thật lâu về sau cố Kiều nhớ lại tới phát hiện lúc này các nàng một nhà Tuy rằng bẩn cùng nhưng lại là như thế đơn giản vui sướng hôm sau Tết Trung Dương cố bà tử sáng sớm lên liền ở Ma Mệ Tương chuẩn bị làm nàng ngày hôm qua nói cái kia lá bưởi bánh nay lá bưởi bánh không có lá bưởi không thể được cố bà tử đối cố Kiều nói chúng ta cố ra thôn từ đường phía trước loại vài con khổ bưởi hôm nay nơi đó khẳng định còn có khác người nhà người dân theo dổ qua đi Xem ai ở trích lá bưởi, làm hắn đưa ngươi một ít, sau đó lấy về tới. Được rồi. Cố Kiều lập tức ứng. Cố bà tử nói tiếp tục đẩy ma. Mễ là ngày hôm qua liền thao, một nửa gạo nếp một nửa gạo tiên, lúc này đã mềm. Cố Kiều thấy màu trắng mễ tương từ ma tào chạy ra, tích đến thùng, vẫn là cảm thấy hào chơi. Nhìn một hồi lâu, nàng mới dẫn theo giỏ tre đi hướng từ đường. Từ đường cửa quả nhiên giống cố bà tử theo như lời như vậy náo nhiệt phi thường, thật nhiều tiểu hài tử đều ở. Sào nhi muội muội, ngươi cũng tới trích lá bưởi. Cố Tùng nhìn đến Cố Kiều, lập tức hướng nàng với tay. Hắn là Cố Lăng đại tùy tùng, có hắn ở địa phương, tất nhiên có Cố Lăng. Cố Kiều ngẩng đầu, quả nhiên ở Cố Tùng đỉnh đầu cây bưởi chi chúng phát hiện Cố Lăng thân ảnh. Hắn giông cái con khỉ dường như linh hoạt mà bám vào nhanh cây, chân đứng ở hoành trên thân cây, thế nhưng như giông trên đất bằng. Cố Kiều đến gần, liền xem khụyu tay hắn nơi đó vác một cái tiểu giỏ tre. Hắn cái tay kia bắt lấy thân cây. Tìm một vị trí sau, liền đem sao eo trực tiếp rượi vào phía sau nhánh cây thượng, sau đó ngựa đầu bay nhanh mà trích bên cạnh lá bưởi. Cố Kiều xem mọi người đều ở trích lá bưởi, cũng không giống như Cố bà tử nói như vậy, bay thẳng đến người muốn. Lại nói nàng cũng nóng lòng muốn thử, tức khắc trà sắt tay, tìm một cây cái đáy phân nhánh nhiều một ít cây bưởi, đứng ở thụ trước liền bắt đầu vén tay háo. Cố xảo Nhi, ngươi muốn làm gì? Cố Lăng thanh âm từ nghiêng phía sau truyền tới. Cố Kiều nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trả lời Leo cây thượng trích lá bưởi A. Ngươi. Cố lăng giọng nói còn không có rơi xuống, liền nhìn thấy cố kiểu giữ chặt chặt cây, sau đó cánh tay dùng sức chân vừa nhấc liền giống đi lên. Ngươi mau đi xuống, này không phải nói giỡn, nếu là quăng ngã nhưng không ai của ngươi. Cố lăng vội vàng hô. Không có việc gì, ta sẽ cẩn thận. Ngươi trước đừng cùng ta nói chuyện, ta phải chuyên tâm leo cây. Cố kiểu trả lời. Cố lăng ngẹn lại, sau đó liền nhìn thấy cố kiểu quả nhiên ở hướng lên trên bò. Cố Kiều trước kia ở thế giới của chính mình bò quá thụ, hiện giờ cố xảo nhi này phó nhu nhược thân mình trải qua nàng hơn nửa năm hải rúa, đảo cũng trở nên rắn chắc cùng linh hoạt lên, cho nên cố Kiều cũng không cảm giác cố hết sức. Chỉ là này thụ là xa lạ, hơn nữa trên cây còn có những người khác, cho nên nàng yêu cầu truyền tâm leo lên. Tựa như cố lăng nói như vậy, nàng nếu là quăng ngã nhưng không người quảng, người này à, đối với nàng tới nói chỉ chính là đại phu. Cái này niên đại thiếu ý thì thiếu dược. Nàng cũng không dám dùng thân thể của mình mạo hiểm. Nàng cũng không bỏ cao, có thể đến lá bưởi là được, chờ tới rồi trên cây, lập tức học cố lăng, một bàn tay vác rổ một bàn tay đi chích lá cây. Lúc này nàng đột nhiên có chút hối hận mang giỏ tre, nàng nên mang nàng kia chỉ túi tới, đã phương tiện lại nhẹ nhàng. Bất quá kia chỉ túi nếu là xuất hiện ở chỗ này, phỏng trừng sẽ khiến cho vây xem đi. Ai? Ai? Frank? cố Kiều đang ở thở dài. Đột nhiên nghe được một tiếng kêu sợ hai cùng một đạo rơi xuống đất thanh âm, tức khắc quay đầu lại qua đi, sau đó liền nhìn thấy Cố Lăng ném tới trên mặt đất. Cố Lăng, ngươi không sao chứ? Cố Tùng đã sớm về quanh qua đi. Thế, ta không có việc gì. Cố Lăng xoa xoa chính mình ông, ánh mắt không cấm quét về phía cố kiểu phương hướng. Ngươi còn nói làm xảo nhi tỷ đừng rơi xuống, ngươi như thế nào chính mình rơi xuống? Cố Lăng số hai tùy Tùng cố học Tây, cũng chính là tiểu Tây hỏi ngược lại. Hắn thanh âm nó ớt rất là thiên chân. Cố lăng như vậy quăng ngã, chỉ cảm thấy không hề mặt mũi, lại bị cố tây như vậy vừa nói, tức khắc nghẹn một bộ khí, nói, nếu không phải nàng, ta có thể quăng ngã sao? Hắc. Cố lăng, ngươi lời này có ý tứ gì? Chính ngươi quăng ngã liền quăng ngã, như thế nào lại đến ta trên đầu? Cố kiều tức khắc không làm. Nay tộc lao ra bảo bối tăng tôn, nàng cũng không dám dính dáng đến bất luận cái gì quan hệ, đến lúc đó tộc lao tìm nàng thanh toán làm sao bây giờ? Ta cũng chưa cùng ngươi ở một thân cây thượng, đại gia nhưng đều nhìn. Được rồi, ngươi có việc không? Nếu là ném tới chạy nhanh về nhà. Cố Kiều lại nói. Cố lăng căn bản không nghe được nàng mặt sau quan tâm, chỉ chú ý tới nàng liều mạng cùng chính mình phân rõ giới hạn, tức khắc tức giận đến mặt đỏ lên. Ta chính là ngã chết cũng cùng ngươi không quan hệ. Nói xong hắn nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Cố Kiều nhìn hắn bóng dáng, càng thêm cân nhắc không ra này tộc lao tăng tôn. Nàng tủng hạ bà vai. Sau đó tiếp tục bắt lấy cây bưởi làm, hái trên cây lá bưởi. Chỉ là mới vừa hái được mười tới phiên lá bưởi, liền cảm giác dưới chân cảnh khô quê quơ. Này một quay đầu, liền nhìn đến cô lăng cùng nàng đứng ở cùng điều trên thân cây, chính chiều nàng phương hướng lại đây. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Nàng không cấm hỏi. Cô lăng không đáp, tiếp tục chiều nàng đi tới. Hắn càng đi nàng phương hướng tới gần, cảnh khô thừa nhận trọng lượng lại càng lớn, dưới chân liền càng là đông đưa. Ai, ngươi đừng tới đây. Thu muốn chặt đứt. Cố kiểu vội vàng hô. Cố lăng lại không để ý tới nàng, tiếp tục chiều nàng tới gần. Đinh đinh đình. Cố lăng như cũ không đáng để ý tới. Cố kiểu thấy hắn thở ơ, không cấm hô, cố lăng ngươi điên rồi. Mau đỉnh. Trong chốc lát thân cây chặt đứt, hai ta đều đến ngã xuống đi. Cố tình nàng đứng ở cành khô trung ương, tả hữu cũng không liền nhau nhánh cây, trở lại thân cây lộ lại bị cố lăng ngăn chặn, cứ như vậy nàng liền không đường nhưng trốn. Chỉ có thể chặt chẽ mà bắt lấy trong tầm tay canh khô Cố lăng, ta muốn sinh khí Nàng cảnh cáo nói chương 112 điếu tương mế bánh Dưa nhương bảo vệ môi trường Canh một Ma liên ở nàng giọng nói rơi xuống thời điểm Cố lăng lại ở ly nàng một thước xa địa phương ngừng lại Sau đó chiều nàng vươn tay Liên ở cố tiểu cho rằng Cố lăng có phải hay không muốn trả thù chính mình Đem chính mình đẩy hạ thụ đi thời điểm Ai biết cố lăng lại đem trong tay hắn lá bưởi Toàn bộ phóng tới nàng dọ che. Cố Kiều tức khắc ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó Cố Lăng lại từ chính mình giỏ che móc ra một sấp lá bưởi, lại phóng tới nàng trong rổ. Cố Lăng, ngươi đây là. Này đó đều cho ngươi, có thể đi xuống sao. Cố Lăng gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng, sau đó giảng đạo. Cố Kiều chỉ cảm thấy chính mình tim đập đều mau đình chỉ, không cấm nuốt hạ nước miếng, sau đó mới gật gật đầu, cứng đờ mà trả lời, có thể. Cố Lăng như cũ gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng, kia ánh mắt xem đến Cố Kiều lưng phát mau. Này tiểu bá vương khi nào có như vậy sắc bén dọa người ánh mắt. Nàng không cấm lại nuốt hạ nước miếng, nhắc nhở nói, ngươi không cho khai, ta như thế nào hạ thụ. Cố lăng lúc này mới sau này lui trở về, tránh ra thân mình. Cố kiều lập tức thật cẩn thận mà bám vào nhánh cây, sau đó chiều thân cây tới gần, theo sau mới ở cố lăng thấm người trong ánh mắt hạ thụ. Trong rổ đã bị cố lăng nhét đầy lá bưởi, cố kiều hít sâu một hơi, xem xét mắt tiếp tục ở trên cây trích lá bưởi cố lăng. Sau đó chậm rãi hoạt động bước chân tới gần dưới tảng cây thủ Cố Tùng. Tùng ca, Cố Lăng hắn làm sao vậy? Ta lên cây như thế nào chọc tới hắn? Nàng không cấm hỏi. Cố Tùng cũng hơi chút nghiêng đầu tới gần nàng, sau đó đệ thấp thanh âm rằng đạo, đây là từ đường cửa, ngươi là cô nưng ra, như vậy trang trọng địa phương ngươi như thế nào có thể leo cây đâu? Cố Kiều. Hợp lại liền bởi vì nàng là nữ hài nhi. Cố Kiều tức khắc tức giận không thôi, vác rổ thở phì phì mà liền đi rồi. Tuy rằng biết thời đại này trọng nam khinh nữ, nữ tử xã hội địa vị cực kỳ thấp hèn, cũng thật bị nhân đạo phá thậm chí là cố ý nhắc nhở thời điểm, cố kiều trong lòng vẫn là không khỏi tức giận cùng khó chịu. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Cố bà tử thấy nàng trở về, có chút kinh ngạc. Ân. Cố kiều lên tiếng, cảm xúc không cao lắm. Làm sao vậy đây là? Cố bà tử vừa thấy liền biết nàng tâm tình không tốt. Không có việc gì. Nãi nãi, này lá bưởi muốn như thế nào lộng. Cố Kiều rời đi đề tải. Cố Bà Tử nhìn chăm chăm nàng trên mặt hạ đánh giá một phen, thấy nàng một bộ không chịu nhiều lời bộ dáng, toại không hề hỏi nàng, mà là nói, dùng nước trong đem lá bưởi rửa sạch sẽ, hai mặt đều tẩy, tẩy hảo phóng tới một bên phơi khô là được. Tốt. Dùng dưa nhương tẩy đi, đem lá bưởi bình phóng tới bồn địa, một mặt dùng nước trong quá một chút liền sạch sẽ. Cố Bà Tử lại kỹ càng tỉ mỉ giảng đạo. Hảo. Cố Kiều lập tức đi nhà bếp cầm dưa nhương, cái gọi là dưa nhương chỉ chính là mướp lương nhương. Đương mướp hương thành thục sau, phơi khô xóa ngoại tầng ra, bên trong ti trạng vật bộ phận chính là mướp hương nhương. Này dưa nhương phi thường dùng tốt, có thể dùng để xoát nồi xoát chén, tương đương với hiện đại người dùng rẻ lo. Thứ này phao thủy sau thập phần mềm mại, thanh khiết năng lực cũng phi thường cường, cố kiều xuyên qua lại đây sau mới phát hiện, cổ nhân đi ô đều có chính mình một bộ phương pháp, bảo vệ môi trường không nói còn khỏe mạnh. Tỷ như nói rửa chén dùng vo gạo thủy, giặt quần áo dùng bổ kết Tóm lại. Căn bản không cần lo lắng trong sinh hoạt tồn tại bất luận cái gì chất phụ da. Cố Kiều cầm mướp lương lương, đang muốn đi, lại phát hiện nàng nương ngồi sổm lòng bếp cửa, không cấm hỏi, nương, ngài đây là đang làm gì? Đào bếp hôi. Cố Kiều nhìn thấy nàng đem phân cho cất vào buồn gỗ, càng thêm nghi hoặc, người đem này hôi cất vào trong buồn làm gì? Chẳng lẽ thuốc tổ ra lại muốn ngao nước uống? Cố Kiều nhớ tới hôm qua nàng mãi mãi thúc giục phun kia một bộ phương pháp, hiện tại đều còn lòng còn sợ hãi. Kia hôi thủy. Nàng cũng không dám uống Bất quá này biện pháp vẫn là rất có hiệu Hôm nay cố thắc một nhà đã hoang quá mức tới Nàng vừa rồi đi ngang qua cố thắc ra Còn nhìn thấy cao thị cũng ở ma mê đâu Ngươi thúc tổ ra nào còn dùng đến cái này Đây là ngươi nãi nãi trong chốc lát điếu tương dùng Mai thị trả lời Điếu tương Này lại là thứ gì Trong chốc lát ngươi sẽ biết Mai thị chớp hạ đôi mắt Cũng biết bảo trì thần bí Hào đi Cố kiểu cổ cổ má sau đó thuận tay cầm một cái ghế nhỏ ra nhà bếp đi vào bên cạnh giếng đem đủ vật phóng tới bên cạnh giếng sau nàng lại lấy ngày thường rửa rau buồn gỗ tới dùng thùng treo đánh nước giếng sau đó bắt đầu rửa sạch lá bưởi lá bưởi trinh hình trứng thâm màu xanh lục ước chừng bàn tay đại nhìn qua cảm giác mặt ngoài có một tầng men răng nghe còn có độc đáo mùi hương thứ này rốt cuộc dùng như thế nào đâu chẳng lẽ phá đi trộn lẫn ở ba ba, tựa như tết thanh minh ba bà giống nhau vẫn là xoa lặn lấy nước Sử ba ba có nhăn sắc, lại hoặc là làm ba ba có thanh hương. Cố Kiều Thiên Mã hành không nghĩ. Một nén nhang sau, nàng rốt cuộc đem sở hữu lá bưởi đều tẩy xong rồi. Cố bà tử bên kia cũng ma hảo Mễ Tương. Cố bà tử đem Mễ Tương từ thùng gỗ đổ ra tới, toàn bộ đảo vào một cái đường kính ước một thước đại buồn gỗ. Cố bà tử dùng xúc cảm bị một chút Mễ Tương tinh tế trình độ, cảm thấy có thể sau, lập tức từ cây gậy trúc thượng kéo xuống tẩy sạch phơi khô băng gạc, phô vài tầng, sau đó liền vào nhà bếp. Cùng Mai Thị cùng nhau đem lúc trước Mai Thị sạn tiến buồn gỗ phân cho cấp dọn ra tới. Cố kiểu vội vàng thấu qua đi, theo sau khiếp sợ mà mở to hai mắt. Bởi vì cố bà tử cùng Mai Thị thế nhưng đem phân cho trực tiếp khuynh đảo ở bằng gạt thượng, cũng chính là mẹ tương mặt trên. Này! Này con có thể ăn sao? Nàng kinh ngạc không thôi. Như thế nào không thể ăn? Cố bà tử không cấm cười, không chỉ có có thể ăn, còn ăn rất ngon. Người liền chờ xem. Mai Thị cũng cười nói. Cố Kiều lập tức ngồi xổm xuống thân đi, gắt gao mà nhìn chằm chằm buồn gỗ, trong lòng lại nghĩ, này hôi sẽ không thẩm thấu đến mẹ tương sao? Mẹ tương dính hôi nhưng như thế nào ăn? Cái này nghi vấn, tới rồi buổi chiều rốt cuộc được đến giải đáp. Trong lúc cố bà tử đã từng sốc lên băng gạc, quan sát mẹ tương làm ướp trình độ. Chờ đến cố bà tử cùng Mai Thị đem băng gạc cùng phân cho vạch trần thời điểm, cố Kiều mới phát hiện, nguyên lai này phân cho tác dụng là dùng để hút thủy, cũng chính là đem mẹ tương trùng dư thừa thủy hút rớt. Nhất lệnh nhân thần kỳ chính là, ở hút thủy đồng thời, cho bụi cũng không có thẩm thấu đi vào. Nguyên lai like này một bước chính là cái gọi là điếu tương. Nửa làm mễ tương có chưa dính tính, Cố bà tử rửa sạch sẽ tay, sau đó bắt đầu lặp lại xoa mễ tương. Nay liền có chút như là làm bánh bao thời điểm u bột, muốn lặp lại mà xoa động, tăng cường mễ tương mềm dẻo. Cố Kiều cảm thấy thần kỳ cực kỳ, cũng đi theo giặt sạch tay, hỗ trợ xoa mễ tương. Chờ đem mễ tương xoa hảo, mai thị bên này đậu đỏ cũng xào hảo bất quá lúc này đây nàng cũng không có đem đậu đỏ nghiền thành bánh đậu mà là bảo lưu lại đậu đỏ nguyên trạng kế tiếp như thế nào làm cố kiều hỏi cố bà tử đem mễ tương xoa thành đoàn sau đó lại xoa trưởng thành điều tiếp theo đem trưởng điều véo thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn nhặt trong đó một đoạn ở lòng bàn tay xoa nắn thành một cái viên lại giống như làm bánh bao như vậy nết hay đem bánh đậu bỏ vào bên trong sau đó bao hảo đem ngươi lá bưởi lấy tới cố bà tử hướng cố kiều hô Cố kiểu vội vàng đem cái sảng phơi khô lá bưởi cầm lại đây, nàng đều mau quên lá bưởi. Này lá bưởi, rốt cuộc có cái gì dịu dụng chương 113 độc đáo mỹ vị, đưa mâm phấn, canh hai. Lại thấy cố bà tử đem trên tay mới vừa bao tốt, cùng bánh bao hình dạng không sai biệt lắm mẹ tương nắm phóng tới lá bưởi thượng quán, sau đó bỏ vào vị hấp. Như vậy là được. Cố kiểu giật mình. Nàng còn nói lá bưởi sẽ dùng như thế nào, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Cố bà tử gật đầu, chính là như vậy à. Chờ một lát chừng, ngươi liền biết đây là cái cái gì vị. Cố Kiều trong lòng lại là tò mò lại là chờ mong. Mai thị đã thiêu một nồi to thủy, giờ phút này của cục quay cuồng, hơi nước bốc hơi, liền chờ Cố bà tử bên này bao hảo hạ nồi chừng đâu. Cố bà tử tay chân cũng nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau liền đem vị hấp phóng đầy, Mai thị lập tức đem toàn bộ vị hấp nâng tiến nhà bếp, đặt tại nồi thượng. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, một cổ thanh hương liền từ vị hấp tràn ra tới. Cố Kiều hít hít cái mũi, lập tức ngửi được một cổ đặc thù mùi hương, hôn tạp lá bưởi thanh hương. Hảo, Mai Thị nói, rối tay thật cẩn thận mà nắm lấy vỉ hấp hai sườn bắt tay, sau đó dứt khoát lưu loát mà đem vỉ hấp trực tiếp nâng lên, phóng tới mặt khác một ngụm không có nhóm lửa nồi thượng giá. Tiếp theo nàng rối tay mở ra vỉ hấp mặt trên cái nắp. Theo nàng bóp cái động tác, một trận bạch khí nhanh chóng nhảy ra, khắp nơi lợ lờ. Cố Kiều lập tức thấu qua đi, mở to hai mắt nhìn này cái gọi là lá bưởi bánh. Chỉ thấy một đám lá bưởi bánh bạch bạch nột nột, cùng bánh bao chơi so, lá bưởi bánh yếu lược mang thủy sắc, nhìn qua càng tinh tế thanh thấu, giống như là bánh trôi ra cái loại này khuyên hướng cảm xúc. Tới, nếm thử. Mai thị trên mặt mang theo rượu dàng cười, lập tức cầm mâm gấp hai cái. Nãi mãi ăn lá bưởi bánh. Cố kiều không quên kêu cố bà tử. Cố bà tử lại nâng mặt khác một thế vị hấp lại đây, đem nó ra đến bên cạnh nước sôi quay cuồng nổi thượng, khấu thượng cái nắp, sau đó nói, hành, ngươi chưa nếm Ta tạm chấp nhận này tay, đem dư lại mấy cái lá bưởi bánh bao liền tới. Tay nàng thượng còn dính có màu trắng mê tương, lúc này rửa tay ăn cái gì, trong chốc lát lại bao ba ba lại đến dính một tay, phiền toái không nói, còn lãng phí mê tương. Cố Kiều Thoại không hề kiên trì, chính mình giặt sạch tay, sau đó thượng thủ lấy ở một cái lá bưởi bánh. Mới ra lung lá bưởi bánh còn có chút phòng tay, nàng lại chờ nó hơi chút lạnh chút, lúc này mới thật cẩn thận mà sẽ mở nó cái đấy mở ra lá bưởi. Lá bưởi tiếp xúc địa phương. Ba ba hơi mang xanh đậm sắc, cố kiều để sát vào nghe nghe, cây bưởi hương vị càng thêm rõ ràng, tiếp theo nàng há mồm thử cắn một ngụm. Này một ngụm đi xuống, nàng không cấm nô một tiếng, sau đó sau này thối lui chút, túi đầu liền nhìn thấy trong miệng lá bưởi bánh theo nàng động tác kéo ti, hương nhu lại không dính nha, vẫn là nàng lại dùng lực một cắn, lúc này mới làm nó tách ra tới. Theo ba ba nhọc khẩu, một cổ mễ tương ngọt thanh cùng lá bưởi thanh hương tức khắc tràn đầy môi răng, chỉ một thoáng lệnh người cảm thấy thần thanh khí sảng. Ăn uống mở rộng ra. Mà ban đầu bị nàng cắn một ngụm nơi đó lộ ra màu đỏ đen đậu đỏ, Cố Kiều đem trong miệng ba ba nuốt sau, lại tiếp tục cắn một ngụm mang bánh đậu địa phương, này lại là mặt khác một loại bất đồng tư vị. Cùng bánh trung thu đường nhân bất đồng, lần này đậu đỏ là Mai thị dùng một chút muối tới xào chế. Đậu đỏ hồng, ba ba bạch, lá bưởi xanh tươi, vài loại nhan sắc tạo thành này lá bưởi bánh độc hữu mê người màu sắc. Không đơn thuần chỉ là như thế, vài loại nguyên liệu nấu ăn phối hợp, từ trong tới ngoài, đan chéo ra lá bưởi bánh độc hữu thanh hương khẩu vị tới thật là thanh hương không giống đoan ngọ bánh trưng như vậy nụ, cũng không giống bánh trung thu như vậy nị, mà là thanh thanh sảng sảng thêm một phân tắc quá mức nồng đậm thất chi tự nhiên giảm một phân tắc quả nhiên vô vị thất chi thần vận làm người không thể không kinh ngạc cảm thán thế gian này như thế nào có như vậy mỹ thực nương này lá bưởi bánh thật sự hảo hảo ăn vị cùng bánh trôi không sai biệt lắm hảo tinh tế cố kiều không khỏi thở dài người đứa nhỏ này không ăn qua bánh trôi, đảo có thể nếm ra tới hương vị. bánh trôi chính là dùng điếu tương bánh làm, nếu đem đậu đỏ nghiền thành bánh đậu, đem nắm bao tiểu một chút, đó chính là bánh trôi. Mai thị vội vàng nói, cố kiều tức khắc kinh ngạc mà há to miệng, thì ra là thế. cố bà tử vào cửa tới, nói tiếp, chờ thêm mấy ngày thời tiết lạnh, chúng ta liền vào thành đi mua rượu khúc, sau đó trở về làm ngọt rượu nướng. đến lúc đó ngọt rượu nướng nấu bánh trôi, kia mới trầm trồ khen ngợi ăn. cố kiều lập tức sinh ra chờ đợi. Rượu nướng bánh trôi sao. Kia chính là nàng ở hiện đại đều thực thích ăn một đạo Mỹ thực đầu. Nàng chính Mỹ tư tư nghĩ, viện môn đột nhiên bị gõ vang lên, sau đó liền nghe được Mai Hoán Thanh thanh âm, xảo nha đầu, ở nhà sao? Là cứu cứu. Cố Kiều tức khắc vui vẻ, vội vàng chiều nhà bếp ngoại chạy tới, sau đó hướng mới vừa vào cửa Mai Hoán Thanh hô, cứu cứu. Ai? Mai Hoán Thanh đem cái sọt phóng tới trên mặt đất, lại đem đầu vai đòn gánh lấy xuống dưới, sau đó không lưng đem cái sọt đổ vật đem ra. Đây là cái gì? Cố Kiều nhìn thấy cái sọt băng gạc che chở đồ vật, không cấm tò mò. Mâm phấn. Mâm phấn. Làm mì sao? Mai Hoán Thanh gật đầu. Cố Kiều lập tức kinh ngạc cảm thắn nói, cứu cứu nhà ngươi thế nhưng làm mì. Nay không phải ăn tết sao, từng nhà đều làm lá bưởi bánh, ngươi mợ cũng làm, nhưng nghĩ đều phải pha mễ, liền mặt khác làm mâm phấn, cũng làm đại gian liếm cái tiên. Nói Mai Hoán Thanh liền đem sợi nhỏ bố che chở mì từ cái sọt ôm ra tới. Trực tiếp ôm vào cố kiểu ra nhà bếp tiểu trên bàn cơm. Ai rủ, nàng cứu cứu, ngươi này lại cầm cái gì tới. Cố bà tử vội vàng sát tay đi qua. Mai thị cũng vội vàng vây qua đi, vạch chân sợi nhỏ bố vừa thấy, kinh ngạc nói, mâm phấn. Đúng vậy, này bất quá tiết sao. Liền cho các ngươi đưa một ít lại đây. Mai hoán thanh cười nói. Vậy cảm ơn nàng cứu cứu. Cố bà tử trả lời, lại làm mai thị giúp mai hoán thanh trang một ít lá bưởi bánh. Mai hoán thanh vội vàng tự tuyệt. Không cần không cần, xảo nha đầu nàng mợ cũng làm, thật sự không cần khách khí. Mai thị cùng cố bà tử lúc này mới từ bỏ. Cố kiều lại đối này mỉ thực cảm thấy hương thú, không cấm ngựa đầu hỏi, nương, mãi mãi, nhà chúng ta có thể làm mâm phấn sao? Cố bà tử lại lắc lắc đầu, này mâm phấn à, cũng không phải là nhà ai đều có thể làm, đến có chuyên môn dụng cụ. Cái gì dụng cụ? chương 114 mâm huyền cơ, độn chấu vi heo, canh ba. Mâm phấn, mâm phấn, làm mâm dụng cụ. Tự nhiên chính là mâm là Cố bà tử cố lộng huyền cơ Này mâm có thể có cái gì huyền cơ Cố kiều khó hiểu Này huyền cơ nhưng lớn Phải biết rằng này là miến thiết mâm A Mỏng thả bình Đến có công phu thợ rèn mới có thể làm được ra tới Thứ này cũng không phải là nhà ai đều có Mai thị cười thế cố bà tử trả lời cố kiều Lại nói Người cứu cứu ra này thiết mâm A Chính là tổ tiên làm thợ rèn lao tổ tông truyền xuống tới Cố kiều nga một tiếng Thì ra là thế Ngươi nếu muốn ăn, quay đầu lại ta lại kêu ngươi mợ làm chính là, hơn nữa này làm mầm phấn a, còn phải chọn mễ, nơi này đầu công phu, nhưng không đơn giản. Mai hoán thanh lại nói tiếp cũng thực kiêu ngạo. Phải biết rằng đừng nói mai ra thôn, chính là này phụ cận làng trên sống dưới, cũng chỉ có nhà bọn họ có thể làm ra mì tới. Kia cũng không phải là không đơn giản. Đại niên mùng một muốn ăn miến, trước kia còn không có đánh giặc thời điểm, vừa đến năm đuôi, này phụ cận thôn dân liền đều xách mẹ đi ngươi cứu cứu ra. Dùng mễ đổi phân đâu Quang lương thực ngươi cứu cứu ra là có thể thu không ít Cố bà tử không cấm giảng đạo Ta đây về sau có thể đi cứu cứu ra xem mỉ là như thế nào làm sao Cố kiểu tò mò không thôi Đương nhiên có thể a Mai hoán thanh cười ha ha Cười tất, hắn lúc này mới nhìn về phía cố bà tử Sau đó đối nàng giảng đạo Thầm thầm, ta có một việc muốn cùng ngài thương lượng một phen Cố bà tử thấy hắn này trịnh trọng bộ dáng Lập tức ném trong tay việc Mang theo hắn đi đến bên ngoài dưới mái hiên trên ghế ngồi, theo sau mới hỏi nói, chuyện gì? Cố bà tử ra không có nhà chính, này dưới hiên đó là nhất thích hợp đái khách chỗ, tổng không thể ở nhà bếp nói đi. Chờ cố bà tử cũng ngồi xuống, Mai Hoán Thanh lúc này mới mở miệng nói, thầm thầm, ta tính toán ngày mai vào thành một chuyến, đi mua chấu. Chấu? Mai Hoán Thanh đột nhiên nhắc tới mua chấu, làm cho cố bà tử không hiểu ra sao. Người mua chấu làm chi? Sang năm dưỡng heo, đột cơm heo. Dưỡng heo. Cố bà tử hơi như mày, lại nói, nếu là dưỡng heo, dùng đến cô ý đi mua chấu sao. Chính mình ra dã mễ cám không đủ sao. Cố bà tử nói nói, đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, người rốt cuộc tính toán dưỡng nhiều ít. Nếu không nhiều lắm, gì đến nỗi cố ý mua chấu. Ít nhất năm đầu, đến xem có thể mua được nhiều ít heo con. Mai hoán thanh giảng đạo. Những cái đó năm chưa đánh giặc thời điểm, giống nhau nông hộ ra có thể dưỡng hai đầu heo, cũng đã thực giàu có và đông đúc này năm đầu heo, cố bà tử quả thực không dám tưởng. nàng trong lòng kinh nghi bất định, tựa minh bạch cái gì, lại có chút nghĩ hoặc. xảo nhi nàng cứu, ngươi cùng ta nói này đó, là muốn nói cái gì đâu? tưởng người thầm thầm cùng ta một khối mua chấu, dưỡng heo. cố bà tử hít sâu một hơi, đây chính là cái đại mua bán, phải làm quyết định này, có thể so đổi điển tới khó khăn nhiều. nếu thật sự quyết định dưỡng heo, mua heo con cùng chấu nhất định sẽ hoa rất nàng trong tay sở hữu tiền. thậm chí này đó tiền đều không đủ còn muốn đi mượn. Cố bà tử hoán hoán, lại hỏi, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến dưỡng heo. Nhưng chờ nói xong dưỡng heo cái này từ sau, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Vẫn luôn tránh ở phía sau cửa nghe lén cố kiểu vội vàng đem đầu co rụt lại, nhưng vẫn là chậm. Sao nhi, ngươi ra tới. Cố bà tử hô. Cố kiểu lúc này mới cỏ tới cỏ lui mà từ nhà bếp môn sau lưng đi ra, túi đầu khoanh tay, không dám ngôn ngữ. Là ngươi khuyến khích ngươi cứu cứu dương heo, còn làm ngươi cứu cứu tới thuyết phục ta. Cố bà tử hỏi. Cố kiều nhìn chằm chằm mũi chân, không nói lời nào. Nay không nói lời nào chính là cam chịu, cố bà tử tức khắc rối tay chỉ vào nàng, đang muốn nói chuyện, lại bị mai hoán thanh ngăn lại. Thầm thầm, ngày ấy xảo nhi cũng chỉ là kiến nghị ta dưỡng heo, nàng sao có thể làm được ta chủ đâu. Ta đây là sau khi trở về trái lo phải nghĩ, lặp lại cân nhắc, trải qua một phen cân nhắc sau mới làm ra như vậy quyết định. Đến nỗi tới cùng ngài nói, cũng là ta cảm thấy chủ ý này xác thật được không? Mai hoán thanh trịnh trọng giảng đạo. Mai hoán thanh người này tâm mắt khoan, có chủ ý, cố bà tử nghe hắn nói như thế, lúc này mới thở dài, hỏi cố kiều, ta không phải muốn trách cứ với ngươi, ta chỉ là suy nghĩ, ngươi như thế nào không trực tiếp cùng ta nói đi. Cố kiều lúc này mới ngẩng đầu, sau đó trả lời, nãi nãi, vải dầu kia sự kiện sau ta liền minh bạch một đạo lý, ta một cái tiểu hài nhi suy xét vấn đề không khỏi suy nghĩ không chu toàn. Cho nên lần này tuy rằng muốn dưỡng heo, lại chỉ là cho ngài đề ra, không dám thâm quyên. Sở dĩ tìm cứu cứu, cũng là hy vọng cứu cứu có thể hỗ trợ tham khảo có được hay không. Nói thật, cứu cứu có thể tới khuyên ngài, ta cũng thực ngoài ý muốn. Ta nói, ngươi chủ ý này khá tốt, hơn nữa ta là nhìn chúng ngươi kia khoai lang đỏ. Này uy heo à, trừ bỏ cám, đó là heo đồ ăn, kia khoai lang đỏ đẳng cùng căn đều là cực hảo heo đồ ăn, một khi chấu cùng heo đồ ăn đều bảo đảm, cơm heo bảo đảm. Này vi heo liền thành công một nửa. Mai hoán thanh ngôn ngữ chi gian toàn là khẳng định, hiện nhiên phi thường tán thành cố kiểu chủ ý này. Cố bà tử gật gật đầu, lại hỏi, theo con mùa xuân mới có, kia vì sao phải hiện tại mua chấu? Tự nhiên là bởi vì hiện tại tiện nghi. Mai hoán thanh đáp, sau đó nhìn cố kiểu liếc mắt một cái, cười tiếp tục nói, khoảng thời gian trước thẩm thẩm ngài ra lương thực toàn bộ bán cho kia tiệm lương lão bản. Theo ta được biết, kia phê lương thực toàn bộ ma thành mế, không đơn thuần chỉ là như thế. Sau lại tiệm lương lão bản lại bán không ít mễ, mà trong khoảng thời gian này kia lão bản trong tiệm đôi không ít cám, chúng ta muốn mua, hắn hoan nên đến cửa điểm. Muốn nói này vẫn là xảo nha đầu làm ta hỏi thăm, nha đầu này, quỷ tinh đâu? Cố Kiều mặt có chút từng đỏ, duỗi tay kéo kéo cố bà tử ống tay áo, trả lời, "Mạn mạn, độ điểm nhi cháu không cần mấy cái tiền, thật muốn dưỡng nhiều ít heo, ngài chờ thêm năm lại quyết định. Kia cháu a, ta còn có thể ủy ca có phải hay không?" Hắc, ngươi nói cái này Đảo có vài phần đạo lý. Cố bà tử kinh ngạc cảm thán, kia cũng không phải là, dưỡng không được heo còn có thể nuôi cá, như thế nào đều không lỗ. Ta đây đến nhiều độn điểm nhi, ta sang năm cũng tính toán nuôi cá đâu. Mai Hoán Thanh cũng cười to nói. Cứ như vậy, hai nhà người thương định, ngày mai liền vào thành đem chấu cấp mua. Mai thì thấy ba người vừa nói vừa cười, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục bận việc bếp thượng sự tình. Mà cố kiểu nhịn không được lại cùng Mai Hoán Thanh nói nhà mình đổi điển sự tình. Cứu cứu, ngài thường xuyên vào thành, nếu là nhìn thấy hoa sen hạt giống bán, nhất định đến giúp ta mua. Liên từ ta bán dược tiền trực tiếp khấu hảo. Cố kiểu đối nhà nàng cửa này khối điển, chính là tràn ngập chờ mong. Mai hoán thanh tự nhiên ứng, nghe nói nàng muốn đem này khối điển dùng làm nuôi cá, lại nói, nói thật ra, muốn thật luận nuôi cá, người ngoại thúc tổ hiểu được khẳng định so người ta đều nhiều. Hắn sẽ ao cá nuôi cá, người đây là ruộng lúa, nếu là hai người có thể kết hợp lên, này có thể hay không càng tốt quay đầu lại ta đi thỉnh giáo ngoại thúc tổ." Cố Kiều lập tức nói. "Nói xong không? An miến. Mai thị đứng ở nhà bếp cửa, cười tủm tìm hồ. "Chương 115 Cố Kiều bán trứng, cổ kệ mặc cả, canh bún." "Đi thôi, ăn trước đồ vật." Cố bà tử cũng giảng đạo. Ba người lập tức vào nhà bếp. Cố Kiều lần đầu tiên ăn đến thuần khiết thủ công mâm vấn, chẳng sợ không có thịt thái, chỉ có hành thái cùng dầu muối, nàng lại cảm thấy phi thường hương, thậm chí càng có thể nếm ra miến nguyên bản tư vị. Nếu là mùa hè, còn nhưng rau trộn, này mâm phấn vị tinh tế, mẹ thơm nồng úc, còn hơi mang có rãn, mùa đông ăn nóng hầm hợp, mùa hè ăn qua sảng khoái, tư vị quá mỹ. Mai hoán thanh một bên ăn một bên tán thưởng. Cố Kiều nhịn không được cười hắn, cứu cứu, ngài đây là vương bà bán hắn dưa, mèo khen mèo dài đôi đầu. Như thế nào cùng cứu cứu nói chuyện đâu. Cố bà tử lập tức tả Cố Kiều liếc mắt một cái. Cố Kiều thẻ lưới, sau đó gấp một đại chiếc đúa, tư lưu đem miến hút đi vào. Chỉ chốc lát sau, nàng một chén phấn liền vào trong bụng, liền nước canh đều uống đến không còn một mảnh. Cứu cứu khen đến không sai, này thật sự là ăn quá ngon. Nàng chơi bảo dường như chiều mai hoán thanh dơ ngón tay cái lên. Người một nhà cười vang. Chờ mai hoán thanh đi rồi, cố thắc mang theo một nhà bốn người lại tới nữa. Bọn họ một nhà hôm qua bị nấm độc, cuối cùng còn nhớ rõ cô bà tử các nàng ân cứu mạng, toại cũng đưa tới lá bưởi bánh tới, cao thị lại không còn nữa ngày xưa như vậy vinh váo tự đắc thảo người ngại. Hai nhà hòa thuận ở chung, cũng coi như là một chuyện tốt. Tóm lại, Cố Kiều ở Cố Gia Thôn cái thứ nhất tiết trùng dương liền ở Mỹ thực cùng cười vui chung vượt qua. Ngày thứ hai, Mai Hoán Thanh kêu lên La Khánh kéo xe bò, cùng Cố Bà Tử cùng Cố Kiều ở nửa đường hội hợp, đồng hành còn có Cố Kiều hai vị biểu ca. Trải qua cộng đồng chú ý thất tinh cá sinh tử kia sự kiện sau, Mai Chấp Dung cuối cùng không hề cùng Cố Kiều tranh cãi, chẳng những không cùng nàng đối nghịch, thậm chí còn đặc biệt tái gián nàng, hỏi cái này hỏi kia. Nhị biểu ca, ngươi làm mười vạn cái vì cái gì sao? Cố kiểu cảm thấy chính mình đều miệng khô lơi khô, cố tình mai chấp Dung còn hỏi cái không ngừng. Cái gì là mười vạn cái vì cái gì? Mai chấp Dung nghi hoặc. Chính là ngươi như vậy, luôn là cái gì, cái gì, ngươi làm ta nghỉ một lát được không? Xe bỏ sóc này, nàng tuy rằng không say xe, lại cũng không nghĩ nói chuyện, liền tưởng nhắm mắt dưỡng thần. Được rồi chấp dũng, ngươi làm nàng nghỉ một lát đi. Săn sóc đại biểu ca Mai Chấp Thứ lập tức kéo lấy Mai Chấp dung cổ áo. Cố bà tử chân càng không tốt, cũng ngồi ở xe bỏ thượng, nhìn thấy tam huynh muội này tương thân tương ái bộ dáng, khỏe mắt đều cười ra tế văn. Mà đuổi xe bỏ cùng chọn cái sọt Mai Hoán Thanh đi ở đằng trước, hai người vừa đi một bên nói chuyện thiếm. Thật ra mà nói, người mua chấu làm cái gì? La Khánh ở bộ Mai Hoán Thanh nói. Mai Hoán Thanh là cái người làm ăn, La Khánh cùng hắn ở chung sau cảm thấy người này cực có chủ ý, cũng không đơn giản. Liền lấy Mai Hoán Thanh bán dược liệu thuận tiện đương người bán hàng dòng chuyện này tới nói, La Khánh liền cảm thấy người này quá có đầu óc Mai Hoán Thanh cũng không cất giấu, đem chính mình củng cố kiểu tính toán cho hắn nói. Đây đều là xảo nhi đề. La Khánh càng kinh ngạc. Mai Hoán Thanh gật đầu, nhìn qua khiêm tốn, trong mắt lại có khoe khoang, tựa hồ muốn nói, đây là ta cháu ngoại gái. Thế nào? La Khánh. Cứ như vậy, đoàn người vào thành. Tới rồi trong thành, Mai Hoán Thanh cùng thường lưu tới giống nhau. Chuyện thứ nhất chính là đi đem thu tới dược liệu bán. Lúc này đây cố kiểu chỉ phân đến 7 văn tiền, ai kêu nàng mấy ngày nay tất cả đều bận rộn thu hoạch vụ thu đâu, căn bản không có thời gian hái thuốc. Thẩm chiêu những cái đó dược nhưng thật ra bán 16 văn, cố kiều đem tiền đều thu hảo, trong lòng tính toán, chờ lần sau thẩm chiêu tới tìm nàng thời điểm, liền đem này đoạn thời gian tích góp tiền toàn bộ cho hắn. Bán dược sau, mai hoán thanh lại mục đích minh sắc mà đi tiệm lương cửa hàng, cùng lao bản nói chuyện mua châu giá cả. Bán quốc thời điểm tam văn 1 cân, hiện giờ mua chấu, tam văn 15 cân, mai hoán thanh ép giá, cuối cùng giảm tới rồi tam văn 20 cân, cố bà tử cùng mai hoán thanh một hơi mua 500 cân, đem tiệm gạo chấu đều mua xong rồi. La Khánh hôm nay chỉ kéo một trận xe bò tới, chủ quán chấu cũng bán xong rồi, hắn dứt khoát giao tiền đặt cọc, cũng dự định 500 cân chấu. Khánh huynh đệ, ngươi sẽ không sợ mệt. Mai hoán thanh cười hỏi, đi theo ngươi làm, không thể mệt. La Khánh nhưng thật ra vẻ mặt chắc chắn. Mai Hoán Thanh nghe vậy cười ha ha lên. Theo sau mấy người tách ra, từng người dạo chợ đi. Cố kiều cùng cố bà tử đi trước 7 quán bán trứng vịt. Các nàng sọt tre tổng cộng có 100 trứng vịt. Cố bà tử cũng không biết thị trường giới là nhiều ít. Liền dựa theo trứng gà giới, tam văn tiền một cái như vậy tê Gà, vịt có thể so mễ đắt hơn, trứng gà, trứng vịt tự nhiên cũng quý. Cố kiều cùng cố bà tử thủ giỏ che nửa ngày không người hỏi thăm. Rốt cuộc, tới một cái phụ nhân, hỏi nửa ngày. Cuối cùng cũng chỉ mua 10 cái trứng vịt, còn chém dưới, cũng chỉ thanh toán 25 văn tiền. Mặc dù là như vậy, cố kiều cũng cảm thấy, nàng này trứng vịt so cực cực khổ khổ loại lương kiếm tiền càng mau. Nãi nãi, nếu là nơi này trứng vịt chúng ta đều bán, kia chẳng phải là có thể tránh 200 nhiều văn. Phải biết rằng, nàng lúc trước mua vải dầu liền hoa 200 nhiều văn tiền, muốn trứng vịt toàn bán đi, nàng chẳng phải là là có thể trả hết thiếu cố bà tử nợ. Kia cũng đến trước bán đi. Cố bà tử thở dài. Nhất định có thể. Nãi nãi, nếu không ngài đi trước phụ cận đi dạo, đem nên mua đồ vật mua. Ta ở chỗ này thủ. Cố Kiều một lòng nghĩ bán trứng vịt. Hành, bằng không hai người đều ngồi sổm nơi này cũng chỉ hoãn thời gian. Cố Bà Tử liền ở gần đây mua đồ vật. Đảo cũng không lo lắng cố Kiều sẽ xảy ra chuyện gì. Sau nửa canh giờ, cố Bà Tử mua đồ vật trở về. Thế nào? Thấy cố Kiều trong rổ còn trang rất nhiều trứng vịt, nàng lập tức hỏi. Ngài đi rồi, ta một cái cũng chưa bán đi. Cố Kiều nếu máu, có chút ủ rũ. Chúng ta cùng người la thuốc hẹn canh giờ, lại chờ một nén nhang. Nếu còn không có bán đi, chúng ta liền để trở về đi. Cung lắm thì làm thành mua trứng, lại lấy tới bán. Mua trứng. Đúng vậy, như vậy sẽ không sợ trứng vịt hư rồi. Cố Kiều cảm giác ý nghĩ lập tức bị cố bà tử mở ra. Sinh trứng vịt bán không xong, còn có thể ra công làm thành muối trứng A. Tổ tôn hai chính nói được kích động, đột nhiên có cái phụ nhân đi lên trước tới, chỉ vào cố Kiều trứng vịt hỏi. Này trứng vịt bán thế nào? Cố Kiều lúc này mới chú ý tới có người tuần giới, lập tức đáp, đây là nhà mình nuôi thả vịt, toàn ăn ngoài ruộng tiểu ngư tiểu tôm, trứng rất thơm, chỉ cần tam văn một quả. Không ăn tiểu ngư tiểu tôm, chẳng lẽ các ngươi còn dùng ngũ cốc tới uy? Phụ nhân trả lời, sau đó ngồi xổm xuống thân đi lật xem trứng vịt. Nhà của chúng ta nghèo, chính là muốn dùng ngũ cốc uy, cũng không cái tiêu kiện. Bất quá này vị tan tiểu ngư tiểu tôm, trứng khẳng định càng tốt ăn. Rốt cuộc tiểu ngư tiểu tôm đều so ngũ cốc quý, đúng hay không? Hơn nữa ngươi xem, đây đều là lục sắc trứng đâu? Cố Kiều ngẩng đầu ngọt ngào mà trả lời. Ngươi nha đầu này, nhưng thật ra rất có thể nói, kia này đó chúng ta toàn muốn, có thể tiện nghi không? Nếu cảm thấy ăn ngon, ta kia tiểu lầu thường yêu cầu trứng, lần sau còn tìm ngươi mua. Tiểu lầu. Cố Kiều đương nhiên hy vọng có thể làm trưởng thành tuyến mua bán, nhưng cũng để lại cái tâm nhãn, ai biết này có phải hay không phụ nhân vì chém giới lừa nàng đâu? Nàng nhìn cố bà tử liếc mắt một cái, thấy cố bà tử gật đầu sau, toại trả lời, nơi này tổng cộng 90 cái trứng vịt, tam văn một cái, nếu là ngài toàn mua, chính giới là 270 văn, ta cũng chỉ thu ngài 260 văn như thế nào. 66 đại thuận sao? 66 đại thuận, ta xem không bằng 4 mùa phát tải, 240. Lần này liền tương đương với tặng không 10 cái trứng, cái này giới cố kiều lắc lắc đầu, thật bán không được. Vậy ngươi lui một bước ta lui một bước, 250, đồng đốc. Phụ nhân lại nói, chương 116 trường tuyến mua bán, phát tài đại kế, canh 1, 250, đồng ốc. 250 đi, thẩm thẩm ngài thêm hai văn, làm ta cái này tiểu hài nhi mua viên đường thế nào. Số nguyên không khá tốt sao. Liền 250, đồng đốc, Ta đây tình nguyện đưa ngài một cái trứng, 249. Cố kiểu chủ động làm dối. Phụ nhân không cấm cười, ngươi nha đầu này, vừa rồi còn hai văn tiền đều phải cùng ta luận đâu. Lúc này như thế nào lại chủ động giảm giá? Bởi vì ta không thích 250, đồ đốc, cái này số. Cố kiểu dở khóc dở cười. Nàng tổng không có khả năng lại kêu dưới 251, như vậy có vẻ chính mình quá không phang khoáng, đơn giản hào phóng một chút, chủ động giảm giá. Không thích. Làm buôn bán, ta nhưng thật ra lần đầu nghe nói chính mình không thích liền giảm giá, người nha đầu này đến rất có ý tứ. Bà bà, nha đầu này làm chủ bán, ngài liền không ý kiến. Phụ nhân ngược lại nhìn về phía bên cạnh cố bà tử hỏi. Cố bà tử cười đáp, đây là ta cháu gái, vịt là nàng dưỡng, trứng vịt bán thế nào, tự nhiên nghe nàng. Phụ nhân nhớ mày, chỉ cảm thấy này tổ tôn hai đều rất có ý tứ, liền trả lời, ta là ngũ vị lâu nư trường quài, này đó chứng vịt ta toàn muốn, lần sau nếu các ngươi còn có trứng vịt, liền trực tiếp bắt được thành đồng ngũ vị lâu đi. Đến nôi ra cả, ta này trường kỳ mua bán, ngươi như thế nào cũng đến cho ta hai văn năm một cái, thế nào. Cố Kiều cùng Cố Bà Tử nhìn nhau, hai người không cần ngôn ngữ liền có thể minh bạch đối phương suy nghĩ, Cố Kiều lúc này mới quay đầu đáp, hảo, thành giao. Cứ như vậy, Cố Kiều thành công mà đem nàng chứng vịt toàn bộ bán đi ra ngoài, hơn nữa vì ngày sau chứng vịt tìm được rồi được ra. Theo sau, Cố Bà Tử cùng Cố Kiều giúp phụ nhân đem chứng vịt đưa đến ngũ vị lâu. Trên đường, thông qua nói chuyện với nhau, Cố Bà Tử cùng Cố Kiều thế mới biết, này phụ nhân kêu lưu thị. Nhà nàng kia khẩu tử chính là ngũ vị lâu trưởng quầy, nói trắng ra là, nàng này nữ trưởng quầy chính là Lao Bản Nương. Nay mùa đông tới, rau dưa ít dần, nàng mua này đó trứng vịt chính là vì làm hột vịt muối cùng trứng muối trứng vịt bắc thảo, lấy ra tăng mùa đông đồ ăn phẩm. Cố Kiều vừa nghe, tức khắc người được thương cơ. Nhà nàng mới ba người, muốn loại rau dưa cung ứng tiểu lầu cũng không hiện thực, không chỉ có là lượng không đặt được, càng kiêm đường xá sát xôi, vận chuyển đều thành vấn đề. Nhưng nếu nhà nàng có thể cung cấp nào đó món ăn làm đặc sắc đồ ăn đâu. Tỷ Như nói cố bà tử muối đồ ăn, lại tỷ Như nói nàng toàn canh cá. Nghĩ đến đây, chờ tiễn đi lư thị sau, ở chạy tới cửa thành trên đường, Cố Kiều lập tức đem tính toán của chính mình cấp cố bà tử nói. Cố bà tử trầm ngâm một lát, cũng cảm thấy được không, lập tức giảng đạo, xem ra hôm nay đến nhiều loại một ít rau xanh, chờ đến rau xanh thu chế thành muối đồ ăn, chúng ta lại lấy tới tìm lư thị thương lượng. "Hảo." Cố Kiều gật đầu. Lộ luôn là chính mình đi ra, không đi thử thử như thế nào biết. Đúng rồi nãi nãi, hôm nay ban chứng vị, ta vải dầu thiếu nợ liền toàn bộ còn xong rồi Nga. Cố Kiều cười tủm tỉm giảng đạo. Còn xong rồi, còn xong rồi. Không chỉ có như thế, còn có tiết kiệm giành được, tới, này đó tiền ngươi đều cầm. Cố bà tử tổng cộng cho cố Kiều 140 văn. Lúc trước cố Kiều mua vải dầu hoa 220 văn tiền, sau lại toàn bộ mùa hè lục tục hái thuốc, phơi dược. Bán đi dược liệu thay đổi 84 văn, liền còn thiếu cố bà tử 136 văn, hôm nay bán chứng bị tổng cộng tránh 274 văn, cho nên cố bà tử còn nên cho nàng 138 văn. Cố bà tử chính mình thêm 2 văn tiền, thấu cái số nguyên. Trước mắt nhìn đến như vậy một tuyệt bút cự khoản, cố kiều nơi nào chịu tiếp, vội nói, nãi nãi, ngài liền thu đi, đây là chúng ta người một nhà tiền. Bên ngoài tài không lộ bạch, cố bà tử cũng không hảo cùng cố kiều đẩy tới đẩy đi. Toại đem tiền đồng một lần nữa xùy trở về văn áo, sau đó đối cố Kiều nói, tiền mãi mãi giúp ngươi tổn, về sau đường của hồi môn. Mãi mãi! thẹn thùng! Không phải! Mãi mãi, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cầm này tiền sang năm mua heo con đi, như vậy càng thực tế. Cố bà tử vừa nghe, tức khắc cười: ngươi cái này tiểu tham tiền nha. Này cũng không phải là ta tham tiền. Mãi mãi ngài xem a, chúng ta cực cực khổ khổ loại lương, 100 cân hạt kê mới có thể bán 300 văn chính là chúng ta này, 100 trứng liền không sai biệt lắm bán nhiều thế này tiền. Mà chúng ta vịt 50 văn mua, dưỡng mấy tháng, này 100 trứng cũng chính là gần hơn 10 ngày sinh, về sau còn sẽ sinh, còn có thể kiếm tiền. Này thuyết minh cái gì? Người kiếm tiền, mặt chết người, tiền kiếm tiền, cười người chết. Nhà chúng ta trứng vịt, còn không phải là tiền kiếm tiền sao? Này nghe còn rất có đạo lý. Cố bà tử cười, cho nên ngươi có phải hay không tưởng nói, dưỡng heo cũng là tiền kiếm tiền a? Cố Kiều gật đầu. Cố bà tử tức khắc cười to. Hai người lúc này mới cùng Mai hoán thanh bọn họ hội hợp. Sau đó hồi thôn. Đúng rồi, Khánh chất nhi. Gần nhất mấy ngày nhà ngươi có rảnh sao? Có thể tới giúp ta lê mấy khối địa sao? Cố bà tử đối La Khánh nói. Lúc này liền cày rộn sao? La Khánh có chút kinh ngạc. Này không ta năm ngoái mùa đông trên mặt đất loại rau xanh sao? Có thể ở đợ. Năm nay liền tính toán nhiều loại một ít. Cố bà tử trả lời. Đã là như vậy. Ta hôm nay về nhà, ngày sau lại đây thế nào? Cũng làm này nữ nghỉ ngơi một ngày. Hành. Qua hai ngày, La Khánh quả nhiên vội vàng nữ tới. Hắn trước Lê Cố Kiều cửa nhà kia khối điển, Cố Kiều đứng ở bờ ruộng thượng quan khán thời điểm phát hiện, bùn đất phiên đi lên thời điểm, tránh ở bùn cá chạch cùng lươn cũng đi theo phiên đi lên. Nàng lập tức cầm cá sọt, lại chỉ dám bắt cá chạch, không dám bắt lươn. Đứng ở ngoài ruộng, nàng khắp nơi nhìn xung quanh, theo sau phát hiện cách đó không xa cố học tây. Vội vàng chiều hắn hô, tiểu tây, mau tới. Cố học tây nghe được nàng thanh âm, lập tức sách lên soạn, từ nơi không xa chạy tới, sau đó hỏi, xảo nhi tỷ làm sao vậy? Người đi bờ sông hái rau trở về. Vội vã về nhà không? Nếu là không vội, la thúc ở cày ruộng, có thật nhiều lương, người muốn hay không? Lương? Muốn A? Cố học tây lập tức buông soạn, nói đã đi xuống điển. Hai người đi theo châu mặt sau, quả nhiên nhà không ít cá trạch cùng lương chờ la khánh lê xong mà hai người đều là được mùa này so với chúng ta bắt lươn mau nhiều cố học tây cười hắc hắc sau đó đem chính mình trong tay cá sọt trả lại cho cố kiều đôi mắt lại ba ba nhìn kia cá sọt có chút không tha cố kiều đem cá sọt đẩy trở về nói ngươi cầm lươn về ngươi quay đầu lại đem cá sọt trả lại cho ta là được a cho ta cố học tây có chút kinh ngạc hắn cho rằng cố kiều chỉ là sợ hãi lươn không dám bắt thỉnh hắn hỗ trợ đâu Hắn biết cố kiều hào phóng, nhưng cũng không nghĩ tới cố kiểu thế nhưng đem lương toàn cho hắn. Cầm đi, ta có cá trạch là được. Cố kiểu cười nói. Này lươn lớn lên giống xà, nàng cũng không dám sát. Mai thị cũng không dám, đến nỗi nàng mãi mãi cố bà tử, nhìn rất kiên cường cương ngạnh một người, cũng sợ xà. Đối với lớn lên giống xà lưn tự nhiên cũng là kính nhi viễn tri, cho nên nhà này không ai sát lương, tự nhiên cũng vô pháp làm ra ăn. Cố học tây vừa mừng vừa sợ, còn có chút ngượng ngùng cuối cùng gãi gãi đầu. Nhịn không được giảng đạo, xảo nhi tỷ ngưỡng như thế nào cùng cố lăng giống nhau à, chỉ cần cá chạch không cần lương. chương 117 hợp quy tắc cá điển, cá lưu cá lều canh hai, cố lăng. Đúng vậy, hắn cùng chúng ta đi ra ngoài bắt cá chạch, lương, đem lương toàn cho chúng ta, sau đó đem chúng ta cá chạch đều đổi đi rồi, ta cảm thấy lương khá tốt ăn à, các ngươi như thế nào đều không thích. Cố học tây lộ ra một cái không hiểu biểu tình, hắn đem lương toàn thay đổi cá chạch, cố kiều không cấm nói thầm. Sau đó nhớ tới khoảng thời gian trước cố lăng đưa lại đây cá chạch. gia hỏa này, chẳng lẽ liền như vậy thích nàng nương tạc cá chạch? Không được, lần sau đến làm hắn hồi chính mình ra làm đi, tuy rằng các nàng một nhà có thể đi theo ăn cá chạch, nhưng tạc cá chạch tốn nhiều ru a. Được rồi, ngươi mau trở về, đem cá chạch cho ngươi nương làm, thêm nói đồ ăn. Nàng đối cố học Tây giảng đạo. Được rồi. Cảm ơn xảo nhi tỷ, Cố học Tây lập tức vui vẻ mà ôm cá sọt đi rồi. Chờ cố học Tây đi rồi đang ở thu chỉnh lê la khánh mới hỏi nói xảo nhi à này điền không phải muốn lưu tới uy cá sao kia lương nếu là lưu tại ngoài ruộng sang năm này ngoài ruộng còn có càng nhiều lương đâu người như thế nào toàn cho người tiểu đồng bọn la thúc có điều không biết chúng ta một nhà đều không ăn lương nói nữa sang năm đầu xuân này ngoài ruộng khẳng định còn có lọt lưới lương đến lúc đó còn có thể sinh sôi nảy nở càng nhiều đâu Ngươi nói chuyện này ta đảo đã quên nhắc nhở người này bờ ruộng đến một lần nữa lui một chút Bằng không, cá chạch lươn khoan thành động, toàn chạy người khác ngoài ruộng. La Khánh nói, Cố Kiều lập tức gật đầu. Nếu quyết định này khối điền về sau trọng điểm nuôi cá, Cố Kiều lập tức xách trang cá chạch cá sọt vào sân, sau đó củng cố bà tử thương lượng. Như vậy, người cứu cứu không phải nói người ngoại thúc tổ hiểu được ao cá nuôi cá sao. Không bằng ngươi đi tìm hắn hỏi một chút, chúng ta muốn làm cái gì, chuẩn bị cái gì, một khối toàn lộng. Bằng không hôm nay nghe người ta nói lộng như vậy, ngày mai cảm thấy không thích hợp lại lộng như vậy. Cuối cùng người mẹ chết, còn bạch bận việc một hồi. Cố bà tử cấp cố kiểu để kiến nghị. Cố kiểu nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy cố bà tử nói có lý, nói làm liền làm, lập tức đi mai ra thôn thỉnh giáo mai sùng lĩnh. Mai sùng lĩnh đang ở ngoài ruộng lao động, cố Kiều đi trong nhà không tìm thấy người, vẫn là tìm mai chấp dũng bọn họ, cuối cùng mới tìm được mai sùng lĩnh. Hắc, ta đang ở nơi này đào ao cá đâu. Đi, ta đi ngươi ngoài ruộng đi xem một chút. Mai sùng lĩnh lập tức thả cái quốc kêu hóa ra hảo. Cố Kiều vui mừng quá đỗi, nay phải có Mai Sùng Lĩnh tự mình trưởng thi chỉ đạo, nàng ruộng lúa sửa cá điền kế hoạch liền càng có bảo đảm. Mai Chấp Dung cũng tò mò, vừa lúc ngày này không cần thu dược, trong nhà lại có Mai Chấp Thứ ở phơi dược, hắn liền đi theo Mai Sùng Lĩnh một đạo đi Cố Kiều ra. Chờ tới rồi Cố Kiều ra, nhìn đến nhà nàng cửa điện, Mai Sùng Lĩnh không cấm nghi hoặc, xảo nha đầu, ngươi đem này khối điền thay thế. Cố Kiều gật đầu, này khối điền tự mang suối nguồn, tuy rằng địa thế cao, lại không sợ hạn, hơn nữa liền ở cửa nhà ta, cũng hảo quản lý. con cô a, ngoại thúc tổ ngài xem, này điền hẹp dài, dựa vào nhà ta này một mặt bờ ruộng mãi cho đến kia đầu đi, không cần hợp quy tắc, ta về sau chính là thụ rào tre, cũng chỉ dùng thụ mặt khác kia ba mặt, có thể tỉnh không ít sọ tre. mấu chốt là này suối nguồn, chống hạn. Mai sùng lĩnh gật đầu, thực vừa lòng này khối điển, theo sau lại nói, còn có một cái ngươi chưa nói đến. Cái gì? Chống lụt. Chống lụt Ngài là nói hồng thủy. Cố Kiều kinh ngạc. Đúng vậy, này nuôi cá cùng loại hoa màu giống nhau, không chỉ có sợ hạ, cũng sợ lũ lụt. Này khối đồng ruộng thế cao, nếu là lũ bất ngờ tới, này khối điển có lẽ có thể không chịu lăn đến. Rốt cuộc có thể yêm này khối điển lũ bất ngờ, hiếm thấy. Kia cũng không phải là, nếu là có thể đem này khối điển đều yêm, Cố Kiều ra cũng ly bị yêm không xa. Cố Kiều bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này xem ra này khối điền đổi đến còn rất giá trị. Người chờ ta lại nhìn một cái, nhìn xem nhà ngươi này điền như thế nào lộ. Mai Sùng Lĩnh sở soạn một phen dâu, nghiêm túc mà đánh giá khởi cố kiểu gia này khối điền tới. Nhìn hồi lâu, hắn trong lòng đã có chủ ý, liền đối với cố kiểu cùng cố bà tử nói, ta chính mình kia ao cá, đang ở đảo cá lưu, ta chuẩn bị đem đảo cá lưu cùng cá mương bùn trồng chất đến trung gian, làm cá lẻo, loại chút dưa đậu. nay con cá sợ phơi! Cho nên cần thiết đến kiến cá lều che nắng. Từ từ, cái gì là cá lều, cá lưu cùng cá mương lại là cái gì đâu. Cố Kiều cảm thấy chính mình cũng mau biến thành 10 vạn cái vì cái gì. Ha ha mai sùng lĩnh cười cười, theo sau trả lời, này cá lưu à, chính là ngoài ruộng so thâm hồ đăng, cá mương là con cá tiến vào cá lưu thông đạo, đào cá lưu cùng cá mương chủ yếu là phương tiện cá bơi lội, vạn nhất gặp được hạn có thể hoán một chút, đồng thời bón phân thời điểm, con cá cũng có thể trốn một trốn. Nga Cố kiểu cùng mai chấp dũng đồng thời gật đầu. Thất thúc tổ, ngài còn chưa nói cá liều đâu. Mai chấp dũng lại là cái tính nôn nóng, vội vàng đuổi theo hỏi. Chính là ở cá lưu bên cạnh lũy thổ, dựng mái che nắng, loại dưa loại đầu. Như vậy tới rồi mùa hè cực nóng thời điểm, mái che nắng cùng dưa đậu là có thể cấp cá lưu con cá che nắng. Phải biết rằng thời tiết này nhiệt, con cá cũng sẽ chết. Nga, như vậy à. Mai chấp dũng lại lần nữa gật đầu. Bất quá xảo nhi ra này điền. Không cần cố ý lưu thổ kiến lều. Mai hoán thanh ngược lại nói. Vì cái gì? Mai chấp dũng hỏi, cố kiểu cùng cố bà tử cũng nhìn về phía hắn. Chúng ta đứng nơi này, nhưng còn không phải là nhất thích hợp đáp cá lều địa phương. Mai sùng lĩnh những người, nhìn về phía ba người. Cố Kiều kinh ngạc mà mở to hai mắt, sau đó cười nói, dựng cá lều mục đích là che nắng, cho nên chúng ta chỉ cần tại đây bờ ruộng thượng loại thượng cây ăn quả dưa đầu là được đúng không? Chính là ý tứ này. Hơn nữa nhà ngươi điền tương đối hẹp dài, này cá lưu như thế nào đảo, đều sẽ ly bờ ruộng gần. Cá lưu ly bờ ruộng xa, chủ yếu là vì phòng ngửa có người trộm cá, này điền liền ở cửa nhà ngươi, đảo cũng không cần lo lắng vấn đề này. Nghe ông thông ra như vậy một giảng, ta đảo cảm thấy này khối điển dùng để nuôi cá quá thích hợp bất quá. Cố bà tử cũng không cấm cười nói. Nếu như thế, chúng ta hiện tại cũng chỉ dùng làm tam sự kiện, đầm bờ ruộng, khai đảo cá mương cùng cá lưu. Mai sùng lĩnh giảng đạo. Hành, ta này trong lòng nắm chắc. Cố bà tử trả lời, lại vội vàng chiều mai sùng lĩnh nói lời cảm tạ. Cảm tạ cái gì? Ta nghe xảo nhi nói năm trước còn muốn phóng thủy bắt cá, đến lúc đó tổng muốn lưu chút mẫu cá phóng tới này ngoài ruộng. Ngày xuân đúng là sinh cá hạt thời điểm, đến lúc đó có thể tiết kiệm không ít cá bột, cho nên ở phóng thủy bắt cá trước nhất định phải đem này điển cấp chuẩn bị cho tốt. Một khi đã như vậy, còn không bằng hiện tại động thủ làm, bằng không chờ đến vào đông thủy lạnh, ai đều không muốn hạ điển. Ta nói. Nếu không liền hôm nay bắt đầu lộng, vừa lúc ta ở chỗ này, còn có thể cho các ngươi nói cá lưu như thế nào đạo.